Thực hảo, trước mắt có chút ấu thanh. Nhưng so với mới vừa về nước khi, kia gầy thành ra bọc xương bộ dáng, muốn hảo không ít. Lôi gia phụ tử bắt đầu có mục đích, mang theo một đám thương nghiệp đồng bọn, hướng tới Lao Thái Thái bên kia đi, giới thiệu cho hai bên nhận thức. Ngọc Lao Thái cũng biết phải làm chính sự, này sẽ tới là không có một mở miệng liền rồi, chỉ là cũng không nhiều liêu vài câu, đối phương liền rời đi. Rốt cuộc, lôi gia phụ tử mang theo chu gia phụ tử tới. Vân tiểu cũng buông xuống trong tay cái đĩa bắt đầu công tác, Tinh tế nhìn về phía cái kia kêu, kêu Chu Khải Nam Tử, chỉ là nhìn thoáng qua, liền không cấm hơi nhữ nhữ mày Sa còn không có chú ý, gần vừa thấy, chỉ thấy hắn quanh thân chính phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt bóng dáng, cả người giống như là bóng chồng giống nhau. Hơn nữa trên người hắn đang có một tia nhỏ vụn lưu quang, đang từ trong cơ thể bay ra, như là mở ra cái gì khẩu tử dường như, quần quận không ngừng, những cái đó lưu quang cực đạm, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, có chút một bay ra liền biến mất ở trong không khí, có chút tác. Tiến vào bên cạnh lôi vũ trong cơ thể. Nàng sững sốt một chút, nhất thời không nghĩ kỹ, muốn nhìn kỹ, Chu Khải lại đã nhận ra ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại đây. Cũng không biết hắn náo bổ cái gì, chiều nàng lộ ra một cái mang theo vài phần đắc ý tươi cười, thực vinh hạnh nhận thức vị tiểu thư này, không biết xưng hô thế nào đây. Ta họ Vân. Vân tiểu mặt vô biểu tình trả lời. Nguyên lai like là Vân tiểu thư. Hắn cười đến càng sâu một ít, Vân tiểu thư vừa mới nhìn ta lâu như vậy, chính là cảm thấy ta quen mặt. Hắn lời kia vừa thốt ra, lôi ra phụ tử giật nảy mình, cho rằng bị Chu Khải nhìn ra cái gì, vừa định muốn mở miệng. Không phải. Vân Tiểu lại như cũ nghiêm trang trả lời, ta là cái bác sĩ, xem ngươi sắc mặt. Có điểm thận hư A. Lôi ra phụ tử. Chu Khải phụ tử. Nàng là dựa vào dỗi người được đến lôi ra láo thái thái thưởng tức sao. Ha ha A lôi hải chiều đành phải cười đến vẻ mặt giới giam cứu chàng, rốt cuộc cái nào nam nhân đều không nghĩ bị người trước mặt mọi người chỉ ra thận hư liền tính là sự thật, hai vị đừng trách móc, vân bác sĩ này chỉ là bệnh nghề nghiệp, bị chứng thực thận hư chú khải, còn không bằng không giải thích đâu. bên kia vân tiểu lại sắc mặt cũng chưa biến một chút, dù sao xoay người một phen kéo qua ngọc lao thái trong tay cái đĩa, tiếp tục nghiêm trang nói, đừng ăn, người già buổi tối ăn quá nhiều đột nhiên bỏ ăn, ngươi vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi. ngọc lao thái vẻ mặt vô tội nhìn vân tiểu liếc mắt một cái, một bộ tưởng phản đối lại không dám bộ dáng, cuối cùng đành phải đáp một tiếng, nga. Quá mức, mới ăn 5-6 khối mà thôi, vì cái gì không cho nàng ăn. Rõ ràng người khác liền có thể, còn mỗi ngày cấp làm bữa ăn khuya, như thế nào đến nàng liền không được. Đúng rồi, người nọ là ai tới? Ngọc Lao Thái nhất thời nghĩ không ra, lại vẫn là bị Vân Tiểu chạy về trên lầu nghỉ ngơi. Vân Tiểu cũng không thói quen ứng phó loại này trường hợp, đã thấy xong rồi nên thấy người, cũng không có lại ngốc đi xuống. Vân Tiểu không có chỉ hoán thời gian, móc ra mấy quyển mắt khoa loại y hề khoa thư, nghiêm túc bắt đầu nhìn lên còn không có nhìn đến một nửa dưới lầu ầm ý thanh liền chậm rãi ngừng lại tiến đi sở hữu khách khứa lôi ra phụ tử lúc này mới vô cùng lo lắng lên lầu đẩy cửa đi đến vân đại sư thế nào lôi hải chiều sốt ruột hỏi kia chu khải trên người có hay không cái gì vấn đề tính có đi vân tiểu cũng là vừa rồi mới nhớ tới kia chu khải trên người tình huống là đổi vận chú bị phá trừ sau hiện tượng đổi vận chú là một loại có thể tạm thời che chắn thiên đạo cùng người khác đổi khí vận thuật pháp Theo lý thuyết như vậy pháp thuật thực mau sẽ bị thiên đạo phát hiện, cho nên hơn phân nửa đều sẽ không thi triển thành công, nhưng không biết vì cái gì Chu Khải lại thành công. Chương 381 Tập thể trên người Vân Tiểu nhìn về phía lôi vũ, lúc này mới giải thích nói, đơn giản tôi nói, hắn hẳn là từ trên người của người thay đổi điểm đồ vật, cho nên ngươi mới có thể không ngừng té gây chân. Bất quá hiện tại hắn đổi cho ngươi đồ vật không có, giao dịch cũng liền không thành lập, cho nên thuộc về ngươi đồ vật liền lại về rồi. Đổi đồ vật Lôi Vũ nghĩ nghĩ, ngươi là nói ta trên lưng cái kia nguyền rủa là Chu Khải cho ta? Đúng vậy, phải nói là đổi vận chú phó mang phẩm, đối phương đổi đi rồi hắn nguyên bản khí vận, Lôi Vũ tự nhiên muốn thừa nhận đối phương nguyên bản vận mệnh, cái kia nguyền rủa chính là một trong số đó. Cái kia nguyền rủa không phải bị trực tiếp rời đi, mà là theo đối phương khí vận tới, vân tiểu phá cái này nguyên rủa, xử cái này bị đổi khí vận sinh ra thay đổi, cho nên Chu Khải bên kia cũng xuất hiện tương ứng vấn đề. Nàng phía trước nhìn đến những cái đó từ trên người hắn tràn ra tới lưu quang, chính là nguyên bản lôi vũ khí vận đang ở chậm rãi trở lại trên người hắn. Kia, Tiểu Vũ còn có thể hay không có việc? Lôi Hải Triều lo lắng nói. Tạm thời sẽ không. Có việc chính là đối phương. Khí vận phản phệ là rất nghiêm trọng, xui xẻo gì đó đều chỉ là sơ cấp, trọng nói trực tiếp sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, bất quá. Tạm thời. Lôi Hải Triều nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Vân Tiểu gật đầu. Nhân ra thật vất vả đổi lấy đồ vật, hiện tại phải đi về. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Hai người sửng sốt, kia. Kia làm sao bây giờ? Lôi hải chiều mặt mũi trắng bệnh, lần trước đối phương là có thể thần không biết vì không hay cấp tiểu vũ chuyển cái nguyên rủa này sẽ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn càng muốn liền càng lo lắng, vân đại sư, ngài muốn cứu cứu tiểu vũ A liền tính là xem ở nhà ta lão thái thái phân thượng. Ngươi xác định, nhà ngươi lão thái thái ở ta nơi này là không điểm hào sao các ngươi muốn thật sự lo lắng, liền nhiều đái ở lao thái thái bên người đi. Vân Tiểu đề nghị. a, hai người xử sốt, nay cùng lao thái thái có quan hệ gì? Ngọc lao thái thái tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu người mang công đức kim quang, người khác thật muốn đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. giống lần trước cái kia nguyên rủa, người thường phỏng trường sớm đã chết, nhưng lôi vũ lại chỉ là quăng ngã chân mà thôi, trên người đen đuổi càng là bị lao thái thái ép tới gắt gao, chỉ cần đái ở bên người nàng. Các ngươi liền sẽ không có việc gì. Hai người vẻ mặt mờ mịt, nhưng xem nàng vẻ mặt khẳng định biểu tình, cũng không có nói cái gì nữa. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, đã đi khắp sở hữu bệnh viện đều không có kiểm tra ra vấn đề, quyết định chính mình tự học mắt khoa Vân Tiểu, vừa mở ra môn, liền thấy được lôi ra tổ tôn tam đại, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đều nhịp đứng ở nhà nàng cửa, một bộ chuẩn bị thường trú giá thức. Vân Tiểu một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa trực tiếp giữ cửa ném bọn họ trên mặt. Ha ha a. Vân bác sĩ, thật là ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này khả năng muốn phiền tói ngươi. Ta không thấy ra các người ai ngượng ngùng. Lôi ra phụ tử cũng là trong lòng khổ, bọn họ nguyên bản là thật sự tính toán nghe Vân Kiểu lời nói, nhiều cùng lao thái thái đợi mà thôi. Nhưng ai làm lao thái thái cả ngày chỉ nghĩ hướng Vân Kiểu nơi này chạy đâu. Kia ra thức phảng phất đối phương mới là thân quê, tuân, nữ, bọn họ mới là nhặt được. Bọn họ thật sự không có biện pháp, tính toán, dọn một cái cũng là dọn, dọn một nhà cũng là dọn. Không bằng cùng nhau dọn lại đây được, lại nói có đại sư ở, bọn họ không phải càng an toàn sao. Vì thế, bọn họ lập tức bao lớn bao nhỏ liền tới đây. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, một đầu hắc tuyến nói, nhà ta chủ không dưới. Đây là tập thể an vạ nàng sao? Không quan hệ. dường như sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, lôi hải chiếu lắc lắc đầu nói, ta đã đem cách vách mua tới, chỉ cần đem hai hộ đả thông, chúng ta chủ bên kia là được. hắn giọng nói là mới vừa, liền nghe phòng trong phanh một thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng nguyên bản bạch tường, đột nhiên nhiều cái động, trong động còn lộ ra một cái mang nón bảo hộ, kháng cây búa thi công công nhân, chính xuyên thấu qua tường động, hướng tới cửa mấy người ha hả cười, lao bản, cửa mở ở cái này vị trí được không? Người thờ mở đều khai, còn hỏi cái giám A. Vân tiểu hít sâu một hơi, mới áp xuống đáy lòng điên cùng quét qua mở mở thờ. Năm thật chặt khắc chế không được muốn miết quyết tay, như cũ đỉnh kia trương nghiêm túc mặt nói, các ngươi cho ta tiến bảo. Nói xong. Trực tiếp xoay người vào phòng, làm lơ trên tường cái kia càng tạp càng lớn khẩu tử Trực tiếp đi vào thư phòng lấy ra giấy cùng bút, xoát lạp lạp viết một chuỗi đồ vật Quay đầu nhìn về phía chính vẻ mặt hưng phấn dọn hành lễ mấy người Đừng dọn, các ngươi không thể trụ này Ngọc Lao thái thái mặt càng là trực tiếp liền suy sụp xuống dưới, nhà đầu, đường A Chúng ta sẽ giao tiền thuê nhà tiền cơm Ngươi cảm thấy gấp 10 lần thế nào Mặt khác hai người cũng dùng sức gật đầu Vân Tiểu khỏe miệng vừa kéo Này không phải tiền vấn đề. Lượng các ngươi cũng không dám bạch trụ, nàng trực tiếp đem trong tay giấy đưa qua, các ngươi hai cái, đi ra ngoài đem mấy thứ này mua trở về. Chu khải sự, ta hiện tại liền giúp các ngươi hoàn toàn giải quyết. Lôi ra phụ tử sửng sốt, sắc mặt tức khắc mừng như điên, lập tức đem giấy tiếp qua đi, hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi mua. Nói xong, quét trên giấy liếc mắt một cái, chỉ thấy mặt trên viết chu sa, giấy vàng linh tinh một ít tài liệu. Hắn càng thêm xác định vần kiểu là tính toán ra tay. Vội vàng gọi điện thoại, giao đái phía dưới chờ trợ lý đi lên, hỗ trợ đi chuẩn bị mấy thứ này. Trợ lý tốc độ thực mau, không đến nửa giờ thời gian, liền ôm một đống yêu cầu đồ vật lên đây. Hắn chạy trốn mồ hôi đầy đầu, một bên đem đồ vật đưa cho Lôi Vũ một bên nói, "Lôi tổng, giấy vàng cùng chu sa bút lông này đó đã mua tới, nhưng là giống trận kỳ, linh khi mấy thứ này, ta thật sự tìm không ra. Không mua được." Lôi Vũ nhíu nhíu mày, có chút sốt ruột. "Đúng vậy." Trợ lý trả lời. Ta hỏi vài gia cửa hàng, cũng ở trên mạng lục soát lục soát không ai nghe qua mấy thứ này. Tính. Chính nhìn y dư thư Vân Tiểu, mở miệng nói, không có những cái đó cũng có thể, lấy vào đi. Nga, Hảo. Lôi vũ lúc này mới ôm giấy vàng chu sa đi qua. Trợ lý lòng tràn đầy to mò, không biết vì cái gì lôi Tổng hòa Chủ tịch đột nhiên đối huyền học có hứng thú, lại nhịn xuống không có hướng bên trong nhìn kỹ, thuận tay hỗ trợ đóng cửa lại. Vân Tiểu đem giấy vàng tài luật cũ phù hình dạng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, theo bản năng buộc miệng thốt ra nói, lao nhân, ngươi lại đây điều chu sa. Hảo liệt. Ngọc Lao Thái lên tiếng, phản xạ có điều kiện, trực tiếp tiến lên cầm lấy chu sa cái chai. Ngay sau đó, hai người đều là sửng sốt, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Gì? Ngươi mới vừa vì cái gì kêu ta lão nhân? Vậy ngươi vì cái gì muốn đứng a? Hai người lại ngẩn người, việc lạ. Cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu tài giấy điều xa. Ngọc Lao Thái phía trước đối huyền học cũng là từng có nghiên cứu, nhưng này vẫn là lần đầu tiên điều chu sa điều đến như vậy thông thuận, tay như là có tự mình ý thức giống nhau, thập phần lưu sướng liền điều hảo, nhan sắc không nùng không đạm, vẽ ra tới tự ngưng mà không hóa, hơn nữa hảo đến. Hết sức quen thuộc. chương 382 tìm căn nguyên tìm nguyên. Bên này Vân Kiểu cũng đã tải hảo lá bừa, lúc này mới cầm lấy bút, tâm niệm vừa động, trực tiếp trên giấy liền vẽ lên. Theo ngòi bút du tẩu. Chỉ thấy nguyên bản còn chỉ là một chương bình thường giấy vàng phủ, đột nhiên sáng lên màu trắng ánh sáng nhạt, lại còn có càng ngày càng sáng, theo vân kiểu bút phòng vừa thu lại. Giấy vàng nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa, chậm rãi biến thâm, không đến nửa phút thời khắc, chỉnh chương lá bùa đều biến thành màu tím. Lôi ra phụ tử xem đến trận mắt há hốc mồm, chu sa cùng giấy vàng là bọn họ gọi người tới mua, chỉ là bình thường mà thôi, kết quả họa xong liền biến sắc. Tuy rằng không rõ đây là cái gì nguyên nhân. Nhưng Mạc Danh cảm thấy siêu cấp lợi hại là chuyện gì xảy ra. Ngọc lão thái cũng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Vân Kiều vẽ bùa, cùng hai phụ tử bất đồng, nàng Mạc Danh liền cảm thấy, đối phương vẽ bùa thủ pháp cùng phương thức, có loại kỳ quái quen thuộc cảm. Thật giống như, nàng trước kia cũng họa quá giống nhau. Ngọc lão thái càng xem, đáy lòng kia cổ quen thuộc cảm liền căng nặng, nhìn chầm chằm vào nàng ngòi bút không đảo mắt. Đến là Vân Kiều ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trực tiếp buột miệng thốt ra nói, "Ngươi muốn học a?" Không nghĩ, nàng vừa dứt lời, mới vừa còn thấu đến cực gần lao thái thái như là điện giật giống nhau, bánh một chút văng ra, nhanh chóng rời xa án thư, vẻ mặt hoảng sợ dùng sức lắc đầu, không nghĩ, không nghĩ, tuyệt đối không nghĩ, đánh chết ta đều không học. Tổng cảm thấy nàng nếu là nói muốn, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Vân tiểu, lôi ra phụ tử, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, dùng đến chốn sofa mặt sau đi sao? Vân tiểu liên tiếp vẽ 6 chương pháp phù mới ngừng lại được, năm chương đều là tín phù. Còn có một chương là kim phủ, mặt trên chu sa như là sống giống nhau, ở mặt trên lưu động Thực rõ ràng này chương so cái khác càng cao cấp. Này đó là phòng ngự phủ, các ngươi đem nó mang ở trên người, liền không ai bị thương đến các ngươi Nàng thở dài một tiếng, vẻ mặt không vui đem sáu chương lá bùa đưa qua, một chương mang theo, một chương dự phòng. Nàng rõ ràng là tin tưởng khoa học hảo thanh niên, lại ngạnh sinh sinh bị bọn họ đẩy vào phong kiến mê tín vực sâu. Hai phụ tử sửng sốt đang muốn tiếp sofa sau ngọc lao thái vèo một chút chạy trốn ra tới cầm đi duy nhất một trường kim sắc pháp phù cùng trong đó một trường tím phù này hai trường liền cho ta lão bà tử đi hai người bọn họ quả nhiên là nhặt được đi lôi gia phụ tử lúc này mới tiếp nhận dư lại bốn trường phù lôi vũ thuận tay chít một trường vừa muốn bỏ vào túi lão tây trang đột nhiên trong tay phù bạch quang trận lóe một đạo trong suốt phòng ngự cháo nháy mắt ở phụ tử hai người quanh thân mở ra ngay sau đó có cái gì phanh một tiếng nện ở kia phòng lự phía trên Bốn phía nổi lên một trận khói đen, chậm rãi tiêu tán mở ra. Này! Đây là phụ tử hai người vẻ mặt một bức Đối phương động thủ. Vân Tiểu khẳng định nói, nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ngày đó nhìn đến cái kia chu khải thời điểm, trên người hắn khí vận còn không co tan hết, trên người hắn lại không co tu vi, hẳn là không thể nhanh như vậy phát hiện đổi vận chú mất đi hiệu lực mới là Không nghĩ tới lúc này mới ngày hôm sau liền bắt đầu phản kích, này chứng minh đối phương sau lưng, khả năng còn có người. Vân Kiểu không có chân chờ, trực tiếp túi đầu nhanh chóng vẽ một lá bửa, sau đó hướng tới không chung một ném. Tức khác những cái đó sắp tiêu tán hắc khí, đều bị hút vào pháp phù bên trong. Nếu đều động thủ, vậy dứt khoát một lần đem người tìm ra đi. Đỡ phải phiên thoái. Bằng không còn phải bị cọ trụ. Nàng dừng kia không chung pháp phù, quay đầu nhìn về phía hai người, đi, tìm người đi. Nói xong bay thẳng đến ngoài cửa mà đi, Ngọc Lao Thái lập tức tung ta tung tăng theo đi lên, đến là lôi ra phụ tử ngẩn người. Lúc này mới tử vừa mới kia đột nhiên xuất hiện trong suốt phòng ngự trung phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh đem dư lại phù phóng hảo, mới theo đi lên. Thành nam, đang ở thi chú người nào đó, đột nhiên há mổn phun ra một ngụm máu đen, trên bàn hai cái giá cắm nến, bá một chút trực tiếp diệt. trương đại sư, thế nào? Này giá cắm nến như thế nào diệt đâu? Chu khải vẻ mặt suốt ruột hỏi. Ta pháp chú bị người chặn. Một thân màu vàng đạo bào chung nhân nhân, che lại ngực liền phun ra vải khẩu huyết vốn là không có gì huyết sắc trên mặt, là một mảnh quỷ dị tái nhận, bên kia hẳn là có cao nhân ở. Kia! Kia làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói chuyển cái vận rất đơn giản sao? Chu Khải vẻ mặt hoảng loạn, chúng ta sẽ không bị bọn họ phát hiện, biết là ta đi. Trung niên nam nhân quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết thì thế nào? Thay đổi thiên mệnh sự, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta thế nào không thành? Huống hồ liền tính là biết, đối phương cũng chỉ biết cái này ngu xuẩn mà thôi, cùng hắn có quan hệ gì. Nhưng bọn họ bên kia cũng có cao nhân, sẽ không trái lại đối phó ta đi. Chu Khải trong lòng run sợ nói. Yên tâm. Trung niên nhân vẻ mặt không cho là đúng, muốn đối phó ta chứ phàm còn không có dễ dàng như vậy. Đấy lòng lại có chút không đế, hắn có thể cảm giác được, đối phương là ở hắn phát chú trong nháy mắt phá rớt, mau đến hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Có như vậy thực lực người, nhất định không đơn giản. Chính là lôi ra như vậy có tiền, nếu là tìm tới môn tới Chu Khải vẫn là có chút lo lắng mang chút giận cho đánh mèo nhìn về phía Trung Nhân Nhân, Trương Đại Sư, lúc trước đề nghị ta cùng Lôi Vũ đổi vận chính là ngươi, hơn nữa ngươi đã thu nửa cái Chu gia chỗ tốt, cần phải phụ trách đến cùng a. Bằng không, bằng không ta liền đem ngươi cung cấp cung đi ra ngoài. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Trương Phạm ánh mắt phát lạnh, Chu Khải có chút có rún lại lui một bước, ta, ta chỉ là nhắc nhở Trương Đại Sư mà thôi. Trương Phàm ha hả cười, thu hồi trên mặt âm lãnh biểu tình, lúc này mới chậm rãi đứng lên nói. Yên tâm, chúng ta đều là là người trên một chiếc thuyền, như thế nào sẽ mặc kệ ngươi đâu. Lôi vũ vận mượn không đến, đổi cá nhân mượn là được. Ngươi đều đem nửa cái chu ra gia nghiệp chuyển cho ta, ta như thế nào sẽ nuốt lời. Ta xem lưu ra vận thế liền không tồi. Tuy rằng so ra kém lôi ra, nhưng ở xê thành cũng coi như là nói một không hai. Quả nhiên, chu khải ánh mắt sáng ngời, lưu ra cũng có thể sao. Ngươi không phải nói mượn vận muốn xem sinh thần bát tự tương hợp, mới có thể sao đó là phía trước cùng ngươi không thân, cho nên mới sẽ tìm như vậy cái lấy cớ. Mượn vẫn sao? Mượn ai không phải mượn? Trương Phảng thuận miệng giải thích, lại chỉ chỉ mặt đất pháp trận nói, khi không nên mượn, giờ lành liền phải qua, ngươi chạy nhanh tiến pháp trận đi, bỏ lỡ thời gian này, liền phải chờ lần sau. Chu Khải cũng không có hoài nghi, tưởng tượng đến có thể mượn đến Lưu gia vận thế, lập tức tiến trận ngồi xong. Trương Phàm trong mắt ám quang trợn lóe, lại không có nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ đào, ngược lại xoay người hướng tới ven tường đi đến. Từ bên trong ôm ra một cái lớn bằng bàn tay màu đen bình. Trương Đại Sư, đây là cái gì tân pháp thuật sao? Chu Khải nhìn nhìn cái kia đen như mực bình, mang chút tò mò hỏi. Đúng vậy. Trương Phạm gật gật đầu, cười lạnh nói, là ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị pháp thuật. Cho ta. Chu Khải sướng sốt, lúc này mới ý thức được không đúng, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt trắng nhợt liền tưởng từ trận đi ra. Trương 383 chậm một bước. Trương Phàm lại trước một bước mở ra trong tay bình, thử. Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta, tự nhiên muốn trả giá điểm đại giới. Giọng nói, một đoàn hắc khí trực tiếp từ trong tay hắn bình bay ra tới, hướng tới chu khải nhào tới. Phòng trong tức khắc vang lên thê lương kêu thảm thiết, không đến một lát lại khôi phục bình tĩnh. Lôi ra mấy người là chính mình lái xe đi, lôi vũ phụ trách lái xe, lôi hải chiều cùng lao thái thái ngồi ở mặt sau. Vân Tiểu ngồi ở trên ghế phụ, nhìn chầm chầm trong tay phủ, thường thường nhắc nhở một câu cụ thể phương hướng. Nhưng là mấy người lại càng đi càng thiên. Lại còn có ra xê thành, rốt cuộc ở hai cái giờ sau, bọn họ ngừng ở vùng ngoại thành một chỗ cũ nát nhà cũ trước. Vân bác sĩ, chính là nơi này. Lôi vũ hỏi. ân. Vân tiểu gật gật đầu, quét phá phòng ở liếc mắt một cái, này phòng ở chung quanh âm khí có phải hay không quá nặng điểm. Các người đi theo ta mặt sau, mang hảo phủ. Nàng giao đãi một câu, lúc này mới đẩy cửa đi vào, cửa vừa mở ra bên trong âm khí liền ập vào trước mặt, bốn người không khỏi đều cảm giác chung quanh trật lệnh. Như là trong nháy mắt tiến vào hầm chứa đá giống nhau. Kỳ quái chính là bên trong cũng không có người, chỉ là chính giữa bãi trương bàn thờ, mặt trên còn có các loại giống như chưa kịp thu thập pháp phù bắt quái trở. Đó là cái gì? Lôi hải triều đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào góc tường một chỗ. Mấy người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy nơi đó nằm một người, nói là người, không bằng là nói là một khối bộ xương khô, trên người tuy rằng còn ăn mặc tây trang, nhưng là bên trong trống giống. Như là bị hong gió toàn thân huyết nục chỉ còn một trương gia người bao vây lấy khung xương bộ ráng. Chết! Người chết! Lôi vũ cũng cảm thấy toàn thân lạnh cả người, không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có người chết. Túi đầu tinh tế vừa thấy, bên cạnh còn có một cái mở ra tiền bao. hắn liếc mắt một cái liền thấy được bên cạnh tản mất tập trung, kia trương thân phận chứng thượng tên, đôi mắt tức khắc chừng đến lớn hơn nữa. Chu Khải! Này! Cá nhân cư nhiên là... Hán! Rõ ràng bọn họ hôm qua mới gặp qua Chu Khải. Hiện tại thấy thế nào như là đã chết thật lâu bộ dáng. Vân Tiểu tinh tế nhìn thoáng qua, mới phát hiện đối phương sát chết thượng kia nùng đến không hòa tan được âm khí, đây là lệ quỷ âm khí, hơn nữa không ngừng một con. Vân Bác Sĩ Làm sao bây giờ? Lôi hải chiều có điểm hoàn thần, bọn họ là tới tìm chu khải tính sổ không sai, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhân ra đã chết. Vân Tiểu lại không có chân trở, trực tiếp móc ra di động, ấn mấy cái dây số. Vân Bác Sĩ Người đây là Lôi hải chiều sửng sốt Báo nguy. Vân Tiểu đương nhiên trở về một câu, phát hiện án mạng, đương nhiên là muốn báo nguy, uy, 110 sao. Lôi thị phụ tử. Nói rất có đạo lý, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Dù sao cũng là hình sự án kiện, cảnh sát tới thực mau. Bốn người cũng đương nhiên bị mang về đồn công an, làm phát hiện thi thể người, bọn họ bốn cái đều bị cảnh sát từng cái hỏi một lần. Ở nghe được bốn người là vì tìm cái gì hạ chú người, mới có thể xuất hiện ở kia gian phá phòng thời điểm. Sở hữu cảnh sát khỏe miệng đều chịu chịu. Xem mấy người ánh mắt đều không đúng rồi. Cảnh sát đồng chí, ta sớm cùng bọn họ nói qua, ta là một cái bác sĩ, không phải thần côn. Những cái đó đều là ảo giác, phải tin tưởng khoa học, phong kiến mê tín không được, bọn họ không tin phi ta muốn hỗ trợ. Vân Tiểu Nghiêm Trang bỏ thêm một câu. Trong lúc nhất thời cảnh sát tầm mắt, động tác nhất trí dừng ở lôi ra ba người trên người. Kẻ có tiền, đều như vậy biết chơi sao. Lôi ra phụ tử. Ngọc Lao Thái Thái có bản lĩnh đại sư, đều như vậy vô sỉ sao. Cảnh sát suốt hỏi một giờ, cũng không có phát hiện bốn người cùng án tử có cái gì liên hệ. Cố tình bọn họ xuất hiện ở nơi đó, lại quá mức trùng hợp. Đương nhiên cái gì đi theo tìm tung phù đi tìm tới, loại này không khoa học chuyện ma quỷ, cảnh sát thúc thúc là sẽ không tin. Mắt thấy hỏi không ra chút cái gì, một cái khác cảnh sát cầm một phần văn kiện đi đến, vô vô đồng sự vai, phía trên lên tiếng, làm cho bọn họ trở về đi. Chính là còn không có hỏi rõ ràng bọn họ như thế nào đi tới đó a Hỏi chuyện vài tên cảnh sát xử sốt. Nay án tử đã có chuyên môn bộ môn tiếp nhận. Tiến vào cảnh sát đáp, bên kia nói, đã xác nhận theo chân bọn họ không quan hệ. Cho nên mới thông chi thả người. Hỏi chuyện cảnh sát lúc này mới gật gật đầu, là mấy người ở kia phân rõ ràng nói hiệu nói vượn khẩu cung thượng ký tên, liền ý bảo mấy người có thể đi rồi. Về chú khải chết, mấy người đại khái đoán được, khẳng định là hắn sau lưng cái kia giúp hắn đổi vận người làm Hơn nữa đối phương khả năng có không giống bình thường thủ đoạn, đáng tiếc cảnh sát rõ ràng không tin. Mấy người đành phải nắm chặt trong tay phòng ngự phủ, rời đi đồn công an. Vốn tưởng rằng việc này liền như vậy qua, nhưng ngày hôm sau, một cái ăn mặc đạo bảo, chắt cái viên đầu, còn chảy một tiểu xoa dâu lão nhân, gõ vang lên vân kiểu ra môn. Lão nhân ha hả cười, hướng tới nàng được rồi một cái xem không hiểu lễ tiết, xin hỏi, ngươi. Cấp! Vân kiểu thuận tay liền đệ trương 10 khối quá khứ lão nhân nguyên bản tiên phong đạo cốt biểu tình trong nháy mắt ra nẻ cứ một lát mới phản ứng lại đây ngươi hiểu lầm ta không phải tới đòi tiền vậy ngươi muốn nhẹ chặt vẫn là a liêm đẩy vân tiểu nghiêm túc hỏi nói tốt ta chỉ có 10 khối không thể lại nhiều lão nhân lại lần nữa cứng đờ khoe miệng chịu chịu rất nhiều lần hít sâu một hơi vội vàng từ trong túi móc ra một cái hồng sách vở vân tiểu lập tức lại bỏ thêm một câu có lao nhân chứng cũng chỉ có thể cấp 10 khối a lão nhân trong tay run lên Thiếu chút nữa một cái không nhịn xuống, đem hồng sách vợ chụp đến đối phương trên mặt. Trực tiếp triển khai trên tay chứng kiện nói, Vân Tiểu đúng không? Ta là đặc thù quản lý chỗ người, ta chỗ là thành phố CZF trực thuộc đơn vị, tới nơi này là tưởng điều tra một chút ngày hôm qua vùng ngoại thành phát sinh vụ án kia. Ta kêu lâm nhạc, đây là ta chứng kiện, không phải lão nhân chứng. Nga Vân Tiểu tiếp nhận trong tay hắn giấy chứng nhận, sắc thật mặt trên viết thành phố CZF con dấu, trên giới quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không mặc quần áo lao động? Đây là hắn quần áo lao động. Vào đi. Vân Tiểu đem người thả tiến vào, nhịn không được tò mò lại hỏi một câu. Các ngươi đơn vị, về hưu tuổi là nhiều ít. Như thế nào lớn như vậy tuổi, còn muốn ra tới cha án tử sao? Vẫn là nói hắn lớn lên quá sốt ruột. Bá. Lâm nhạc cảm giác lại bị cắm một đau. Di, nhà đầu. Tới khách nhân A. Chính nhìn cầu huyết hàn kịch ngọc lao thái, quay đầu, tò mò quét lâm nhạc liếc mắt một cái. Nàng là Lâm Nhạc cũng nhìn về phía Ngọc Lao Thái, tư liệu thượng không phải nói Vân Kiểu là cô Nhi, một người sống một mình sao. Này Lao Thái Thái từ đâu ra? Nàng là An Bạ, không cần phải xen vào. Vân Kiểu thuận miệng giải thích một câu. An vạ đụng tới trong nhà. Mời ngồi đi. Vân Kiểu cho hắn đổ ly trà, chỉ chỉ sofa, ngày hôm qua chúng ta đã đem sự tình trải qua, nói cho cảnh sát. Không biết các ngươi còn có cái gì yêu cầu hiểu biết. Trường 384 đứng đắn tổ chức. Ta đây cứ việc nói thẳng lâm nhạc có chút do dự nhìn bên cạnh lao thái thái liếc mắt một cái một lát vẫn là quyết định ăn ngay nói thật nói vậy các ngươi cũng biết lần trước các ngươi nhìn đến người kia chết không tầm thường mà chúng ta đặc thù quản lý chỗ chính là chuyên môn tra loại này đặc thù án tử lời nói thật cùng các ngươi nói chúng ta đã tỏa định giết hại chu khải người hơn nữa hắn còn không ngừng phạm vào này một cọ cán mạng mấy năm gần đây chúng ta cũng vẫn luôn đều ở chảo hắn các ngươi lời chúng ta đều xem qua mặt trên nói các ngươi là dựa vào tìm tung phủ, mới tìm được đối phương. Ta muốn nhìn một chút kia trương tìm tung phủ có thể chứ? Vân tiểu trầm mặc một lát, trên dưới đánh giá lâm nhạc liếc mắt một cái. cho nên nói hắn này xem như phía chính phủ mê tín đại biểu, tức khắc tâm lý có chút mạc danh rồi dám vẫn luôn tin tưởng khoa học nàng đã chịu thành lần đả kích, đương nhiên cũng không phải bệnh muốn. thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, lâm nhạc lập tức lại bỏ thêm một câu, các ngươi này cũng coi như là phối hợp điều tra. Cung cấp pha án manh mối, ta sẽ hướng về phía trước mặt thế các ngươi xin tiền thưởng. Tiền thưởng. Vân Kiểu ánh mắt sáng lên, nháy mắt cảm thấy đã kích giảm bớt một ít, bất quá. Kia trương phù đã không có. Nàng lắc lắc đầu, tìm được cái kia phòng nhỏ thời điểm, phù cũng đã mất đi hiệu lực. Pháp phù không phải pháp khí, đều là dùng một lần tiêu hao phẩm, dùng xong liền biến mất cái loại này. Như vậy A Lâm nhạc vẻ mặt thất vọng. Ngọc Lao Đại lại thấu lại đây, trực tiếp sen mùm nói, nhưng là nha đầu sẽ hòa a còn không phải là một lá bùa sao? Chúng ta nha đầu liền nguyện rủa đều có thể giải. Các ngươi sẽ vẽ bùa. Lâm Nhạc Cả Kinh, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Tiểu, nghĩ đến cái gì lại lại lần nữa hỏi, kia nguyên rủa lại là sao lại thế này? Cái gì nguyên rủa? Ta tôn tử trên người nguyên rủa a. Ngọc lão thái cũng không có giấu dếm y tứ. Rốt cuộc biết Nguyên Lai like ZF có phương diện này phía chính phủ tổ chức lúc sau. Chính mình tôn tử sự, nói cho bọn họ cũng thực bình thường. Vì thế Đem lôi vũ liên tiếp vài lần thế gây chân tiền căn hậu quả, kỹ càng tỉ mỉ cấp nói một lần, thuận tiện đem vân kiểu khen ra hoa. Lâm nhạc càng nghe liền càng khiếp sợ, muốn nói hiện tại đạo Pháp điêu tàn, trên thị trường cái gọi là cao nhân đạo sĩ, 89 chín phần mười tất cả đều là kẻ lừa đảo, chân chính sẽ đạo Pháp đã thập phần thưa thớt. Đặc biệt là giống vẽ bùa giải chú loại người này, càng là yêu cầu cực đại thiên phú. Thường thường chỉ có những cái đó tu hành vài thập niên cao nhân, mới có thể họa đến ra tới Nhưng nghe Ngọc Lao Thái ngữ khí, Vân Tiểu Thư tuổi còn trẻ lại dường như tinh thông này nói. Xem ra Vân Tiểu Thư, cũng là ta đạo môn người trong. Lâm Nhạc ánh mắt sáng lên. Không phải. Vân Tiểu trực tiếp phủ nhận, ta là cái bác sĩ. Điểm này quyết không thỏa hiệp. y y Bác sĩ. Lâm Nhạc sửng sốt một chút, kiêm trước sao. Cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi, kia có thể hay không làm ta nhìn xem, người hòa phủ. Vân Tiểu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngọc Lao Thái. Đối phương phản xạ có điều kiện che lại ngược vị trí, quay đầu cảnh giác nhìn về phía lâm nhạc, ngươi muốn làm sao? Có phải hay không tưởng gạt ta phủ? Ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, lập tức trả lại ngươi. Vẫn lão thái do dự một chút, lúc này mới từ trong túi móc ra trương màu tím pháp phủ đưa qua. Ngày đó nha đầu tổng cộng vẽ sáu trương phủ, nàng cầm hai trương, một trương kim, một trương màu tím. Tím phủ. Lâm nhạc đột nhiên một chút đứng lên, vẻ mặt không dám tin tưởng, ta nhìn xem. Hắn có chút kích động tiếp qua đi, cẩn thận lật xem lên, phát hiện đây là thật sự pháp phù, không phải gạt người đạo cụ, phù trung càng là đạo lực tràn đầy. Tuy rằng nhìn không ra là cái gì pháp phù, nhưng xác thật là trường cao dài pháp phù. Này! Này thật là ngươi họa! Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Vân Tiểu, đây chính là tím phù. Chưa nói là hắn, liền tinh toàn bộ Hoa Quốc, có thể họa ra tím phù người đều không đến 5 cái, hơn nữa thành phù cơ suất còn cực thấp. Ân, Vân Tiểu gật đầu. Này rất khó sao? Loại này cấp bậc phủ, không nên là Chu tác nghiệp, mỗi tuần một đạo sao? Hơn nữa giống như có người còn thường xuyên một ngày họa cái thượng trăm chương tới. Là ai tới? Lâm Nhạc biểu tình lại càng thêm khiếp sợ, nhìn về phía Vân tiểu ánh mắt, lượng đến cùng cá nhân lái buôn dường như không nghĩ tới hắn tùy tiện tới điều tra cái án tử, còn có thể gặp được cái lãnh đời đạo môn cao thủ, Vân tiểu thư. Không, Vân đại sư, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta đặc thủ quản lý cho a? Chúng ta phúc lợi thật tốt. Ngày thường đều không cần làm việc đúng giờ, trừ bỏ ngẫu nhiên nhiệm vụ ngoại, cơ bản một vòng bảy hưu. Vân tiểu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, cái quỷ gì? Hắn không phải tới cha án sao? Như thế nào biến chiêu người? Không có hứng thú. Ngươi lại suy xét một chút ta, Vân tiểu thư. Lâm Nhạc có chút sốt ruột, có thể họa pháp phủ người nhưng không dễ dàng gặp được. đương nhiên ngươi không nghĩ ra nhiệm vụ cũng không quan hệ, chỉ cần có thể vẫy bừa. Không được, cảm ơn. Vân tiểu như cũ cự tuyệt, đổi đề tài nói. Ngươi vừa mới nói, đã tỏa định hiểm nghi người, rốt cuộc là ai? Lâm nhạc sướng sốt, mày tức khắc liền nhữ lại, than một tiếng nói, nếu ngươi cũng là đạo môn người, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Không thủ hẳn là chúng ta vẫn luôn truy tra một cái đạo môn bại hoại, tên là Trương Phạm. Người này không biết từ nơi nào học một thân tà thuật, ngay từ đầu còn chỉ là thế một ít kẻ có tiền, nhìn xem phong thủy, tính đoán mệnh linh tinh. Sau lại lại bắt đầu dưỡng quỷ đoạt vận, nghe nói trên tay hắn dưỡng vài chỉ lệ quỷ, phạm vào mười mấy cán tử chúng ta đặc thù chỗ tổ chức rất nhiều lần bao vây tiêu trừ, cố tình hắn mỗi lần đều có thể ở chúng ta chạy đến phía trước chạy thoát. các ngươi nhìn đến cái kêu kêu chu khải chết, chính là bị hắn dưỡng quỷ hút huyết nhục mà chết, mới biến thành dáng vẻ kia. lợi hại như vậy, ngọc lao thái run lên một chút, nhịn không được hỏi, kia, hắn có thể hay không trở về trả thù chúng ta a? rốt cuộc ngay từ đầu chu khải chính là hướng về phía lôi ra tới, cái này hẳn là sẽ không. lâm nhạc lắc lắc đầu nói, hắn đã bại lộ hành tung. Cũng biết chúng ta ở truy tra, hẳn là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở thành phố C hắn phía trước giúp Chu Khải đổi vận, đều chỉ là vì tiền mà thôi. Chúng ta tra quá Chu ra tài khoản, phát hiện bọn họ hơn phân nửa vốn lưu động, đều ở cùng một ngày phân biệt hối vào bất đồng tài khoản. Các người nói cái kia nguyên rủa, hẳn là cũng là hắn vì dẫn Chu Khải cắn câu cố ý hạ ở trên người hắn. Chu Khải vì tự cứu đương nhiên sẽ chủ động tìm tới môn đi, chỉ là không nghĩ tới, hắn đáp thượng Chu ra một nửa gia sản không nói, liền mệnh đều đáp đi vào. Lâm nhạc thở dài một tiếng, nếu là vẫn luôn bắt không được trương phàm, cũng không biết còn sẽ ra nhiều ít sự. Đây là hắn vì cái gì tới nơi này nguyên nhân, muốn biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào phát hiện đối phương, lại đem người bắt được tới. Vân Đại Sư, người có thể hay không lại giúp chúng ta họa trương tìm tung phủ, tìm cái này bại hoại. Tìm tung phủ yêu cầu đối phương trên người hơi thở vì dẫn. Vân Tiểu lắc lắc đầu, lúc trước là hắn động thủ trước đối phó lôi vũ, chúng ta mới theo đi tìm đi, hiện tại liền tính lại họa, cũng vô dụng. Trường 385 nửa đêm đánh bất ngờ, Lâm Nhạc biểu tình tức khắc tối xâm đi xuống, đến là Vân Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ngươi vừa mới nói lôi vũ trên người người rùa, ngay từ đầu là Trương Phạm cố ý cấp chu khải gieo, lại chuyển rời đến trên người Hán. Nhưng ta cảm thấy hẳn là không phải. Cái gì? Lâm Nhạc sửng sốt, không phải Trương Phàm hạ lại là ai hạ? Vân Tiểu nhảy ra di động điều ra một cái hình ảnh, mặt trên là một trương dây đằng đổ án đúng là lúc trước lôi vũ sau lưng cái kia nguyên rủa bộ dáng, đây là năm thiếu chú, năm thiếu chú, thiên tàn năm thiếu sao, lâm nhạc còn không có hỏi, bên cạnh ngọc lao thái đột nhiên buột miệng thốt ra nói đối, vân tiểu gật gật đầu, cái này nguyên rủa, có thể nhiễu loạn nhân thân thượng sinh cơ, làm này không thể bình thường vận chuyển, thẳng đến sinh cơ diệt hết mới thôi, mặt ngoài thoạt nhìn chính là thiếu bả vai thiếu chân bộ dáng, đây là vì cái gì lôi vũ sẽ té gây chân nguyên nhân, chẳng qua hắn tương đối may mắn. Chiếu cô hắn ngọc lao thái thân phụ công đức, thường thường cho hắn xua tan một ít, cho nên hắn chân mới có thể hảo lại đoạn. Cái này chú thực đặc biệt, bởi vì tác dụng chính là sinh cơ, cho nên đương nhiên cũng muốn lấy sinh cơ hạ chú. Nói cách khác, hạ cái này chú người đã chết. Đặc biệt là nàng ở nguyền rủa thượng nhìn đến kia cổ nồng đầm văn khí, đó là chỉ có chết thảm người mới có thể di lưu hơi thở. Nói như vậy nói lâm nhạc lúc này mới phản ứng lại đây, trầm giọng hỏi, cái kia nguyền rủa thực người khả năng. Là Trương Phạm Chính Minh Trung, sau đó chuyển rời đến Chu Khải trên người. Lại lấy đổi vận phương thức giúp Chu Khải chuyển rời đến lôi vũ trên người. ân Vân Tiểu gật gật đầu. Lâm nhạc mày nhăn đến càng sâu, làm như nghĩ tới cái gì, gấp giọng nói. Vân Đại Sư, này Trương hình ảnh có thể chuyển cho ta sao? Đương nhiên có thể. Vân Tiểu lập tức đem hình ảnh chuyển qua đi. Ta trở về cha một chút cái này nguyên rủa chờ có tin tức lại thông chi các ngươi. Lâm nhạc không có tiếp tục hỏi đi xuống cho nhau để lại liên hệ phương thức trực tiếp cầm hình ảnh liền vội vàng ra cửa Ngọc Lão Thái xem xét thần sắc vội vàng lâm nhạc tò mò nhìn về phía Vân Tiểu nha đầu ngươi nói này nguyền rủa rốt cuộc là ai hạ không biết Vân Tiểu lắc đầu bất quá hạ chú người căn bản không phải người thường hơn nữa nàng mạc danh cảm thấy như vậy người liền rủa khả năng không ngừng một cái bất quá xem lâm nhạc này suốt ruột bộ dáng phòng trừng có manh mối chuyện sau đó các nàng liền quản không được đến là Ngọc Lão Thái Nàng quay đầu nhìn về phía bên người gặm bạo mễ hoa người nào đó, ngươi như thế nào còn không đi. Thật đem nơi này trở thành nhà nàng. Ngọc Lao Thái ha hả cười, vẻ mặt trột dạ nói, ai nha, nha đầu, chúng ta đều như vậy chín, ngươi còn đã cứu ta vài lần, cũng coi như là sinh tử chi giao. Ngươi nhận tâm đuổi ta lão bà tử đi sao? Nhận tâm. Vân Tiểu nghiêm túc gật đầu. Ngọc Lao Thái trên mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt chuyển động, tức khắc một mông ngồi trở lại trên sofa. Vốt lao chân ai ra nhà kêu to lên, ai nha ta láo thấp khớp nhà, như thế nào đột nhiên lại bắt đầu đau, tê đi không được, đi không được. Vân Tiểu mặt vô biểu tình, trực tiếp cho thùng, quá giả. Thật sự nha đầu, ta là thật sự chân đau. Ngọc Lao Thái kêu to đến lớn hơn nữa thanh, biểu tình muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Cố tình nàng thật đúng là vô pháp liền như vậy đem người cấp kéo đi ra ngoài, thở dài một tiếng, quét nàng liếc mắt một cái nói, ta nói ngươi có nhi có tôn. Làm gì một hai phải ăn vạ ta nơi này a? huống hộ nhà nàng còn như vậy có tiền, lại thế nào cũng không cần phải xúc nơi này. Ngọc Lao thái sửng sốt một chút, trên mặt cũng hiện lên một tia mờ mịt, làm như nghiêm túc tự hỏi nàng vấn đề này, một lát mới thấp giọng nói, ta cũng không biết. Chính là chính là tổng cảm thấy ta phải nhìn ngươi. Sau đó, sau đó sau đó muốn làm gì? Nàng cũng không biết. Chính mình cũng nói không nên lời cái gì nguyên nhân, dù sao từ nhìn thấy nha đầu khởi nàng liền có một loại mạc danh sứ mệnh cảm. Làm như chỉ có đại ở bên người nàng, chính mình mới có thể an tâm giống nhau. Nha đầu, ta tổng cảm thấy, ta giống như thật lâu thật lâu phía trước liền nhận thức ngươi. Chính là ta lại nghĩ không ra nàng cho mày, làm như thật sự gặp cái gì phiền não giống nhau, ta giống như... đã quên cái gì, rất quan trọng, chuyện rất trọng yếu. Ngươi sẽ không vân kiểu trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, đưa cản dưới mẹ ếch trứng đi. Ha! a cái gì tì? Ngọc Lão thái ngẩn ngơ, tục sưng, lão niên xín ốc. người mới xí ngốc người cả nhà đều xí ốc. Vân Tiểu lại làm cái kia mộng, trong mộng cái kia thấy không rõ bộ dáng người, như cũ dùng cặp kia thuật nhìn đã mạc, lại tràn đầy lên án cùng ủy khuất ánh mắt nhìn nàng, xem đến nàng không ngọn nguồn có chút cho dạng, thậm chí muốn tiến lên ôm một cái hắn. Nàng đang muốn tiến lên, bốn phía lại đột nhiên mê mạn nổi lên sương trắng, hơn nữa càng ngày càng đủng, phía trước thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ giống như trong nháy mắt tiến vào mùa đông giống nhau, càng ngày càng lạnh. Một tia âm lanh đến xương hơi thở, thẳng hướng tới xương cốt phung toản. Nàng có loại toàn thân đều mau bị đóng băng lên cảm giác. Sau đó, Hà Thu, nàng trực tiếp đánh cái hắt xì, bị đông lạnh tỉnh. Sau đó vừa mở mắt liền thấy được cái kia một thân hồng y liễm dính sắt và ở trên trần nhà, bộ mặt dữ tợn nữ quỷ đang lườm một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chăm nàng. Trong mắt chảy ra máu tươi, càng làm một giọt tiếp một giọt rơi xuống xuống dưới tích ở nàng cái chăn thượng. Vân tiểu xem xét điểm điểm hoa mai khai chăn đơn, có chút táo bạo. Nhận thấy được nàng tỉnh lại, nữ quỷ đột nhiên liệt nở khắp là máu tươi miệng, lộ ra một cái làm người sởn tóc gáy tươi cười, quên thân âm khí như là dây đằng giống nhau hướng tới mọi nơi khuất trường, tái nhợt đôi tay thượng móng tay sinh trường tốt, quái kêu một tiếng, trực tiếp liền hướng tới nàng nhào tới, làm như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn, vừa muốn nhào hướng Vân Kiểu nữ quỷ, nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp đánh vào tủ quần áo phía trên Tức khác đem ngăn tủ đều cấp đâm hòng rồi Trên người âm khí tận tán Hợp với hồn thể đều trong suốt vài cái độ Vân Tiểu lúc này mới sốc lên tràn Đã đi tới Nữ quỷ dãy rùa từ hư rất trong ngăn tủ bò ra tới Vẻ mặt một bức Tựa hồ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì Nhìn đến lại đây Vân Tiểu Hai mắt đỏ lên lại lần nữa nhào tới Vân Tiểu lại không có trốn Ngược lại trong tay pháp quyết một đuổi Một phen để lại nữ quỷ đầu Sau đó qua tay phanh một tiếng lại lần nữa tạp tới rồi trên tường, hoàn toàn đem nữ quỷ trên người cuối cùng một tia âm khí đánh tan. Nữ quỷ tức khắc giống mất đi động lực giống nhau, chỉ có thể múa may mềm miền miền tay dây rùa. Nha đầu, làm sao vậy? Bị đánh thức ngọc lao thái, nghe được động tinh từ cách gian vọt lại đây, phanh một tiếng dùng sức phá khai môn, ngươi không có việc gì. Ngoa tào, nàng mới vừa vọt vào tới bước chân, nháy mắt rụt trở về, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái kia bị vân kiểu ấn không rõ sinh vật, này Này này, đây là cái quỷ gì? Thật là đáng sợ, nàng có loại cất bước liền chạy xúc động, nhưng nghĩ Vân Kiểu còn ở, lại không dám ném xuống nàng một cái. chương 386 thuận tiện trào chỉ. Lệ quỷ. Vân tiểu thuận miệng trở về một câu, vừa định kết ấn vây khốn nó, lại chỉ thấy nữ quỷ thân ảnh đột nhiên bắt đầu hư hóa lên, như là muốn hoàn toàn hóa thành âm khí, không hồn thuật. Vân tiểu cả kinh, trong tay pháp quyết một đuổi, ngưng tụ ra một đạo linh khí, hướng tới nữ quỷ bên cạnh người vị trí trực tiếp chém qua đi. Ngay sau đó chỉ thấy nữ đổi trên người hồng quang tức khắc tối sầm đi xuống, vừa mới còn múa may cánh tay muốn công kích nàng nữ quỷ, đột nhiên như là bị chém đứt tuyến rối gô giống nhau, nằm liệt trên mặt đất. Hôn thể cũng càng thêm hư nhược rồi, như là muốn biến mất giống nhau. Vân Kiểu Thói quen tính ở nàng quanh thân bày một tầng tụ âm thuật pháp, nó thân hình lúc này mới chậm rãi khôi phục ổn định, trong mắt cũng bắt đầu có một tia thanh minh. Người! Không, đừng giết ta! Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái. Vẻ mặt hoảng sợ sau này rụt rụt, là hắn bức ta làm, ta khống chế không được. Ai bức ngươi? Vân Kiểu hỏi. Là Dương Phàm Nữ quỷ lập tức giao đãi, hắn giết ta, lại dùng pháp thuật khống chế ta, bức ta giết ngươi. Ta. Ta không nghĩ, nhưng là ta khống chế không được. Nàng ngay từ đầu còn có ý thức, mặt sau hoàn toàn cũng chỉ biết giết ngươi, nếu không phải vừa mới Vân Kiểu giải khai nó khống chế, nàng cũng vô pháp khôi phục ý thức. Dương Phàm không phải sát chu khải người kia sao? Ngọc Lão Thái cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn vì cái gì muốn phái ngươi tới sát nhà đầu? Không. Nữ quỷ thành thật lắc lắc đầu nói, hắn chỉ là làm ta bắt ngươi qua đi, chưa nói muốn sát. Bắt ta? Vân tiểu sừng sốt, vì cái gì muốn bắt ta? Theo lý thuyết, nàng căn bản không quen biết cái kia tiêu dương phàm, liền tính là hắn muốn trả thù, cũng là trước tìm lôi ra mới là. Ta, ta không biết. Nữ quỷ lắc lắc đầu, ta ngày thường đều bị hắn phong ở bình. Chỉ có làm chúng ta làm việc thời điểm mới có thể phong chúng ta ra tới Kia Chu Khải cũng là người giết Không phải, không phải Nữ quỷ lập tức lắc đầu Hắn là bị Dương Phạm dưỡng cái khác quỷ ăn luôn Ta thật là bị buộc Chúng ta này đó quỷ đều là chết thảm ở Dương Phạm trên tay Nhận hết cha tấn mới hóa thành lệ quỷ Sau khi chết còn bị hắn sở không chế Ta cũng không nghĩ hại người Ngọc Lao Thái như như mày Nhân vi chế tạo ra lệ quỷ Lại thu làm đã dùng Xem ra ban ngày cái kia lâm nhạc nói được không sai, kia Dương Phạm là cái vô nhân tính bại hoại, nha đầu, này nữ quỷ cũng quái đáng thương, nếu không thả đi. Nàng hiện tại chỉ là tạm thời bị ta ngăn chặn trên người lệ khí, mới ngắn ngủi khôi phục ý thức. Vân tiểu ngắm nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, nhưng chỉ cần vừa ly khai nơi này, nàng sẽ lại lần nữa bị lệ khí cắn nuốt, biến thành chỉ biết giết người ác quỷ. Trên người nàng huyết sát chi khí như vậy đùng, liền tính Chu Khải không phải hắn giết, cũng đối những người khác mệnh như vậy lệ quỷ là không thể mặc kệ a ngọc lao thái kinh ngạc một chút kia kia làm sao bây giờ tổng không thể vẫn luôn lưu chỉ quỷ ở chỗ này đi đương nhiên là đưa vào minh phủ luôn hồi nàng khẳng định trả lời loại sự tình này ngươi nhất rõ ràng a a ta ngọc lao thái sửng sốt nàng rõ ràng gì vân tiểu cũng là sửng sốt cũng không biết vì cái gì sẽ buột miệng thốt ra hơn nữa này một câu ngươi có thể siêu độ ta đến là nữ quỷ vui vẻ Nhìn về phía Vân Tiểu Ánh mắt, làm như nhìn cái gì đại cứu tinh giống nhau, vẻ mặt cảm động đến sắp khóc ra tới bộ dáng, lập tức thịch thịch thịch liền cho nàng cắn vài cái đầu, "Thật tốt quá, cảm ơn đại sư đại ân, chỉ cần ngươi có thể để cho ta siêu độ." "Ta? Ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều được." Nàng thanh quỷ thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết giống các nàng loại này ác quỷ là rất khó siêu độ, kết quả cuối cùng phần lớn đều là hồn phi phách tán. "Còn không phải là khai cái môn, dùng đến như vậy vui vẻ sao?" Vân Tiểu có chút vô ngữ, cũng không cảm thấy đây là cái gì việc khó. Xem đối phương vẻ mặt chân thành bộ dáng, nghĩ đến cái gì, hỏi, thật sự làm ngươi làm gì đều có thể. Là. Hảo. Vân Tiểu xoay người chỉ hướng trên giường nói, vậy giúp ta đem chăn đơn rửa sạch sẽ. Mặt trên huyết nhưng đều là ngươi tích. Nữ quỷ. Lao Thái. Về nữ quỷ sự, Vân Tiểu siêu độ xong nữ quỷ sau, cũng thuận tiện nói cho lâm nhạc, cũng tìm nữ quỷ trên người kia cổ thao tắc nàng hơi thở. Lại lần nữa vẽ chương tìm tung phủ, làm lâm nhạc đi bắt người. Lâm nhạc không hổ là phương diện này phía chính phủ tổ chức, vào lúc ban đêm mang theo người liền chạy tới nơi. Ngày hôm sau sáng sớm, các nàng vừa mới lượng xong chăn đơn, lâm nhạc liền vẻ mặt trầm trọng gõ vang lên môn. Dương phàm đã chết. Không chờ hai người mở miệng hỏi, hắn trực tiếp liền ném ra một cái tin tức lớn. Cái gì? Ngọc lão Thái cả kinh, thiệt hay giả? Hắn ngày hôm qua còn lo lắng, nữ quỷ bị nha đầu cấp cầm. Đối phương nhất định sẽ có điều phát hiện, sẽ nhân cơ hội chạy đầu. Như thế nào đột nhiên này liền treo? Là thật sự. Lâm nhạc gật gật đầu, chúng ta luôn mãi thẩm tra đối chiếu quá, chết người kia đích xác chính là Dương Phàm. Nguyên nhân đâu? Vân Kiều hỏi. Thoạt nhìn như là bị hắn sở dưỡng ác quỷ phản vệ, bị hút khô rồi huyết nhục mà chết. Cách chết cùng lần trước cái kia Chu Khải giống nhau như lúc. Hiện trường cũng không có những người khác xuất hiện quá dấu vết, nhưng là lâm nhạc nhíu như mày. Quá xảo. Vân Tiểu tiếp lời nói, không sai. Lâm Nhạc gật đầu, đích xác quá xảo. Ngươi tối hôm qua mới vừa bắt hắn dưỡng ác quỷ, lập tức người liền đã chết. Sao đến có chút không thể hiểu được, không giống như là ngoài ý muốn, đảo như là diệt khẩu. Dương Phạm Dưỡng mười mấy chỉ ác quỷ, đủ thấy hắn bản lĩnh không thấp. Tuy rằng Vân Kiểu chặt đứt hắn đối nữ quỷ không chế, đối hắn sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng là cũng không đến không chế không được cái khác ác quỷ, bị phản phệ ăn luôn nông nỗi kia. Hắn không chế những cái đó ác quỷ đâu. Vân Kiều hỏi, chúng ta không thấy được. Lâm Nhạc lắc đầu, những cái đó ác quỷ cũng mất tích. Chúng ta tối hôm qua ở phụ cận chia hồn nửa ngày cũng không có nhìn thấy những cái đó ác quỷ trong đó một cái. Vậy kỳ quái, nếu Dương Phàm chết là cái ngoài ý muốn, kia những cái đó mất không chế ác quỷ hẳn là sẽ ở phụ cận mới là. Rốt cuộc chúng nó căn bản không có ý thức, chỉ biết cắn nuốt huyết nụ, như thế nào đều sẽ khiến cho nhiễu loạn, không có khả năng hoàn toàn tìm không ra. Trừ phi là có người đem chúng nó thu đi rồi. Đúng rồi, Vân Đại Sư, người tối hôm qua thu kia chỉ nữ quỷ đâu. Có thể hay không thả ra, làm chúng ta hỏi chút lời nói. Lâm Nhạc mọi nơi nhìn nhìn, suy đoán đối phương đem nữ quỷ phong ở nơi nào. Nga, Thiện đi. Cái gì? Lâm Nhạc cả kinh, có chút không thể tin được chính mình lộ thai, đưa. Thiện đi. Đại Sư, kia. Kia chính là lệ quỷ A. Tùy tiện thả ra đi nói. Không có thả ra đi. Vân Tiểu bỏ thêm một câu. Kia. Đó là. Lâm nhạc ngẩn ngơ. Đương nhiên là đưa mình giới đi. Quỷ không đi mình giới đi nơi nào. Minh giới. Lâm nhạc đột nhiên mở to hai mắt, người đem nó siêu độ. Chương 387 bùi ra cho mời. Tính. Đúng không? Nàng chỉ là khai quỷ môn, đem nữ quỷ nhét vào đi mà thôi. Chỉ là không biết vì cái gì, tổng cảm thấy lúc này khai quỷ môn, giống như cùng ấn tượng bên trong có chút không giống nhau tuy rằng nàng thập phần xác định không có khai sai. Lâm nhạc lại cả người đều sợ ngây người, trên giới quét vân kiểu liếc mắt một cái, đối với đối phương thực lực đánh giá nháy mắt lại bay lên một cái độ cao. Liên lệ quỷ đều có thể siêu độ, tiêu đạo hạnh, cũng không phải là bình thường đạo môn người trong có thể so. Thậm chí liền hắn biết nói một ít đạo môn láo tiền bối, phòng trừng đều làm không được một chút. Vân tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, ngài đối đạo Pháp như vậy tinh thông, là xuất tử vị nào cao nhân môn hạ? Hắn nhịn không được tò mò nói. Vân Tiểu ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ mới xuất đạo, ta muốn nói hạ vạt đại học y thì học hệ, ngươi tin sao? Ngươi tờ mờ ở đầu ta. Không phải, ta nói ý tứ là ngài ở đâu học được này đó đạo pháp. Ai hỏi ngươi đại học, thần tờ mờ đại học. anh quỷ tài biết nàng như thế nào sẽ, không thể hiểu được liền biết, nàng chính mình đều mộng bức đâu. Đương nhiên là Thanh Dương phái A. Bên cạnh Ngọc Lao Thái lại buột miệng thốt ra nói. Thanh Dương, không ngừng là lâm nhạc. Hợp với Vân Kiểu đều sửng sốt một chút. Tuy rằng không biết Thanh Dương là thứ gì, nhưng vì cái gì cảm thấy này hai chữ, đặc biệt là quen thai là chuyện như thế nào. Lâm Nhạc đem ấn tượng bên trong, sở hữu nổi danh đạo phái đều bồi thường suy nghĩ một lần, cũng không có nghe nói qua cái gì Thanh Dương nhất phái đạo môn A. Chẳng lẽ là cái gì không biết tị thế đại môn phái? Lâm Nhạc có nghĩ thầm muốn nhiều hiểu biết, nhưng thấy Vân Kiểu một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, hơn nữa giống nhau có bản lĩnh người, hoặc nhiều hoặc ít có chút quái tật xấu hắn cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn. Vân Đại Sư Đạo Pháp như vậy cao thâm, thật sự không suy xét gia nhập chúng ta đặc thù quản lý chỗ sao. Hắn tiếp tục khuyên bảo, có cái có thể siêu độ lệ quỷ công nhân, có thể cho bọn hắn tỉnh nhiều ít sự à. Dĩ vãng chính là bọn họ chính là yêu cầu ra ra cáo nãi nãi, mới có thể mời đặng những cái đó đạo môn cao nhân, mới có thể giải quyết. Hiện tại có cái có sẵn hơn nữa giống như còn là cái không chủ không biên nhân viên, hắn như thế nào có thể không kích động, chúng ta đãi ngộ thực tốt tiền lương cũng có thể thương lượng sao? Không được. Vân tiểu dây cự, mê tín chỉ là tạm thời, nàng tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó, có thể trở lại khoa học ốm ấp. Thật sự không suy xét sao? Không suy xét? Hảo đi. Lâm nhạc tức khắc héo héo, cũng không hảo lại quên, sợ nổi lên phản hiệu quả, về sau tưởng cầu người hỗ trợ cũng không được, cao nhân sao tính tình đều là có chút đặc biệt. Nghĩ nghĩ lập tức lại móc ra một tờ chi phiếu nói, đây là ngươi cung cấp trương phạm manh mối tiền thưởng. Lần này ít nhiều người, chúng ta mới có thể tìm được đối phương. Tuy rằng đối phương đã chết. Vân Tiểu mắt sáng rực lên, cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp qua đi. Quả nhiên phía chính phủ chính là không giống nhau a. Lâm Nhạc trà sắt tay, mang theo chút do dự nói, "Trương phạm bị chết kỳ quặc, chúng ta còn sẽ tiếp tục tra đi xuống, đến lúc đó khả năng sẽ đề cập đến một ít đạo thuật mặt trên nan đề. Đến lúc đó có thể hay không thỉnh Vân đại sư phụ một chút?" Thì như nhiều siêu độ mấy cái lệ quỷ linh tinh. Nga Vân Kiểu như cũ vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ nói, có tiền thưởng sao. A, Lâm Nhạc lại lần nữa cứng đờ, một lát vội vàng ngợt đầu, có có có. Đương nhiên là có. Tốt nha. Này liền đáp ứng rồi. Nói tốt cao nhân đều là kiệt ngạo khó thuần, mắt cao hơn đỉnh đầu. Lâm Nhạc đem tình huống nói cho Vân Tiểu sau, liền trở về tiếp tục truy tra những cái đó mất tích lệ quỷ đi. Ai ngờ hắn này một truy liền tra xét nửa tháng, lại căn bản không có tìm kêu phê lệ quỷ bóng dáng. Đừng nói là chảo trở về làm Vân tiểu siêu độ. Vân tiểu chính hoài nghi hắn có phải hay không mặt khác tìm càng thích hợp người, tiền thưởng còn so nàng tiện nghi thời điểm. Hắn lại đột nhiên cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng tìm tới môn. Vân Đại Sư, có thể hay không thỉnh ngài đi thành phố A một chuyến? Thành phố A. Bên cạnh Ngọc Lao Thái trực tiếp hỏi, những cái đó lệ quỷ chạy trốn tới thành phố A đi. Cái này đến không phải. Lâm Nhạc lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, ta lần này tới cũng không phải vì những cái đó lệ quỷ. Mà là vì một cái khác sự, Vân Đại Sư còn nhớ rõ phía trước cho ta xem qua cái kia nguyên rùa sao. Vân Kiểu xứng suốt, ngươi đã điều tra xong. Đúng vậy. Lâm Nhạc gật gật đầu, lúc này mới giải thích nói, ta tra biến xử lý tư liệu, đều không có tìm về nó sự. Cho nên liền thử đem cái kia nguyên rùa đồ, phát tới rồi đạo môn trong đàn, muốn hỏi một chút hay không có người gặp qua đồng dạng nguyên rùa. Kết quả thật là có. Hơn nữa gặp qua còn không phải người thường. Ai a? Ngọc Lão thái tò mò hỏi: Các ngươi nghe qua Thiên Duyên Sơn sao? Lâm Nhạc mang điểm hương phân nói: Thiên Duyên Sơn? Ngọc Lão thái sử sốt, một lát nghĩ đến cái gì nói: Thành phố A Thiên Duyên Sơn du lịch phong cảnh khu. Không sai chính là nơi đó. Lâm Nhạc dùng sức gật đầu nói: Các ngươi khả năng không biết, Thiên Duyên Sơn mặt ngoài là cái du lịch khu, nhưng cũng là chúng ta đạo môn hiệp hội tổng bộ. Trong đó nổi tiếng nhất đạo môn bốn trong nhà Bùi gia liền ở tại Thiên Duyên trong núi lần này liên hệ ta chính là bùi ra lão gia tử đạo môn ngôi sao sáng đuổi thế trung kia chính là ở toàn bộ đạo môn đều vang dội nhân vật ngày thường hợp với bọn họ đặc thù quản lý chốt đều thỉnh bất động hắn gặp qua cái này nguồn rủa vân tiểu hỏi cái này ta cũng không xác định lâm nhạc lắc lắc đầu bùi ra chỉ nói biết một ít về nguyên rủa tình huống nhưng là để cập đến một ít cơ mật biết ngươi sẽ giải cái này chú sau yêu cầu giáp mặt trông thấy ngươi xác nhận một chút sự tình thấy ta Vân Kiểu ngây người một chút, này cùng nàng có quan hệ sao? Lúc trước chung chú người là lôi vũ, muốn gặp cũng là thấy hắn đi. Ngọc Lao Thái có chút không cao hứng nhìn Lâm Nhạc liếc mắt một cái, cho nên ngươi hôm nay là muốn mang nha đầu đi thành phố A. Đúng vậy. Lâm Nhạc gật đầu. Kia không được. Ngọc Lao Thái lập tức lắc đầu, ai biết cái kia bùi ra là người nào. Làm chúng ta đi liền đi A. Ta cũng không biết bùi ra vì cái gì đưa ra như vậy yêu cầu. Lâm Nhạc cũng có chút nghi hoặc. Bất quá bùi ra từ trước đến nay là đạo môn, thập phần có quyền lên tiếng đại gia tộc, truyền thừa đều mấy trăm năm, làm như vậy hẳn là có chính mình đạo lý. Ngươi yên tâm, điểm này tuyệt đối tin được. nha đầu Ngọc Lao Thái quay đầu không yên tâm nhìn về phía Vân Tiểu. Dù sao cũng không có việc gì, đi liền đi thôi. Vân Tiểu gật đầu, về cái kia nguyền rủa sự, nàng Lao cảm thấy nơi nào quái quái, không biết rõ ràng, nàng cũng không yên tâm. Lâm nhạc vui vẻ, liên tục gật đầu nói, hảo. Ta đây liền an bài người đính vé máy bay. Yên Tâm lần này đi thành phố A phí dụng, chúng ta quản lý chỗ toàn bao. Ta đây liền trở về đánh báo cáo, các ngươi chờ ta tin tức." Nói xong biên gọi điện thoại, biên đi ra ngoài. Lâm Nhạc động tác đến là mau, ngày hôm sau liền an bài hảo vé máy bay cùng khách sạn, mang theo 4 5 người tới đón nàng. Dọc theo đường đi còn đem hiện tại đạo môn tình huống, cẩn thận cho nàng giới thiệu rõ ràng. Chương 388 Đột nhiên bệnh phát. Nói tóm lại, hiện tại đạo môn trừ bỏ đặc thù quản lý chỗ bên ngoài chân chính có bản lĩnh người kỳ thật không có nhiều ít cũng liền một ít nhãn hiệu lâu đời đạo môn gia tộc sẽ có chút truyền thừa lưu lại hơn nữa đạo pháp này hành đối người tu luyện yêu cầu thập phân cao trừ bỏ những cái đó nhãn hiệu lâu đời gia tộc ngẫu nhiên sẽ ra một hai cái có tuệ căn đệ từ ngoại người thường là hoàn toàn không thể tu luyện đạo pháp hơn nữa trước mắt thực lực mạnh nhất mấy cái gia tộc chính là thành phố A Bùi gia cùng Dê Thị Trương gia Trương Phàm chính là xuất từ Trương gia. Nhưng là bởi vì phạm vào sự, đã bị xóa tên, mấy năm nay trương gia cũng vẫn luôn ở trào hán. Mặt khác một ít giải rác tiểu môn tiểu phái, cũng có một ít có bản lĩnh người, nhưng là đều không nhiều lắm, phần lớn đều là chút kẻ lừa đảo. Đặc thù quản lý chỗ tuy rằng là phía chính phủ tổ chức, nhưng là thật sự gặp khoa học không thể giải quyết việc lạ, cuối cùng vẫn là thỉnh hai nhà người ra ngựa mới có thể giải quyết. Mà hai nhà đạo pháp tối cao, chính là hai nhà lao gia tử. Chỉ là hai nhà vẫn luôn rất điệu thấp. Đặc biệt là hai nhà lao gia tử, đã rất nhiều năm không có ra qua sơn, rất ít có người biết bọn họ tồn tại. Lâm nhạc ở đặc thù chỗ công tác nhiều năm như vậy, cũng chỉ là vẫn luôn nghe nói bùi gia lao gia tử danh hảo, chưa bao giờ gặp qua chân nhân. Cho nên một đường đều có vẻ có chút kích động, hắn đây cũng là dính Vân Kiểu Quang, mới có thể tiến vào bùi gia. Nếu không cũng một cái thành phố xê phân đà tiểu trường phòng, sao có thể nhìn thấy đạo môn ngôi sao sáng nhân vật. Xem ra Vân Kiểu thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao. Cho nên liền bùi ra đều coi trọng như vậy. Rốt cuộc còn muốn rất xa a, Ta này thân lão xương cốt đều mau ngạ tan. Ngọc Lao Thái chủ y lao eo, phát ra hôm nay thứ 108 lần báo hán, xuống phi cơ sau, bọn họ đều ngồi hai cái giờ xe. Lâm nhạc khỏe miệng chịu một chút, nhìn nhìn sắp nằm liệt ghế sau người nào đó, than một tiếng đành phải trả lời. Nhanh nhanh, chúng ta đã tiến cảnh khu, lại qua một hồi hẳn là liền đến, bên này còn không có khai phá, đường núi là khó đi một ít. Nói xong lại nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh Vân tiểu cái kia. Vân Đại Sư. Ấn. Vân tiểu quay đầu lại. Hắn thật sự nhịn không được hỏi, ta có thể hay không hỏi một chút, thành phố A xa như vậy, hơn nữa chúng ta lập tức liền sẽ trở về. Ngươi vì cái gì muốn mang lên Ngọc? Đại tỷ đâu? gì Vân Kiểu sửng suốt, quay đầu nhìn Ngọc Lao Thái liếc mắt một cái, cũng kinh ngạc một chút, là Nga, Ngọc ra lão Thái thái cùng nàng không thân chẳng quen, ngày thường tới cỏ cơm liền tính. Lần này nàng vì cái gì muốn mang lên nàng A. Nàng phía trước căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, phục hồi tinh thần lại người cũng đã ở bên cạnh, chẳng lẽ là bị nàng truyền thói quen. Theo bản năng liền mang lại đây. Nàng ngốc ngốc nhất thời cũng trả lời không lên, đành phải hỏi ngược lại, không được sao. Này trong núi, cũng không hảo chạy trở về A. Đến là Ngọc Lao Thái, đột nhiên liền tạc, chỉ vào lâm nhạc liền thở phì phì nói, ngươi này tào lao nhân, mấy cái ý tứ. Ta làm sao vậy? Ta như thế nào liền không thể tới? Ngươi đối ta lão bà tử có ý kiến thế nào? Không không không, đương nhiên không phải. Lâm nhạc vội vàng hoảng loạn giải thích, ta chỉ là sợ ngọc đại tỷ ngươi quá vất vả. Phi! Ngọc lao thái hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái hư lão nhân, liền như vậy đem nhà ta nha đầu quải đến này núi sâu rừng ra tới, ai biết các ngươi có cái gì giáp tâm. Ta lão bà tử có thể không đi theo đến xem tình huống sao. Ngươi như vậy hy vọng ta đi có phải hay không đánh cái gì ý đồ xấu? sao có thể chứ? Lâm Nhạc bị nàng dối đến hắn đều ra tới, đành phải nói sang chuyện khác, chỉ vào phía trước nói, mau xem, chúng ta sắp tới rồi. Hai người sửng sốt, hướng phía trước nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện xe giống như bằng phẳng lên, phía dưới đã không phải khó đi đường núi, mà là bình thản nhựa đường lộ, chính chậm rãi hướng tới phía trước chạy tới, chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một tòa có chút giống là thời trung cổ lâu đài giống nhau phòng ở, phòng ở rất lớn chiếm địa sắp đuổi kịp trung loại nhỏ thương trường. Phong ở tọa lạc ở dưới chân núi, phía trước còn có một khối rất lớn mặt cỏ, mặt cỏ bên cạnh một cái dòng suối nhỏ quá, tựa vào núi Bạn thủy, dãy núi vây quanh, đến là một cái khó được phong thủy bảo địa. Xe một đường khai qua đi, trải qua tầng tầng các cổng, mới rốt cuộc sử vào phòng Phạm vi, một cái ăn mặc thân đường xuyên trẻ trung người, chính chờ ở trước cửa, làm như cố ý tới đón bọn họ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Vân tiểu tổng cảm thấy tiến vào này, phương mặt cỏ nháy mắt bốn phía không khí đều phảng phất càng tươi mát một ít, toàn thân có loại không ngọn nguồn thoải mái cảm, đặc biệt là bốn phía còn phiêu tán nồng đậm, linh khí. nàng không kịp nghĩ lại, bên cạnh lại truyền đến bùm một tiếng, vừa mới trên đường còn tung tăng nhảy nhót Ngọc Lão Thái, vừa xuống xe đột nhiên không hề dấu hiệu một đầu tài đi xuống, đúng phải một chút chưa kịp đóng lại cửa xe, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Vân Tiểu Hoàng sợ, phản xạ có điều kiện một phen giữ nàng lại tay, Lão Nhân, ngươi làm sao vậy? Ngọc Lão Thái sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt. Làm như không thở nổi giống nhau, một tay bị Vân Kiểu lôi kéo, một tay đỡ ngực, nha. Nha đầu, ta đột nhiên ngực Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, Vân tiểu đỡ nàng trên mặt đất ngồi xuống, tay thuận thế sờ hướng nàng mạch môn, phát hiện nàng trong cơ thể hơi thở mười khí hỗn loạn, phảng phất có một cổ dòng khí đang ở hắn trong cơ thể đấu đá lung tung, ngay cả nàng quanh thân công đức kim quang cũng càng ngày càng loãng, như là muốn tản ra dường như. Vân Kiểu đáy lòng châm xuống, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Ngọc Đại tỷ ngươi không phải đâu, không cần dọa chúng ta a. Lâm nhạc cũng bị khiếp sợ, vội vàng móc di động ra muốn đánh 120, lại nghĩ đến đây là núi sâu, phòng trừng 120 cũng không kịp, đành phải giữ chặt cái kia tới đón người người thanh niên nói, mau, tiêu bác sĩ a, Ta phòng trừng nàng đây là bệnh tim phạm vào. Cái kia đường tra người thanh niên, cũng là hoàng sợ, vội vàng gật đầu, hảo. Nhà ta gia đình bác sĩ liền ở nơi này, ta đây liền thông chi hắn lại đây. Trước đem người dọn về trong phòng rồi nói sau. Hảo. Lâm nhạc liên tục gật đầu, hai người đang muốn tiến lên đây dọn người. Vân Kiểu lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đừng nhúc nít nàng. Hai người bị nàng nghiêm khắc ngữ khí cả kinh sừng sốt Lâm nhạc càng là mạc danh nhìn về phía nàng, Vân Đại Sư. Ta chính là bác sĩ. Vân điểu trở về một câu, cũng không có nhiều giải thích, đỡ ngọc lao thái nằm xuống, trực tiếp móc ra trong túi kim châm, liền bắt đầu thi châm lên. Nàng trước phong bế đối phương trong cơ thể Kia nơi nơi tán loạn dòng khí, đem này áp chế ở một chỗ. Sau đó lại chậm rãi ổn định nàng quanh thân càng ngày càng phân tán hơi thở. Bận rộn một lát mới ngừng tay. Ngọc Lao thái sắc mặt lúc này mới đẹp chút, hô hấp cũng bằng phẳng xuống dưới. Chỉ là trên người nàng kia tầng hơi mỏng công đức kim quang, giống như so ngay từ đầu muốn phai nhạt rất nhiều. Vân Điểu hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy càng thêm kỳ quái, theo lý thuyết công đức loại đồ vật này, trừ phi làm cái gì đại gian đại ác chuyện xấu, nếu không sẽ không thay đổi mới là. Nhưng vừa mới Ngọc Lao Thái cái gì cũng chưa làm a Vì cái gì sẽ giảm đạm đâu. chương 389 buổi ra láo giả. Di, giống như không đau. Ngọc Lao Thái hít sâu một hơi, ngồi dậy, nha đầu, ngươi là thần tiên đi. Nàng vẻ mặt hiếm lạ sờ sờ ngực. Đừng núp đích, còn không có rút châm đâu. Vân Tiểu chủ bay tay nàng, lúc này mới đem kim châm từng cây lấy xuống dưới. Lâm nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, một bộ hồn đều bị dọa rớt bộ dáng. Ai nha, Ngọc Đại tỷ Ngươi làm ta sợ muốn chết. Có bệnh tim ngươi sớm nói sao, ta cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị điểm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh linh tinh. Con hảo vân đại sư hiểu ý kìa, tư liệu thượng nói nàng là cái bác sĩ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là cao nhân nguy trang, không nghĩ tới thật đúng là sẽ a. Phi. Ngọc Lao Thái trực tiếp trở về hắn một cái xem thường, ngươi mới có bệnh tim, ngươi cả nhà bệnh tim. Nàng thân thể hảo đâu. Lâm nhạc. Hảo. Không đau liền đứng lên đi. Vân Tiểu đẩy đẩy trên mặt đất người, Ngọc Lão Thái lúc này mới đứng lên. Lão Thái Thái không có việc gì liền hảo. Bên cạnh cái kia Đường Trang người thanh niên cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ánh mắt mang theo chút kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vân Tiểu, lộ ra một cái khách khí tươi cười, trực tiếp vươn tay nói: Vân Đại sư, hoang nên đi vào buổi ra, ta là Bùi Viễn. Bùi Viễn. Vân Tiểu rối tay cùng đối phương nắm cái tay, Lâm Nhạc lại trực tiếp kinh hô ra tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Ngươi chính là bùi ra cái kia đạo môn thiên tài. Bùi ra có cái đạo môn thiên tài, nghe nói 10 tuổi thời điểm liền sẽ trảo quỷ trừ tà, tuổi còn trẻ chính là bùi ra vang dội nhân vật. Một ít đạo môn lão tiền bối thực lực đều không bằng hắn, cũng là này đại bùi ra đưa ra. Nguyên bản cho rằng chờ ở cửa tiếp người, chỉ là bùi ra quảng hẳn ra, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là bùi viễn, cũng khó trách lâm nhạc như vậy giật mình. Lâm Trường Phòng Bùi viễn lễ phép cười cười, cũng vươn tay nắm tay, hoan nên hoan nên Ngươi hảo, lâm nhạc vẻ mặt hưng phấn, trước kia chỉ ở báo cáo chung gặp qua người, hiện tại chính là sống sờ sờ ở trước mắt. Ba vị một đường vất vả, bên trong thỉnh. Hắn sườn khai một bước, đem ba người nền vào đại sảnh, vừa đi một bên giới thiệu nói, ra ra nguyên bản là gấp không chờ nổi muốn thấy các người, nhưng là hắn lao nhân ra thân thể không tốt, hôm nay đã trưởng, liền trước nghỉ ngơi. Đã vì ba vị an bài phòng, muốn phiền thoái ba vị ở chỗ này ở một đêm, ngày mai ta lại mang các ngươi thấy ra ra. Ba người gật gật đầu, đầu tiên là ngồi mấy cái giờ phi cơ, lại ngồi mấy giờ xe mới đến nơi này, thiên đã bắt đầu chậm rãi đêm đen tới, xác thật đã đã khuya. Các nàng ở trong núi cũng ra không được, chỉ có thể ở một đêm. Bùi viễn lánh mấy người đi dùng bữa tối, lại cho nhau khách sáo một phen, mới đưa bọn họ đưa về phòng cho khách. Bùi ra không hổ là đạo môn chung số một số hai nhân ra, hợp với phòng cho khách đều không một không ra tinh xảo. Bên trong bài trí cùng gia cụ đều rất có chú ý. Không có chỗ nào mà không phải là dựa theo ngũ hành phong thủy tới bố trí. Thậm chí ẩn ẩn còn hữu hình thành tụ khí trận pháp xu thế. Nha đầu, thế nào? Ngọc Lao Thái xem xét Vân Tiểu, từ vào phong khởi, nàng liền vẫn luôn ở giúp nàng bắt mạch, vốn dĩ liền nghiêm túc biểu tình dường như càng thêm nghiêm túc. Ngọc Lao Thái không khỏi đều có chút lo lắng lên, ta sẽ không thật sự được quái bệnh đi. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, một lát mới ra tiếng nói, quái bệnh không có. Việc lạ đến là có. Ha! Nàng sừng sốt một chút, ý gì? Vẫn tiểu mày hơi không thể thấy nắm thật chặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Ngọc Lao Thái mạch hướng đến là thực vững vàng, nhưng cũng thái bình ổn. Như là vừa mới kia đột nhiên đau đớn là ảo giác giống nhau. Càng kỳ quái chính là, phía trước nàng hành châm ngăn chặn kia cổ loạn lưu, lúc này cũng không có biến mất, ngược lại vẫn luôn ở Ngọc Lao Thái thần thức phụ cận bồi hồi. Loại tình huống này theo lý thuyết, hẳn là Ngọc Lao Thái khả năng trúng thứ gì? Nhưng này cổ hơi thở thập phần kỳ quái, chỉ biết tùy ý ở nàng trong cơ thể tán loạn, cao loạn nàng trong cơ thể hơi thở, lại không nguy hiểm đến tính mạng, nửa điểm đều không có cấp lấy sinh cơ y tứ. Muốn ngạnh nói có cái gì kỳ quái, giống như cũng chỉ có trên người nàng những cái đó công đức kim quang. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thân kim quang liền cực không ổn định, một bộ muốn tán không tiêu tan bộ dáng. Chính là công đức chỉ có thiên đạo có thể tả hữu, hẳn là cùng này không quan hệ mới là. Lão. Ngọc Lão Thái. Vân Tiểu nhìn nàng một cái, tiếp tục hỏi, ngươi gần nhất mấy ngày nay đều làm chút chuyện gì? Sẽ ảnh hưởng đến trên người nàng công đức? A, Ngọc Lao Thái sững sốt, không biết nàng vì cái gì hỏi cái này, lại vẫn là thành thật trả lời nói, ta mấy ngày nay không đều cùng ngươi ở bên nhau sao? Chứ nay bên ngoài chính là ăn cơm, ngủ, chơi mặt trược, không khác. Kẻ có tiền sinh hoạt, thật đúng là đơn giản lại buồn kẻ a. Tính! Vân Tiểu nhất thời cũng tưởng không rõ nàng vừa mới vì cái gì sẽ đột nhiên phát bệnh, có lẽ cùng phong kiến mê tín không quan hệ đâu. Đợi sau khi trở về, ngươi nhớ rõ đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe đi. Thiếu chuẩn bị mặt trượng, nhiều vận động. Nga! Ngọc Lao Thái lên tiếng, ta đây trở về cách vách phòng cho khách nghỉ ngơi. Từ từ, Vân Tiểu nghĩ nghĩ, như cũ có chút không yên tâm, ngươi đêm nay cùng ta một phòng đi, vạn nhất lại phát bệnh, ta còn có thể nhìn điểm. Dù sao cũng là người già. Nơi này lại là ở nơi khác, nhìn tương đối yên tâm. Không được. Nàng vừa dứt lời, Ngọc Lao Thái nháy mắt giống chỉ châu trấu giống nhau bắn lên, chúng ta sao lại có thể ngủ một phòng? Không được, tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ta lại không phải nam, đều là nữ, ngủ một phòng làm sao vậy? Ngọc Lao Thái ngây người một chút, nhưng như cũ vẻ mặt hoảng sợ liều mạng lắc đầu, dù sao. Dù sao chính là không được, ta hãy đi trước. Nói xong không đợi nàng mở miệng, Vèo một chút liền chui đi ra ngoài, chạy về cách vách phòng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng luôn có một loại, nàng nếu là dám lưu lại, nhất định sẽ bị chết thực thảm cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, ba người đều dậy thật sớm. Vừa mới dùng xong bữa sáng, đùi viễn như là véo hảo điểm giống nhau đi vào đại sảnh, cười đến vẻ mặt khách khi nói, ba vị buổi sáng tốt lành, ra ra đã ở hậu viện chờ vài vị, xin theo ta tới. Nói xong, cũng không có nhiều dừng lại, trực tiếp làm một cái thỉnh tư thế. Liền mang theo bọn họ chiều mặt sau mà đi. Ba người lúc này mới phát hiện, bùi chạch mặt sau, còn có một mảnh rậm rạp rừng trúc, trung gian một cái đường nhỏ, nối thẳng rừng trúc chỗ sâu trong. Bùi viễn mang theo bọn họ bảy quải táng cong, đi rồi hơn 10 phút, mới ngừng ở một đống tiểu lâu trước mặt. So với phía trước thời trung cổ lâu đài dường như đại biệt thự, này một đống lại là thập phần kiểu Trung Quốc nhà cửa, nhìn như là tứ hợp viện dường như phong cách, tường trắng ngói đen cổ vận cổ hương. Cửa cửa gỗ là rộng mở Mới vừa một bước vào sân, liền thấy được đang ngồi ở trong viện một cái người già. Hắn cũng là một thân đường trang, bộ dáng thoạt nhìn so lâm nhạc tuổi lớn hơn nữa, nhưng một đôi mắt lại thập phần tinh thần, bên môi mang theo cười, vẻ mặt hiền lành nhìn ba người, quanh thân còn bao phủ một tầng công đức kim quang. chương 390 thỉnh người chi cố. Bùi Lão Đối phương còn không có mở miệng, lâm nhạc lại nháy mắt nhận ra tới, vẻ mặt hưng phấn mau được rồi hai bước. Bùi Lão ngài hảo, không nghĩ tới thật sự có thể nhìn thấy ngài, thật là may mắn Lâm trưởng phòng, một đường vất vả. Bùi Thế Trung đứng lên, khách khí cười cười, quay đầu nhìn về phía hắn phía sau hai người, nói vậy vị này chính là hắn ánh mắt đảo qua Vân Tiểu, lại nhìn về phía mặt sau Ngọc Lao Thái, đột nhiên giọng nói một đốn, trên mặt tươi cười cũng là cứng đờ. Ngươi, ngươi là? Nga, đây là Ngọc đại tỷ, cũng là lôi gia Lao Thái thái. Lâm Nhạc sợ hắn không nghĩ nhìn thấy không quan hệ người, vội vàng giải thích nói, chúng nguyên rủa cái kia lôi vũ, chính là nàng tôn tử. Nàng muốn biết nguyên rủa sự, lại cùng Vân Đại Sư là người quen, cho nên liền cùng chúng ta một khối lại đây. Nguyên, thì ra là thế. Bùi thế chung gật gật đầu, quét ngọc lao thái liếc mắt một cái, lúc này mới đem chậm rãi kéo về tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu. Lại khôi phục thành phía trước cái kia hòa ái lao nhân thần kỳ, vị này chính là người nói vị kia, có thể họa ra tím phủ vị kia Vân Đại Sư đi. Kính đã lâu, kính đã lâu, bùi lão, Vân Tiểu như cũ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu chào hỏi. Kêu ta Vân Kiểu liền hảo. Bùi thế chúng lại cười đến càng sâu, trong mắt tràn đầy đều là thưởng thức, Vân Đại Sư, tuổi còn trẻ đạo Pháp liền như vậy cao thông, Lại còn có có thể họa ra cao giai tím phủ, thật là làm chúng ta này đó lao ra hỏa đều xấu hổ a. Vân tiểu có chút nghi hoặc, họa cái tím phủ mà thôi, vì cái gì một bộ nàng làm cái gì đại sự bộ dáng, rõ ràng kia chỉ là nàng tùy tay họa, hơn nữa bởi vì kia chỉ bút lông dùng đến không thuận tay, mới họa ra vài trường tím phủ, bình thường tới nói. Hẳn là tất cả đều là kim sắc mới đúng. Bùi Lão, Vân tiểu cũng không ta nghĩ nhiều, lấy ra di động nhảy ra cái kia nguyên rủa đổ thẳng vào chủ đề. Nghe nói người gặp qua loại này mới rủa, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút. Bùi Lão nhìn trên tay nàng đồ liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười phai nhạt, một lát mới thở dài một tiếng nói, ta đích xác đối cái này nguyên rủa có chút hiểu biết. Nói xong xoay người thỉnh mấy người ngồi xuống, làm như nghĩ tới cái gì mày chậm rãi buộc chặt, thay vẻ mặt yêu sầu biểu tình. Kỳ thật ta đem các ngươi thỉnh đến này tới, cũng là vì chuyện này. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh châm trà bùi viễn nói, A viễn, ngươi đi trong phòng đem tiểu phong ôm ra tới. Bùi viễn gật đầu, xoay người hướng tới phòng trong đi đến, không đến 2 phút, liền ôm một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ hài tử đi ra, kia hài tử như là ngủ rồi, dựa vào bùi viễn trong lòng ngực không có động tĩnh. Đây là ta tẳng tôn tiểu phong, cũng là A viễn nhi tử. Bùi lao tiến lên 2 bước, giải thích nói, Ta tưởng vài vị nhìn đến cái này, hẳn là liền minh bạch. Nói xong hắn trực tiếp kéo ra tiểu hài tử trước ngực quần áo, chỉ thấy một cái quen mắt màu đen dây đang ngấn ký, chính chiếm cứ ở tiểu hài tử trước ngực, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đời trước, hơn nữa chính hướng tới bốn phía lan tràn. Đây là? Giống nhau huyền rủa. Lâm Nhạc kinh ngạc đứng lên, không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu hài tử ngực. Ngọc Lao Thái cũng rối trưởng cổ xem xét, lại đối chiếu một chút vân kiểu di động, thật sự giống nhau như lúc Như thế nào như vậy tiểu nhân hải tử trên người cũng có. Việc này lại nói tiếp phức tạp. Bùi thế trung thở dài một hơi, mày nhăn đến càng khẩn, vẻ mặt sốt ruột nói, tiểu phong sinh ra ngược liền, có thứ này, ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp cũng chưa có thể đi rớt. Thân mình cũng càng ngày càng yếu, sau lại nhìn đến lâm trưởng phong ở cha cái này nguyện rủa sự, lại nghe nói vân đại sư có thể giải cái này chú. Cho nên mới đem các ngươi thỉnh lại đây, tiểu phong đã nhiều ngày đã sắp chịu đựng không nổi có thể hay không thỉnh Vân Đại Sư trước giúp giúp hắn, kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ta một hồi lại hướng vài vị thuyết minh. Ông Tiểu Hài Tử Bùi Viễn cũng là vẻ mặt xuất ruột, Vân Đại Sư, phiền thoái ngươi cứu cứu Tiểu Phong, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn. Về sau vô luận ngươi có bất luận cái gì địa phương, dùng đến ta bùi ra, chúng ta quyết vô hai lời. Ngay cả Lâm Nhạc cùng Ngọc Lao Thái cũng quay đầu lại nhìn về phía nàng. Vân Tiểu Quét kia Tiểu Hài Tử liếc mắt một cái, ở nàng trong mắt. Kêu hài tử cả người đã sắp bị hắc khí cấp nuốt sống, chính theo kia màu đen chú văn đồ án hướng tới trong thân thể toàn. Ta thử xem đi. Vân tiểu gật đầu, làm cho bọn họ đem tiểu hài tử trước phóng bình ở trên bàn, lúc này mới tiến lên bắt được cổ tay của hắn, cơ hồ ở nàng đụng tới đối phương ngay mắt, nhưng cái đó màu đen cởi cởi. Nàng cũng không có để ý, tinh tế kiểm tra rồi một lần, một lát sửng sốt một chút. Tiểu hài tử trên người hắc khí tuy rằng đùng, nhưng là hơi thở còn tính bình thường. Kỳ thật cũng không có lúc trước lôi vũ như vậy nghiêm trọng, nguyên rùa chỉ nổi tại mặt ngoài, còn không có chính thức thâm nhập trong cơ thể. Nàng tay gian dừng một chút, cũng không có nghĩ nhiều, đáy lòng tự động hiện lên giải quyết phương thức, vì thế trực tiếp móc ra kim châm bắt đầu hạ châm. Theo mấy châm đi xuống, tiểu hai tử chậm rãi bắt đầu có phản ứng, ngạch toát ra đại tích đại tích mồ hôi, trong miệng cũng bắt đầu dầm gì kêu nổi lên đau. Tiểu Phong, bùi viễn lại là kinh hỉ, lại là lo lắng, một sửa vừa mới kia thành thục ổn trọng bộ dáng. Khẩn trương nhìn trên bàn tiểu hài tử, nhịn không được thấp giọng ăn ủi tiểu phong đừng sợ, ba ba ở chỗ này. Vân tiểu tốc độ thực mau, mỗi tiếp theo nhằm vào phương trên người hắc khí liền ít đi một màu, tiểu hài tử ngược dây đằng cũng càng ngày càng vặn mẹo, lấy mắt thường nhưng mắt tốc độ thu nhỏ lại. Rốt cuộc, có cái gì từ tiểu hài ngược vọt ra, tức khác cùng với một đạo hết sức thê lương bén nhọn thanh âm, thanh âm kia phân không rõ là nam hay nữ, lại như là trực tiếp quanh quẩn ở người trong đầu giống nhau, lệnh ở đây mọi người trong óc đều là đau xót vội vàng bừng kín lỗ thay. Cũng may thanh âm kia thực mau liền biến mất, làm như chưa từng có quá giống nhau. Đồng thời tiểu hài tử ngược dây đang ấn ký cũng tiêu không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hô hấp cũng bằng phẳng xuống dưới. Giải khai. Bùi Viễn đại hỉ, quay đầu nhìn về phía vân tiểu, vẻ mặt hưng phấn, cảm ơn. Cảm ơn, vân đại sư. Bên cạnh Bùi Thế Trung cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, luôn mãi xác nhận rất nhiều lần, thẳng đến thật xác định tiểu hài tử trên người ấn ký thật sự biến mất, mới quay đầu lại. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Vân Tiểu. Vân Đại Sư Đạo Pháp, quả nhiên cao thâm. Như vậy nan giải nguyên rủa cư nhiên không đến nửa giờ, liền giải khai. Tiểu hai tử thể nhược, vẫn là muốn nhiều chú ý. Vân Tiểu một bên thu hồi kim châm một bên giao đái, mấy ngày nay tốt nhất nhiều chú ý một chút, vẫn là muốn nhiều nàng vừa định nói, ăn nhiều mấy phó dược. Đấy lòng cũng đúng lúc hiện ra một trương phương thuốc, thế tưởng tượng lại phát hiện kia phương thuốc thượng rất nhiều dược, căn bản là không tồn tại, đành phải lại sửa lại khẩu Nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng, còn có khác đi thái âm lạnh địa phương. "Hảo hảo hảo." Bùi Viễn liên tục gật đầu, bế lên đã ngủ quá khứ tiểu hải tử, ta đây trước đưa hắn về phòng." Nói xong xoay người vẻ mặt nhẹ nhàng hướng tới trong phòng đi đến. Bùi Lao thấy sự tình giải quyết, lúc này mới mở miệng hỏi, "Không biết như vậy tiểu nhân hài tử, rốt cuộc lại như thế nào trung thượng loại này người rủa. Chương 391 Nguyên rủa chi nhân Bùi Thế Trung lúc này mới từ tầng tôn Nguyên rủa cởi bỏ khiếp sợ chúng phục hồi tinh thần lại, thật dài thở dài, làm như nhớ tới cái gì, giữa mày sổ con lại nhiều điệp mấy tầng. Ai? Nói lên việc này, liền phải từ 50 năm trước nói lên. Hắn nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái, lúc này mới giải thích nói, tiểu phong trên người có nguyên rủa, cũng không phải bị nhân trùng hạ, hơn nữa là từ phụ thân hắn nơi đó kế thừa. Kế thừa? Lâm Nhạc cả kinh, Nguyên rủa còn có thể kế thừa sao? Huyết thống Nguyên rủa Vân Điểu đột miệng tốt ra. Nguyên lai like cái này kêu huyết thống nguyên do sao? Bùi Thế Trung mang chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Điểu, kỳ thật việc này đều do ta cái này lão nhân liên lụy con cháu 50 năm trước sinh hoạt, nhưng không giống hiện tại như vậy thái bình. Khi đó thế gian cũng loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra tác loạn. Ta khi đó vừa mới học xong điểm đạo pháp, tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi có một số việc làm được không chu toàn. Nghe nói ế e thị có cái thêu tiên tích thôn địa phương, có quỷ quái tác loạn. Hơn nữa tu vi còn cực không đơn giản, rất nhiều đạo môn người trong đều chết ở nơi đó. Lúc ấy đạo môn tụ tập một đám người tính toán tiến đến giải quyết, ta lúc ấy vừa nghe cũng liền đi theo đi. 50 năm trước e thị lâm nhạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nói, đùi lao nói có phải hay không cái kêu bị lệ quỷ diệt thôn kia sự kiện. Chính là nơi đó. Bùi thế chung gật gật đầu, nhưng lúc ấy diệt thôn không phải quỷ, mà là yêu. Yêu. Lâm nhạc cả kinh, từ kiến quốc sau. Thế gian trên cơ bản đã không có yêu quái tồn tại Lúc ấy chúng ta chạy tới nơi thời điểm Toàn bộ thôn thượng trăm thôn dân Tất cả đều bị mổ tâm mà chết Chúng ta một đường tìm tra đi xuống Mới biết được đó là một cái tu luyện mấy trăm năm xả yêu Kia Sao lại đâu nay cùng nguyền rủa có quan hệ gì Kia xả yêu đạo hành rất cao Chúng ta lúc ấy đi mấy trăm cá nhân Đều hoàn toàn chế không được nó Cuối cùng liều mạng mới đưa nó giết chết Duy nhất sống sót trừ bỏ ta ngoại chỉ còn lại có 4 năm người. Hắn như là lại nghĩ lại tới lúc ấy tình cảnh, liên tục thở dài, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, kia xà yêu chết đều không dung tha chúng ta. Trước khi chết, dùng cuối cùng yêu lực, nguyên rủa ngày đó tham dự vây sát nó mọi người, đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Vừa mới nguyên rủa chính là xà yêu hạ. Lâm Nhạc cả kinh. Đúng vậy. Bùi Thế trung gật đầu nói, chúng ta ngay từ đầu còn không biết đó là nguyên rủa, sống sót người cũng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Cho rằng kia xà yêu thuận miệng nói, nhưng là qua vài năm sau. Chúng ta hậu nhân trên người, lần lượt có người trên người sẽ xuất hiện cái này đánh dấu. Hơn nữa chỉ cần vừa xuất hiện, thường thường sống không quá 3 năm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chưa có thể ngăn cản. Hắn vẻ mặt đau thương, nguyên bản thanh minh đôi mắt đều tối sầm đi xuống, hợp với ngự khi đều có chút nghẹn ngào lên, bùi viễn phụ thân chính là như vậy đi. Hơn nữa hắn nắm thật chặt lòng bàn tay, làm như có chút nói không được, ngay từ đầu. Nay nguyên rủa còn chỉ biết xuất hiện ở, bùi ra đã thành niên tiểu bối trên người, nhưng chậm rãi, lại càng ngày càng nhiều người có cái này ấn ký, hiện tại hợp với bốn tuổi tiểu phong cũng. Hắn hít sâu một hơi, khu một tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa, sau lại ta mới biết được, này xà yêu chính là cô ý muốn chúng ta nhìn, chính mình thân nhân bằng hữu, một người tiếp một người biến mất ở chúng ta trước mặt. Lấy này tới trả thù chúng ta. Nghe xong, ba người đều trầm mặt, không thể không nói xà yêu này nhất chiêu, thật đúng là rất độc. Cô ý không đem nguyên rùa không dưới ở những cái đó sát nó nhân thân thượng, mà là xuất hiện ở bọn họ để ý nhân thân thượng, làm hắn trơ mắt nhìn chính mình con cháu chết ở hắn phía trước, giết người chu tâm cũng bất quá như thế. kia Trương Phạm lại là sao lại thế này? Vân Tiểu nhớ tới cái kia đột nhiên đã chết người. Trương Phạm là Trương ra người. Bùi thế Trung giải thích nói, năm đó Trương Lão gia tử, Trương Thành Văn chính là cùng ta cùng nhau vào núi sát sạ yêu người. Thì ra là thế. Nói cách khác trương phàm trên người nguyền rủa cũng là tiếp tục tới. Nói như vậy, liền tính là vân đại sư giải vừa mới cái kia nguyền rủa cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Lâm nhạc đột nhiên nghĩ đến này nguyền rủa là tùy cơ xuất hiện ở bùi ra nhân thân thượng, giải một cái, còn có tiếp theo cái. Bùi thế trung biểu tình càng thêm khổ sở, vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, cũng không biết tiếp theo cái nguyền rủa sẽ xuất hiện ở, chúng ta bùi ra ai trên người. Chẳng lẽ liền không có nhất lao vĩnh giật biện pháp sao? Lâm nhạc đấy lòng đã đem kia xà yêu mắng vài biến, quay đầu vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Vân Tiểu. Vân Tiểu bị hắn xem đến sửng sốt, khẹt miệng hơi chịu chịu, lại vẫn là trở về một câu, siêu độ cái kia xà âm hồn là được. Cái này Nguyên Rùa vốn dĩ chính là cái kia xà yêu trước khi chết, đối bọn họ oán hận hình thành. Chỉ cần vào Minh phủ, vào âm hà, tự nhiên là có thể rửa sạch trên người oán hận. Nay Nguyên Rùa tự nhiên liền không tồn tại, siêu độ thật là duy nhất biện pháp. Bùi Thế Chung cũng gật gật đầu. Nhưng mày lại nhăn đến càng sâu, chúng ta sớm chút năm cũng tưởng vào núi đi siêu độ nó. Nhưng là xa yêu chết địa phương, là một cái âm sát khí thực nùng sân cốc. hơn nữa nó trước khi chết đổ toàn thôn. Hiện giờ nơi đó, thành cái tụ âm mà. liền đi vào đều thập phần khó khăn, đừng nói là tìm được nó, đem nó siêu độ. 20 năm trước, ta cùng với mấy cái đạo môn bằng hữu, cùng đi nơi đó. Hao hết tâm lực, mới đưa nơi đó tạm thời phong bế, không cho âm khí tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến người khác. Hắn lắc lắc đầu nói, chỉ là hiện tại nhiều năm như vậy qua đi, cũng không biết, còn có thể căng bao lâu. Lại nói đạo môn bên trong có thể siêu độ âm hồn càng ngày càng ít, chúng ta lại tuổi lớn, thân thể không bằng từ trước, liền tính là có nghĩ thầm muốn siêu độ xài yêu, cũng lực bất tòng tâm. Vân Đại Sư, liền sẽ siêu độ A. Lâm nhạc buột miệng tốt ra. Cái gì? Bùi thế chung cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vân Kiểu. Phía trước Dương Phàm Thủ Hạ Dưỡng kia chỉ lệ quỷ, chính là Vân Đại Sư siêu độ. Lâm Nhạc vội vàng giải thích nói: "Thật tốt quá." Bùi Thế Chung nhìn về phía ánh mắt của nàng, tức khắc càng thêm sáng, không nghĩ tới, nàng đạo pháp cư nhiên như vậy cao thông. Nói như vậy, có lẽ thật sự có thể. Hắn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn về phía Vân Tiểu nói: "Vân đại sư, có thể hay không thỉnh ngươi cùng lão nhân ta đi một chuyến? Nơi đó vấn đề quá nhiều, Liên Tính không vì giải chú, nơi đó âm khí cũng cần thiết muốn giải quyết. Liên Tính là ta lão nhân cầu ngươi, thế nào?" Vân Tiểu không có lập tức gật đầu, mà là quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn vẻ mặt kích động lâm nhạc, một lát mới trả lời nói, ta suy xét suy xét. Vân Đại sư lâm nhạc quính lên, muốn lại khuyên. Không đổi. Đến là bùi thế chung gật gật đầu, trước một bước nói, như vậy đại sự, đích xác yêu cầu thời gian suy xét cùng chuẩn bị. Hôm nay có thể được ngươi ra tay, đã cứu ta kêu tàng tôn tử, đã vô cùng cảm kích, việc này không đổi. Lâm nhạc lúc này mới có chút tiếc nuối than một tiếng. Trường 392 đáp ứng sở mời Hiện tại thời gian còn sớm Bùi thế trung trực tiếp chuyển khai đề tài Vài vị khó được tới một lần Không bằng ở bùi ra nhiều ở vài ngày Vừa vận mấy năm nay làm khai phá Cách đó không xa chính là cảnh khu Ta làm bùi viễn mang các ngươi đi dạo Nói xong Vội vàng đem trong phòng còn ở chiếu cố nhi tử bùi viễn Lại cấp kêu lên Không không không Lâm nhạc vội vàng cười cự tuyệt Bùi lao khách khí chỗ còn có việc muốn xử lý Chúng ta chiều nay phải đi trở về. Như vậy a bùi thế chung vẻ mặt tiết nối. Mấy người lại lẫn nhau khách sáo vài câu, thấy hắn có chút mỏi mệt bộ dáng, cũng không có nhiều liêu, liền chuẩn bị rời đi. Chính đến một đường đi ra bùi ra, Ngọc Lao Thái trước một bước lôi kéo Vân Kiểu lên xe, hạ giọng nói, nha đầu, ngươi vì sao không có đáp ứng a Kia địa phương thật sự rất nguy hiểm sao? Không phải. Vân điểu nhìn nàng một cái, trả lời nói, tụ âm mà đến là hảo giải quyết, chỉ là... Ta còn có chút sự tình không có nghĩ thông suốt. Hơn nữa ta theo chân bọn họ lại không thân, như vậy tích cực làm gì? Lại chưa nói cấp tiền lương. Ngọc Lão Thái nhịu như mày, không đáp ứng cũng hảo. Kêu bùi Lao gia tử, ta vừa thấy liền không thích. Nói cái gì đạo môn ngôi sao sáng, ta xem còn không có nhà đầu người lợi hại đâu. Hơn nữa này có tiền nhân ra à, giống nhau đều đặc biệt phức tạp, một đám đầy mình tâm nhãn, càng già càng khôn khéo. Một không cẩn thận liền sẽ bị hắn hố vẫn là tránh xa một chút hảo nhà ngươi không phải càng có tiền sao vẫn tiểu tưởng cho hắn cái khinh bỉ ánh mắt chính mình đều là chu bái bỉ thù cái gì phù a ta không giống nhau a ta có thể cùng hắn so sao nơi nào không giống nhau đồng dạng lại lão lại có tiền ta ngọc lao thái một tác chỉnh trương mặt già đều ninh lên mang chút tức giận nói dù sao chính là không giống nhau hắn chính là xem cái kia lão nhân không vừa mắt nói xong đôi tay ôm ngực vẻ mặt bực bội bộ dáng Vân Tiểu quay đầu nhìn nàng một cái, lại xem xét mặt sau càng ngày càng xa bụi chạch, như suy tư gì gõ gõ cửa xe. Vân Tiểu sau khi trở về, lại cấp Ngọc Lao Thái kiểm tra rồi một lần, còn thông chi lôi hải chiều mang nàng đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Ngọc Lao Thái ngay từ đầu, còn cọ tới cọ lui không nghĩ đi. Mặt sau càng là cậy già lên mặt chơi nổi lên lại, khăng khăng chính mình không có việc gì, vô luận lôi hải chiều cùng lôi vũ mồm mép đều ma phá, nàng chính là nằm liệt vân Tiểu ra sofa không đồng nhất động bất động. Vân Tiểu nghe được một đầu hạt tuyến, thật sự nhịn không được, một phen linh khởi người liền kéo đi bệnh viện, người đến có nàng. May mắn một vòng kiểm tra xuống dưới, Lao Thái Thái trừ bỏ thể trọng có điểm siêu tiêu ngoại, ngoài ý muốn thập phần khỏe mạnh, hợp với một ít thường thấy lao niên bệnh đều không có. Hơn nữa càng kỳ quái sự, nàng trong cơ thể kia cổ bị nàng thi châm ngăn chặn loạn lưu, cũng quỷ dị biến mất, như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Vân Tiểu đều tìm không ra cụ thể nguyên nhân. Mắt thấy một chuỗi kiểm tra hạng ngục làm xuống dưới, Sở hữu khoa đều bình thường, thông thuận đến không thể hiểu được, nhưng ngoài ý muốn ở mắt khoa đó là tạp một chút. Đến có phải hay không ngọc lao thái đôi mắt ra cái gì vấn đề? Mà là kia thượng cho nàng làm kiểm tra bác sĩ có chút kỳ quái, ngay từ đầu còn thực bình thường. Nhưng là nhìn thấy cầm kiểm tra sức khỏe bảng biểu tiến vào vân tiểu khi, đột nhiên sắc mặt soát một bạch, trong tay tiểu đèn tin một cái không cầm chắc, loảng soảng một chút rơi xuống đất. Vân! Vân! Vân tiểu. Hắn vẻ mặt đều là hoảng sợ đến cực đến biểu tình, đột nhiên lớn tiếng hô một câu, quỷ A. Một phen đẩy ra Vân Kiểu cùng Lao Thái, liền sông ra ngoài, còn kém điểm đụng vào mới vừa vào cửa lôi ra phụ thân. Vân Kiểu. Ngọc Lao Thái. Cái quỷ gì? Bọn họ cái nào giống quỷ? Nha đầu, người nhận thức hắn. Ngọc Lao Thái xem xét chạy xa bác sĩ nhịn không được hỏi, như thế nào vừa thấy đến nha đầu, người liền dọa chạy đâu. Không quen biết ta. Vân Kiểu cũng là vẻ mặt một bức. Bởi vì trước từ nguyên nhân, sợ nhìn thấy người quen giới giam, cho nên các nàng đi không phải đệ nhất bệnh viện, mà là một nhà khác, vừa vặn là phía trước thang máy đâm quỷ kia ra bệnh viện, thế tưởng tượng lại trở về một câu, khả năng ta phía trước tìm hắn xem qua mắt khoa đi. Lúc trước nàng cho rằng chính mình đôi mắt có vấn đề, cơ hồ đem thị nội bệnh viện đều xem biến, vì chứng minh chính mình nói, còn mang theo chút giấy chứng nhận tư cách chứng linh tinh. kia về sau, sở hữu bác sĩ khoa mắt xem ánh mắt của nàng đều quái quái. Nhưng giống hôm nay cái này phản ứng lớn như vậy đến là cái thứ nhất. Hai người cũng không có nghĩ nhiều, thấy bác sĩ chạy, chỉ thay đổi cái bác sĩ khoa mắt tiếp tục kiểm tra, bận việc một ngày mới đưa kiểm tra sức khỏe làm xong. Lôi ra phụ tử đưa con người toàn vẹn liền tiếp tục hồi công ty đi làm đi. Đến lúc đó Lâm Nhạc đột nhiên tìm lại đây. Trương gia muốn tới thấy ta. Vân tiểu ngẩng đầu, cái gì Trương gia, Trương Phạm cái kia Trương gia sao. Bọn họ không phải là tới tìm cha đi. Ngọc lão Thái cũng khẩn Trương đứng lên. Không không không, đương nhiên không phải. Lâm nhạc lắc đầu, vội vàng giải thích nói, người cứu bùi ra cái kia tiểu hải tử, giải trừ nguyên rủa sự, hiện tại đã ở đạo môn bên trong chuyến tháp. Bùi lao không phải nói, năm đó chung cái này chú không chỉ bùi ra sao. Nay không, bọn họ cũng tưởng giải chú, cho nên mới nghĩ đến tìm ngươi. Vân tiểu cái này đại sư, cũng coi như là đột nhiên ra tới, nhận thức người không nhiều lắm. Cho nên bọn họ đành phải thông qua lâm nhạc tìm tới môn tới du thuyết. trừ bỏ chương ra. Còn có chút hai chúng kia người rủ. Nghe hắn khẩu khí, nhân số giống như còn thiếu bộ dáng. Còn có một ít ở đặc thù châu đăng ký người, cụ thể bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Nhạc lắc lắc đầu, Bùi Lao chỉ là nói như vậy một kiện chuyện xưa, nhưng kia đều là 50 năm trước sự, lúc trước sống sót mấy người kia, có chút cái gì hậu nhân, trừ bỏ trương Bùi hai nhà sau, thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá hai ngày này liên hệ thượng ta người, đã có mười mấy cái. Nhiều như vậy. Vân Tiểu hơi nhíu mày bung trong tay di động, một cái ngọc lao thái liền đủ xảo, hiện tại còn thêm cái lâm nhạc, hơn nữa chiếu cái này dưới tình huống đi, này nguyên rủa cũng không biết giải tới khi nào là cái đầu. Nàng tinh tế suy nghĩ một chút, một lát mới mở miệng nói, tính ngươi thông chi buổi ra, liền nói đi siêu độ xả yêu âm hồn sự, ta đáp ứng rồi, cùng với mỗi ngày bị người tìm tới môn, không bằng nhất lao vĩnh giật. Thật sự, lâm nhạc vui vẻ cũng bất chấp cùng nàng đếm kỹ, rốt cuộc có bao nhiêu người chung mình rủa. Lập tức đứng lên, hảo hảo hảo, ta đây liền đi thông chi bùi lao an bài. Nói xong liền trà cũng không uống, trực tiếp vô cùng lo lắng liền ra cửa. Đến là ngọc lao thái đối nàng quyết định này, lại thập phần không tán đồng, nha đầu, ngươi thật muốn đi à. ân, ngươi không phải nói, cùng bùi ra không thân sao. Lúc này mới hai ngày đâu, vì cái gì lại đáp ứng rồi. Cho nên, ta sẽ đem đến khám bệnh tại nhà phí giấy tờ chuẩn bị tốt, đến lúc đó một khối cho hắn. Không thân người. Vẫn là muốn minh tính sổ. Ngọc Lao Thái vẫn là có chút không dễ chịu, tiếp tục lại nha lại nhải ở nàng bên thai, cấp đùi ra thượng một lần lại một lần mắt rược. Cuối cùng xem nàng không có thay đổi chủ ý ý tứ, đành phải vô đùi nói, ta đây cũng phải đi. chương 393 đi trước sân thôn. Người đi làm gì? Kéo chân sau sao? Vân Tiểu ngắm nàng liếc mắt một cái, không chút do dự cắm đau. Ta Ngọc Lao Thái cưng hạ, một lát lại đúng lý hợp tình nói, ta, ta nếu là không đi theo ngươi, Ngươi bị kia bùi ra lão nhân cấp lửa làm sao bây giờ? Nha đầu à, ngươi tuổi nhẹ không biết trên đời này lão nhân. Hư thật sự, 10 cái có chín hư, còn có một cái đặc biệt hư. Ngươi một cái chạm qua sứ, có cái gì mặt nói đến ai khác? Chẳng qua, nàng trên dưới quét ngọc lao thái liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy ngọc lao thái đối bùi ra lão gia tử có loại mạc danh địch ý. Lúc này ngươi thật không thể đi. Vân tiểu giải thích nói, ngày đó ngươi cũng nghe tới rồi. Nơi đó quá nguy hiểm, hảo hảo ở nhà triệt ngươi trưởng thành, đừng quấy rối. Chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới không thể làm ngươi một người đi a. Ngọc lão thái một bộ chết đều phải an vạ nàng bộ dáng, còn có, ta đã sớm không chơi mặt trước. Không nhìn, nha đầu ném làm sao bây giờ? Vân Tiểu than một tiếng, quyết định cùng nàng giảng đạo lý, vậy ngươi nói, ngươi đi theo ta có ích lợi gì? Là có thể trảo quỷ vẫn là có thể siêu độ. trừ bỏ kéo chân sau, nàng không thể tưởng được khác tác dụng. Ta ngọc lao thái lại bị ngăn chặn, có chút sốt ruột mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng cắn răng một cái chỉ chỉ trên bàn giấy vàng, ta có thể giúp ngươi vẽ bùa, ta trước kia cũng họa quá, họa công đặc biệt hảo. nay cùng họa công có quan hệ sao? Ngọc lao thái lại thật sự hướng tới trước bàn đi đến, cầm lấy bút liền vẽ lên. Hơn nữa một sửa phía trước, kia dầu mỡ lao thái thái hình tượng, biểu tình phá lệ nghiêm túc, hợp với nắm bút lông tư thế đều so nàng muốn tiêu chuẩn rất nhiều. Vân Tiểu sửng sốt một chút, hắn sẽ không thật sẽ đi. Nàng nhịn không được đứng dậy, chiều bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng đặt bút dứt khoát lưu loát, làm như đã sớm đã quen thuộc pháp phù hoa văn giống nhau, trong chốc lát trên bàn đã vẽ 4-5 đạo phù, hơn nữa mỗi một đạo đều bất đồng. Nàng nhất nhất xem qua đi, phát hiện trừ bỏ phòng ngự phù ngoại, còn có cái khác liền nàng cũng chưa họa pháp phù. Nhưng kỳ quái chính là, nàng chỉ là nhìn lướt qua liền nhận ra những cái đó phù hiệu dụng, bạo nứt phù, liệt hỏa phù, dẫn lôi phù. Mỗi một chương đều họa đạt được không chút nào kém như là dùng đặc thủ dụng cụ lượng qua đi họa ra tới giống nhau. Chỉ là mặt trên lại không có linh khí, hoàng phù vẫn là hoàng phù, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Thế nào, nha đầu? Ngọc Lao Thái mang theo chút khoe khoang biểu tình nhìn về phía nàng, ta họa đến không tồi đi. Ta cùng ngươi nói, mấy thứ này, ta vài thập niên trước liền sẽ vẽ. Ngươi học quá. Vân Kiều hỏi. Không có A. Ngọc Lao Thái lắc lắc đầu, bất quá phù sao, đều lớn lên không sai biệt lắm, ta họa họa liền ra tới. Hóa ra ngươi là loạn họa. Loạn họa cũng có thể thành phù sao. Nàng theo bản năng cầm lấy trên bàn hoàng phù, mấy niệm vừa động, tức khắc một cổ linh khí theo lòng bàn tay liền thả đi ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy vừa mới còn giống chương phế giấy giống nhau, phân hoàng phân hoàng pháp phù, đột nhiên kim quang trận lóe, toàn bộ phù như là thoát thai hoán cốt một đuổi, biến thành thuần khiết kim sắc, hợp với mặt trên chu sa họa luật cũ chú, cũng như là sống qua giống nhau, bắt đầu lưu động linh lực, phủ, thành. Hơn nữa vẫn là đỉnh dai kim phủ Gì, như thế nào thay đổi? Ngọc Lao Thái cũng là ngẩn ngơ, vẫn là kim phủ nha đầu, ngươi vừa mới làm cái gì. Nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là chuyên một tia linh lực. Nếu không nha đầu, ngươi thử lại đi. Hay thay đổi thành trương. Ngọc Lao Thái có chút hưng phấn thúc dục cầm lấy trên bàn phủ từng trương đưa tới nàng trong tay. Vân Tiểu cũng không có ngăn cản, trực tiếp nhận lấy, dựa theo vừa mới phương pháp xúc động linh lực. Quả nhiên pháp phù lại lần nữa kim quang trận lóe, lại là một chương đỉnh cấp kim phù. Nàng từng chương thử qua đi, vừa mới ngọc lao thái họa mười mấy chương phù tất cả đều thành phù, trừ bỏ cuối cùng hai chương là tím phù ngoại, cái khác tất cả đều là kim phù. Vân Tiểu có chút kinh ngạc nhìn về phía ngọc lao thái, lại lần nữa hỏi, ngươi thật sự không học quá. Này đó phù tuy rằng là rót vào nàng linh lực mới thành phù, nhưng là vẽ bùa lại là ngọc lao thái, pháp phù tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa ngũ hành đổi vận. Thậm chí là pháp tắc quy luật, dốt vào linh lực chỉ là đơn giản nhất, không có nàng câu họa, phù căn bản không có khả năng thành hình. Liên tính là trùng hợp, cũng không có khả năng liên tiếp mười mấy chương đều trùng hợp thành đi. Không có a, nàng khẳng định lắc đầu, ta giống như chơi sinh là được bộ dáng. Nàng thật không học quá, thậm chí ở nhìn đến vân tiểu họa gia phù, có tác dụng phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng đùa bình an gì đó, đều là tâm lý tác dụng. Vân tiểu đến là không hoài nghi ngọc lao thái lửa dối nàng. Cảm thấy việc này càng ngày càng kỳ quái, không có hoặc quá, đột nhiên liền biết, như thế nào cùng nàng giống nhau đâu. Chẳng lẽ mỗi người trên người, đều có cái thế ngoại cao nhân linh hồn, đợi đến lúc thời cơ chín ngủi, liền lập tức rót các nàng một đầu góc kỹ năng. Nàng buông trong tay pháp phù, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái khoa học giải thích tới, đành phải chỉ chỉ mặt trên phù, nhất nhất cho nàng giải thích một lần, đây đều là chút cái gì phù, để tránh nàng không rõ ràng lắm sử dụng, một không cẩn thận liền hố đến chính mình. Bùi Gia động tác cũng mau, lâm nhạc đi rồi không đến hai cái giờ, bên kia liền truyền đến tin tức, xác nhận 3 ngày sau liền xuất phát đi cái kia tụ âm mà tính toán, còn đặc biệt phái người lại đây tiếp bọn họ. So với thành phố A tới, lúc này muốn đi E thị muốn gần gũi nhiều, Bùi Gia phái tới người đem các nàng một đường đưa đến tập hợp địa điểm. Vân Tiểu lúc này mới phát hiện, Bùi Gia còn gọi không ít người, trừ bỏ Bùi Gia lão gia tử Bùi Thế Trung bảng nhân ngoại, còn có một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm lão nhân cũng ở. Hơn nữa chỉ là ăn mặc tiên phong đạo cốt lâm nhạc bất đồng, bọn họ mỗi người trên người đều mang theo linh khí, vừa thấy chính là có thật bản lĩnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong sành mênh mông quần cuộn đứng mấy chục cá nhân. Trái lại nàng bên này chỉ có Vân Tiểu, cùng ngạnh cùng lại đây ngọc lao thái, có vẻ có chút thế đơn lực mỏng bộ dáng. Vân Đại Sư, thấy các nàng lại đây, bùi thế trung lập tức liền đón lại đây, cười đến vẻ mặt hiền lành, người rốt cuộc tới. Bùi lão Vân Tiểu gật gật đầu. Trên mặt vẫn là vạn năm bất biến nghiêm túc. Đến là bùi thế chung bên cạnh lão nhân thấu lại đây, trên giới đánh giá nàng liếc mắt một cái, lão bùi, đây là người nói, có thể siêu độ xả yêu người. Hắn trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đúng vậy, chính là nàng. Bùi thế chung gật gật đầu, lão trương à, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là đạo pháp là thật sự không tồi. Nhà ta tiểu phong nguyên rùa, chính là nàng hỗ trợ mới cởi bỏ. Hắn lời kia vừa thốt ra, không ngừng là người bên cạnh, cả người đàn đều sửng sốt một chút đều nhịp quay đầu nhìn lại đây. Cái kia lão Trương càng là mày nắm thật chặt, nhìn về phía Vân tiểu ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, ý vị không rõ nói một tiếng, chính là ngươi á hắn hơi hơi hé miệng, rống muốn nói gì, lại vẫn là không, có mở miệng, ngược lại thúc dục Bùi Lao ra tử nói, "Hảo, lão Bùi, nếu người đã đến đông đủ, liền chạy nhanh xuất phát đi." Chương 394 Hoàng Phế Sơn thôn. Vân tiểu cũng nhìn hắn một cái, nghe Bùi Lao ra tử đối hắn xưng hô, ẩn ẩn đoán ra hắn hẳn là, chính là Lâm Nhạc nói. Một cái khác đạo môn ngôi sao sáng, trương gia lão gia tử, trương thành vanh. Trương bùi quê quán đứng đầu nhân vật đều tới, xem ra bọn họ thật đúng là rất coi trọng lần này hành động. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong đám người những người khác, vừa mới còn không có phát hiện, hiện tại tế vừa thấy. Phát hiện lúc này tới người, mỗi người không ngừng là trên người linh khí, hợp với tuổi cũng không nhỏ. Nhìn đều ở năm 60 tuổi tả hữu tuổi trẻ nhất nhìn cũng có 40 vài bộ dáng hơn nữa bên người nàng ngọc lao thái. Đi ở trung gian, tức khắc có loại chính mình là trung lão niên du lịch đoàn mang đoàn hướng dẫn du lịch cảm giác quen thuộc thời gian cũng không còn sớm là nên xuất phát bùi lao ra tử nhìn nhìn biểu cũng không có nhiều trì hoãn trực tiếp mang theo mọi người liền hướng tới bên ngoài đi đến bên ngoài sớm đã chờ vài cái thân xuyên hắc y .E. rìa bảo tiêu bộ dáng người thấy đại gia gia tới lập tức dùng đối thoại cơ nói một tiếng cái gì sau đó mở ra một chiếc xe buýt ngừng ở đại gia trước mặt vân tiểu càng có mang đoàn ảo giác chờ lên xe đùi lao ra tử mới nhất nhất hướng hắn giới thiệu này đám người bên trong đại bộ phận đều là trương bùi hai nhà người còn có một ít cũng là năm đó đi theo một khối sát sả yêu đám kia người hậu nhân nhóm thực rõ ràng cái kia nguyền rủ cũng ảnh hưởng tới rồi bọn họ trong nhà thân thích con cái hoặc nhiều hoặc ít đã từng có người kế thừa quá cái kia nguyền rủ nghe được đùi lao tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết cái kia nguyền rủ lúc này mới sôi nổi tụ tập đến nơi đây tỏ vẻ nghĩ ra một phen lực rốt cuộc ai biết Nào một ngày kia đồ vật liền hàng tới rồi chính mình trên đầu. Bùi lao ra tử nói, vốn dĩ người còn không ngừng này đó, nhưng là cái kia tiên tích thôn quá nguy hiểm, cho nên hắn liền tuyển một ít tương đối bản lĩnh cao một ít người, cùng nhau đi vào. Vân tiểu hiểu biết tình hôm sau, liền không hỏi nhiều. Đến là cái kia phong bế xả yêu địa phương, thật đúng là thực hẻo lánh. Đoàn người ước chừng ngồi ba cái giờ xe, mới ngừng lại được, lại vẫn là không có đến, bởi vì phía trước không thể thông xe. Đại gia đành phải tất cả đều xuống xe Bắt đầu đi bộ, mấy cái bảo tiêu cũng đội vàng xuống dưới đi ở phía trước mở đường, nơi này giống như đã thật lâu không có bóng người, cho nên lộ đã bị sinh trưởng tốt cỏ dại bao trùm, bọn họ chỉ có thể cẩn thận tìm có thể thông hành lộ, cứ như vậy ở trên đường núi, lại đi rồi một giờ. Theo lý thuyết hẳn là thực vất vả mới là, nhưng thần kỳ sự, Vân tiểu cư nhiên một chút đều không cảm thấy mệt giống như thân thể đột nhiên biến hảo giống nhau. Đến là bên cạnh Ngọc Lao Thái, đã ở từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Cả người đều mau nằm liệt đến trên người nàng. Nàng nghĩ nghĩ, móc ra một lá bửa, không giấu vết vũ vào trên người nàng. Ngay sau đó Ngọc Lao Thái mới tinh thần rung lên, đột nhiên một chút liền đứng lên, gì? ta đột nhiên cảm thấy có sức lực. Vân tiểu lúc này mới buông lỏng tay ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác, lại phát hiện bọn họ mỗi người tinh thần no đủ, nửa điểm không có người già nên có thể lực chống đỡ hết nổi. Có thể là quốc vì tu đạo nguyên nhân, tuy nói tuổi đại, nhưng thể lực vẫn là không tồi. Phía trước hẳn là dẫn đường bùi Lão ra tử ngừng lại, tinh tế nhìn nhìn trên tay la bàn, chỉ chỉ phía trước cách đó không xa nói, chuyển qua cái này cong, chính là lúc trước tiên tích thôn, nơi đó âm khí thực thịnh, đại gia phải cẩn thận điểm. Hán tiếng nói vừa dứt, vừa mới còn có chút nhàn tản mấy người, tức khắc biểu tình nghiêm, sôi nổi bắt đầu móc ra kiếm gỗ đào, bắt quái kính trở khí cụ. Vân Tiểu dối tay thói quen tính muốn móc ra chủ ngự phù, nhưng xem đại gia giống như cũng không có dán phù tính toán nàng đành phải lại tắt trở về. Một đám người lúc này mới tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, mới vừa chuyển qua phía trước kia nói con, trước mắt nháy mắt rộng mở thông suốt, xuất hiện tảng lớn bình thản thổ địa, tứ phía núi vây quanh, một mảnh lục ý, trung gian còn có thanh triệt dòng suối nhỏ đi qua mà qua. Thật là một cái phong cảnh duyên dáng hảo địa phương. Chỉ là nơi này làm như thật lâu không có người cư trú, cho nên nơi trốn cỏ dại mọc thành cụm, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trong đó có vài tòa tàn tường bức tường đổ. Di lưu đã từng dấu vết, cơ hồ là ở mấy người tiến vào này phiến thổ địa nháy mắt, tức khắc liền cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí sộp hàng, làm như đột nhiên bị khai lãnh điều hòa giống nhau, một tia âm âm nhắm thẳng xương cốt phùng toàn Vừa mới còn có chút nóng bức mọi người, đều không khỏi đánh cái dùng mình. Hào trọng âm khí, có người kinh hô ra tiếng, trầm giọng nhắc nhở nói, đại gia phải cẩn thận, nơi này phòng trường không ngừng cất giấu một hai chỉ ác quỷ. Hắn lời kia vừa ra, ở đây mọi người biểu tình càng thêm cảnh thận. Thậm chí cô ý hướng về trung gian rửa sát, làm thành một cái hình tròn tư thế, để có thể phòng bị các phương hướng đánh bất ngờ. Vân tiểu đến là không có động, cùng mọi người cảm giác được bất động, ở nàng trong mắt, cái này vứt đi trong thôn, tuy rằng có âm khí, nhưng cũng không xem như quá nặng. Đến là thôn sau kia phiến cánh rừng có chút kỳ quái, nơi đó mới là âm khí tận trời, cho dù là ban ngày, kia hắc khí khí thể cũng bao phủ ở toàn bộ rừng rậm, hoàn toàn che đậy ánh mặt trời. Làm trong thôn bao phủ ở một bóng ma dưới cho nên bên này độ ấm mới có thể như vậy thấp đại gia không cần khẩn trương nơi này vốn chính là tụ âm mà có thể hấp dẫn đến vụ cận ác quỷ cũng bình thường Bùi lao ra tử xoay người mở miệng nói bất quá hiện tại thái dương còn không có lạc sơn liền tính là lệ quỷ âm hồn cũng sẽ không tuyển ở cái này thời gian ra tới chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng chờ thiên tối sầm lại đến hàng phục chúng nó mọi người lúc này mới thả lỏng một ít tiếp tục hướng tới trong thôn đi đến Dọc theo đường đi nơi nơi đều là sập phong ốc cùng vứt đi nông cụ thiết trí linh tinh, mặt trên cảng là bò đầy rêu xanh. Rốt cuộc thôn này đã có vài thập niên không có người ở, thoạt nhìn không có nửa điểm nhân khí cũng là bình thường. Vân Tiểu nhất nhất nhìn qua đi, thẳng đến đi ngang qua một gian phá lệ nhỏ hẹp phòng ở, kia phòng ở liền ở ven đường, lại không đến eo cao, thoạt nhìn không giống như là trụ người. So với những cái đó tự nhiên sập phong ốc tới, cái này Tiểu Phòng ở mặt trên còn cắm đem cái quốc, như là cố ý dỡ xuống giống nhau. Đổ một nửa. Làm gì vậy dùng? Nàng to mò hỏi một câu, như vậy tiểu nhân phòng ở, thoạt nhìn không phải người chủ A. Bùi lao ra tử ngừng một chút, theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi, tức khắc cương một chút, một lát mới thốt ra cái tươi cười nói, ha ha. Phòng trưng là dĩ vãng nơi này người mê tín, cho nên ở chỗ này cùng cái gì đi? Nga. Nguyên lai là miếu thở, tế tưởng tượng, dường như nông thôn sắc thật sẽ ở đi ngang qua đáp như vậy phòng nhỏ, cung chút thổ địa linh tinh thần tiên. Vì thế cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục hướng tới trong thôn đi, quan sát khởi bốn phía tới. Nay vừa thấy liền phát hiện, như vậy miếu nhỏ trong thôn còn có không ít. Cơ hồ từng nhà trước cửa đều có một cái, chỉ là toàn bộ đều đã bị tổn hại. Hợp với trong thôn phòng ốc cũng sụp đến không sai biệt lắm. Thôn này phần lớn đều là thổ ngói tưởng, hơn nữa niên đại xa xăm, tự nhiên chịu không nổi thời gian ăn mòn. Bọn họ ở trong thôn dạo qua một vòng, cũng không có tìm một gian có thể nghỉ ngơi dung thân địa phương. Trương 395 cư trú phà miếu. Bùi lão, trương lão, ta ở bên kia phát hiện một tòa miếu, giống như còn có thể chắn điểm phong, nếu không chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Một cái so tuổi trẻ trung nhân nhân, chỉ chỉ phía trước nói. Đại gia quay đầu vừa thấy, quả nhiên ở trong thôn mặt phương hướng, đứng sừng sững một tòa rách nát miếu thở. Bởi vì cỏ dại quá cao, kêu miếu lại ở tận cùng bên trong duyên cớ, đại gia nhất thời đều không có phát hiện. Nhưng rất xa có thể thấy được kêu miếu như là gạch đỏ triệt. So trong thôn bùn đất phòng muốn rắn chắc đến nhiều, cũng không có sập, cho nên cũng coi như là trong thôn duy nhất còn xem như hoàn chỉnh phòng ở. Bùi, lao hai vị lao gia tử, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, lại hơi hơi nhăn lại mì, có chút không tán đồng, nhưng đó là bỏ miếu, từ trước đến nay bỏ miếu nhiều quỷ quái, sợ là. Nhưng hiện tại cũng không có cái khác địa phương đặt chân. kia trung niên nhân tiếp tục nói, nếu không vẫn là đi xem đi. Chúng ta chuyến này còn không phải là vì đuổi quỷ tới sao. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, thật sự là trong thôn đích sắc không có dung thân phòng ở, hơn nữa mắt thấy hôm nay sắc, như là muốn trời mưa. Bùi lao do dự một chút, mới gật gật đầu, vậy đi xem đi. Vì thế, một đám người mới hướng tới trong thôn tận cùng bên trong mà đi. Đi vào vừa thấy, này miếu đến là rất đại, hơn nữa cái đến cũng dụng tâm. Bên trong tuy rằng một mảnh bừa bãi, bàn thờ gì đó đổ một mảnh, hợp với thần tượng mặt trên một nửa cũng thành một đống đá vụn, nhưng là che mưa chắn gió đến là không có gì vấn đề. Bùi lao dao đãi đại gia tạm thời nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sẵn sàng, chờ chơi tối lại chính thức bắt đầu trả quỷ. Đại gia lên tiếng, từng người tản ra, bắt đầu kiểm tra chuẩn bị lên, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Kỳ thật bọn họ tới đây, tuy rằng chủ yếu mục đích là vì kia chỉ xà yêu âm hồn, nhưng yêu cầu phòng bị lại là những cái đó bị tụ âm mà hấp dẫn mà đến lệ quỷ nhóm. Nay thôn cái bóng, quỷ hồn từ trước đến nay thích ở loại địa phương này tụ tập, cho nên chỉ cần vào đêm, nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Bùi lao ra tử sở dĩ tập triệu nhiều người như vậy, cũng là vì cái này. Chỉ có trước thu thập nơi này âm hồn ác quỷ, mới có thể đi tìm kia chỉ bị phong bế xả yêu, nếu không nếu là bọn họ trước tiên đi khai phong ấn, đến lúc đó xà yêu liên hợp những cái đó lệ quỷ cùng nhau công lại đây, bọn họ liền không có cái gì phần thắng. Mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, Vân Tiểu cũng chỉ hảo mang theo Ngọc Lao Thái, ở bỏ miếu chung quanh dạo qua một vòng, biên quan sát địa hình, biên thuận tay làm một ít bố trí. Sau đó mới trở lại cửa miếu, thuần miệng nhìn về phía Ngọc Lao Thái nói, cho ta một mặt thổ tương trận kỳ. Hào liệt! Ngọc Lao Thái phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh người túi một sờ, một lát lại sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Vân Tiểu nói, nha đầu, gì kỳ? Trên người nàng không thứ này a? Vân Tiểu ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới các nàng xác thật không có thứ này, chỉ dẫn theo mấy trương phủ mà thôi, vì thế sửa lời nói, kia cho ta trương phủ đi. Nga! Ngọc Lao Thái lúc này mới móc ra một lá bùa đặt ở nàng trong tay, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, vừa vặn là thổ hệ chấn mà phủ. Vân Kiểu cũng không có nghĩ lại, qua tay liền đem phủ dán ở môn sọt phía trên, lúc này mới đi trở về miếu trong sảnh. Vân Đại Sư, đã trở lại. Thấy hai người trở về, bùi lao ra tử vội đã đi tới, thuận tay để mấy khối bánh mì cho nàng cùng Ngọc Lao Thái, tới, chạy nhanh ăn một chút gì lót lót bụng, lập tức liền phải trời tối, một hồi còn có đến bội đâu. Cảm ơn. Vân Tiểu tiếp nhận bánh mì, gật gật đầu. Bùi lao ra cười cười, nghĩ tới cái gì lại thấp giọng bỏ thêm một câu, nơi này quá nguy hiểm, tuy rằng là ban ngày, nhưng vẫn là không cần tùy ý đi lại cùng đại gia tách ra. Nếu là gặp được nguy hiểm liền không hảo. Vân Tiểu sứng sốt, mới hiểu được bùi lao ra từ đây là giao đái nàng, không cần luận đi. Quay đầu nhìn nhìn miếu nổi những người khác, quả nhiên phát hiện bọn họ xem ánh mắt của nàng, đều mang theo chút bất mãn, như là xem một cái không hiểu chuyện vãn bối dường như. Nàng mới vừa là đi 7 trận a, này đó không phải đạo môn đứng đầu lực lượng sao? Chẳng lẽ bọn họ trả quỷ, chưa bao giờ bày trận sao? Vân Tiểu đầy mình nghi vấn, ẩn ẩn cảm thấy chính mình lý giải đạo pháp theo chân bọn họ giống như bất đồng, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gặm nổi lên bánh mì. Bùi Lao cũng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ người này tuổi khí thịnh không hảo quản. Trời tối thật sự mau, cơ hồ là ở Vân Tiểu bọn họ ăn xong bánh mì sau, bên ngoài cũng đã âm xuống dưới. Trong núi ban đêm vốn dĩ liền lạnh, hơn nữa âm khí trọng, trong lúc nhất thời cư nhiên có loại tới rồi mùa đông cảm giác. Vân Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tảng lớn tảng lớn âm khí từ thôn sau lưng kia phiến rừng rậm bên trong Dũng xuống dưới. Mà ở trong rừng tâm vị trí, một cổ màu đỏ sậm hơi thở lại bốc lên dựng lên. Nàng không ngọn nguồn đáy lòng trầm chầm, chầm, nhìn không ra kia màu đỏ chính là cái gì, nhưng nghĩ đến không phải cái gì thứ tốt. Tới, trong đám người có người kinh hô một tiếng, trong tay hắn cầm la bàn. Kim đồng hồ kịch liệt lắc lư lên, liền ở bên ngoài, xem ra là chỉ lệ quỷ. Đại gia cẩn thận. Hán tiếng nói vừa dứt, mọi người sôi nổi cầm lấy ra hỏa liền ra pha miếu. Chờ vân kiểu vừa định muốn nói, không cần phải đi ra ngoài, trực tiếp khải trận liền hảo, mọi người cũng đã tới rồi bên ngoài. Nàng than một tiếng, đành phải cũng theo đi lên. Bên kia cũng đã đấu đi lên, chỉ thấy vài cái lao giả, đôi tay kết ấn, niệm ra đại đoạn đại đoạn chú ngữ. Các nàng trước mặt một con tràn đầy âm khí lệ quỷ. Chính lão giống nhào hướng mọi người, Lùi ra phía sau. Bùi lão gia tử ở một bên chỉ huy, Biên móc ra pháp phủ biên làm đại gia lấy ra pháp thẳng, bao quanh đem kia lệ quỷ vây quanh. Bên cạnh Trương lão gia tử, Càng là Dương khởi trong tay kiếm gỗ đào liền hướng tới đối phương đâm tới. Kia lệ quỷ bị đâm trúng, phát ra một tiếng tiêm thuế chói tai quỷ khiếu, trong lúc nhất thời công vây nó người, đều chỉ cảm thấy trong óc bên trong một trận đau đớn, trong tay pháp thẳng rung lỏng, kia lệ quỷ tìm được không vùng vỏ ra nào hướng trương lão gia tử lao trương Bùi lao gia tử cả kinh trong tay pháp phù trực tiếp ném đi ra ngoài vô vào lệ quỷ trên mặt pháp phù nháy mắt phát động đốt lên lệ quỷ thân ảnh nhón lên lui ra phía sau vài bước lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng mọi người lúc này mới có thể lại lần nữa cách dùng thẳng mới đối phương mệnh nhọc lên mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt khẩn trương cùng nghiêm túc mạo dạng nỗ lực tưởng thu nhỏ lại vây quanh mới lệ quỷ hoàn toàn bắt lấy đến là bên cạnh vây xem vân kiểu vẻ mặt một bức Những người này, là đang chọc cười sao. Chỉ là một con lệ quỷ mà thôi, nhiều người như vậy đánh một cái liền tính, lại còn có đã nửa ngày, kia chỉ lệ quỷ đừng nói là bị bắt được, hợp với trên người âm khí cũng chưa đánh tan nửa điểm, bọn họ những cái đó pháp khí pháp phù sử dụng lên cùng đùa giỡn giống nhau. Đây là, đạo môn đỉnh cấp thực lực. Cái quỷ gì? Vân Tiểu là thật sự có chút ngây ngốc, ngây người một lát cũng chưa phục hồi tinh thần lại, mặc danh cảm thấy chân chính pháp thuật, không nên là cái dạng này ít nhất sẽ không như vậy nhược. Tiểu nha đầu, chạy nhanh tránh ra. Kia lệ quỷ lại lần nữa thử lao ra vây khốn, mắt thấy liền phải hướng về Vân Kiểu mà đến, cách gần nhất, chính cầm pháp thẳng một cái trung niên nam tử, nhịn không được táo bạo hướng nàng giống lên một tiếng, trên mặt đều là bất mãn, dọa tới rồi cũng đừng ở chỗ này vướng bận. Chương 396 đàn hồn vây công. Hắn tức giận bất bình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy nói bùi lao nói nàng có thể giải kia nguyên rủa, nhưng là đuổi quỷ cùng giải chú nhưng bất đồng. Một không cẩn thận sẽ ra mạng người. Cũng không biết bùi lão vì cái gì thế nào cũng phải mang lên nàng. Rất nhiều người đều có chút bất mãn, chỉ là ngại với bùi lão mặt mũi, chưa nói mà thôi. Vân tiểu mạc danh thu hoạch đối phương thù hận giá trị, đành phải thối lui một bước, đang định đi xa một chút. Vừa chuyển đầu lại phát hiện một đạo âm khí cực dương tốc hướng tới mới vừa người nọ vọt qua đi. Cẩn thận! Nàng phản xạ có điều kiện dối tay, bắt lấy cái kia đang lườm người của hắn, sau này một kéo trung niên nhân căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị nàng xả đến sau này một đảo, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, Ngươi làm cái hắn vừa muốn phát hỏa, lại nghe đến bên chân bá lạp một thanh âm vang lên. Mặt đất thạch thổ vẩy ra, đột nhiên nhiều ra năm đạo huyết hồng chảo tích, ít nhất bàn tay thâm, liền ở vừa mới trung niên nhân đứng thẳng vị trí. Trung niên nhân đôi mắt đột nhiên mở to, hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới nhìn đến trước người nhiều một đạo màu đen âm khí, chính chậm rãi ngưng tụ thành một cái giữ tợn thân hình. Hắn tức khắc xứng sở ở tại chỗ, tay chân nuông ra, căn bản phản ứng không kịp, mắt thấy kia quỷ ảnh liền phải lại lần nữa phát lại đây. Cũng may vân kiểu lại lần nữa một cái dùng sức, đem hắn sau này một kéo, lại lần nữa kéo ra nữ quỷ công kích phạm vi. Còn có một con. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức thay đổi vị trí, đem kia trung niên nhân cấp thay đổi xuống dưới. Đem tân xuất hiện này chỉ cũng vây vào pháp thằng bên trong. Nhưng mà cũng không có dùng, vốn dĩ pháp thằng vây khốn một con liền rất miễn cưỡng đừng nói hiện tại nhiều một con kia chỉ lệ quỷ chỉ là dùng sức một chát kia mười mấy điều dây thường liền trực tiếp đứt đoạn cũng hướng tới gần nhất một người nào tới đùi lao ra tử kịp thời móc ra một trương pháp phù ném qua đi theo phanh một thanh em văng lên mới chặn kia chỉ dựa vào gần lệ quỷ đối phương lại nhân cơ hội lại lần nữa biến thành em khí phập phình lên hợp với một khác chỉ cũng là giống nhau biến mất mọi người sắc mặt biến đổi thu hồi pháp khí bắt đầu cảnh giác đánh thương nổi lên bốn phía vân tiểu Xem xét trên không bay lên âm hồn, lại nhìn xem vẻ mặt mở mịt mọi người. Bọn họ đây là. Nhìn không thấy sao. Các ngươi hạt A. Bên cạnh Ngọc Lao Thái lại nóng nảy, chỉ vào giữa không chúng nói, không phải phiêu ở nơi đó sao. Liên mặt trên một chút kia đoàn hắc khí A. Mọi người vẫn là vẻ mặt mờ mịt, đến là vân kiểu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngoa tàu, xuống dưới, bên trái cẩn thận. Ngọc Lao Thái quính lên, rối tay chỉ vào bên trái đánh tới lệ quỷ lại lần nữa hô. Bùi lão gia tử ánh mắt trầm xuống, cũng không có do dự lại lần nữa ném ra một trường pháp phủ, hướng tới Ngọc Lão Thái chỉ phương hướng mà đi. Quả nhiên ngay sau đó truyền đến một tiếng tiêm thuế kêu thảm thiết, cái kia lệ quỷ ngã ở trên mặt đất, trên người âm khí rốt cuộc bị đánh tan một ít. Đại gia cẩn thận. Bùi lão gia tử lớn tiếng nhắc nhở nói, "Này không phải bình thường lệ quỷ, hơn nữa có hai chỉ." Không ngừng hai chỉ. Vân tiểu trầm giọng sửa đúng. "Cái gì?" Bùi lão gia tử sửng sốt. Vân tiểu lại không có giải thích. Nhìn thoáng qua trên núi kia đoàn càng ngày càng gần màu đen âm khí, lớn tiếng nhắc nhở nói, không có thời gian, đại gia chạy nhanh hồi trong miếu. Trở về. Quỷ còn không có bắt được, vào miếu có ích lợi gì. Ngược lại càng không hảo thi triển. Mọi người trần chờ một chút, đến là vừa rồi cái kia bị Vân Kiểu kéo ra trung nhân nhân, cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức nghe lời vọt vào miếu nội. Bọn họ sắp lại đây, không muốn chết chạy nhanh trở về. Vân Tiểu lại lần nữa nhắc nhở, lôi kéo ngọc lao thái xoay người vào miếu nội. Ngay sau đó liền có người phát ra hét thảm một tiếng, trên người nhiều một cái thâm có thể thấy được cốt vết chảo. Mọi người sắc mặt đều là một bạch, bọn họ căn bản là không có nhìn đến kia công kích từ từ đâu ra, liền bổ cứu đều không kịp. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được một cổ đến xương rất lạnh, đang từ thôn phương hướng hướng tới bên này mà đến. Bùi lao tử đáy lòng cũng là căng thẳng, tức khác có loại dự cảm bất tường, lập tức ra tiếng nói, về trước miếu đi. Nói xong xoay người đã đi tới, những người khác cũng một bên ném phát phù ngăn trở kia hai chỉ nhìn không thấy lệ quỷ, một bên sôi nổi chạy chậm đi đến. Thằng đến cái kia bị thương người cũng bị người hợp lực nâng trở về, vân điểu mới một phen phách về phía khung cửa thượng kia trương thổ hệ pháp phủ. Chỉ thấy nháy mắt bạch quang chợt lóe, toàn bộ phá miếu bốn phía dâng lên một tầng trong suốt màu trắng phòng ngự cháo, trực tiếp đem toàn bộ phá miếu đều cấp bao vây lên. Hơn nữa theo phòng ngự dâng lên, trong nháy mắt mọi người trước mắt phảng phất dâng lên một tầng lự kính giống nhau, phía trước rất nhiều nhìn không thấy đồ vật, hiện giờ lại rành mạch Đặc biệt là vừa mới còn ẩn thân hai chỉ lệ quỷ, lúc này liền xuất hiện ở phòng ngự ngoại hai thước vị trí, như Ngọc Lao Thai nói giống nhau, chính Phật Phên ở trên 023 thước vị trí, vẻ mặt dữ tợn nhìn bọn họ, như là Liều Mạng muốn vọt vào tới, rồi lại bị bắn trở về. Càng quan trọng không phải này hai chỉ, mà là chúng nó phía sau, chỉ thấy một tảng lớn âm u giống như mây đen âm khí, chính che trời lấp đất hướng tới bên này dũng lại đây. Mà kia âm khí bên trong, có vô số không đếm được dữ tợn quỷ ảnh, mỗi người dương nhanh muốn vớt muốn chọn người mà phệ. Đông. Cuối cùng một cái vào cửa khẩu người. Trực tiếp dưới chân mềm nũng. Sợ tới mức một mông ngồi ở trên mặt đất. Toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Này. Này. Này này hắn này nửa ngày cũng không có này ra. Tiếp theo câu nói tới. Xem ánh mắt đăm đam. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy quỷ hồn. Nơi này không phải nhân gian là địa ngục đi. Vừa mới bọn họ nếu là vãn một hồi. Không. Chỉ cần vãn một bước. Phòng trưng đã sớm bị này quỷ đàn đ Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều bá lạp một chút trắng, trên mặt tất cả đều là hoài nghi nhân sinh biểu tình. Mắt thấy kia che trời lấp đất quỷ đàn dũng đi lên, lại thứ bị bốn phía bạch quang ngăn lại, cách vách ở bạch quang 2m có hơn vị trí, lại vào không được một bước. Vân. Đại sư, này bạch quang là bùi lão gia tử cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, định định tâm thần, mới quay đầu nhìn về phía Vân tiểu hỏi. Phong ngữ trận pháp. Vân tiểu thuận miệng trở về một câu. Trận. Trận pháp. Đó là cái gì? Không ngừng là bùi lao gia tử, hợp với ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt một bước. Cái gì trận pháp? Đạo pháp có này hạng nhất sao? Cái này là ta phía trước lâm thời bố, khả năng hiệu quả không phải thực hảo, chỉ có thể căng một trong thời gian ngắn. Vân Tiểu bồi thêm một câu, trận pháp cấp bậc thấp, hơn nữa nàng không có trận kỳ, cũng không biết có thể căng bao lâu. Mọi người lúc này mới minh bạch phía trước nàng vì cái gì, đột nhiên đi ra ngoài vây quanh phá miếu hạt xuay, nguyên lai là vì bố cái này. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều có chút ấy náy, đặc biệt là phía trước chỉ trích hắn cái kia, mặt soát một chút liền đỏ. Ta cũng không nghĩ tới, tình huống nơi này sẽ như vậy nghiêm trọng, cư nhiên sẽ hội tụ như vậy âm hồn. Bùi lao ra tử vẻ mặt hối hận, bọn họ tới phía trước nghĩ đến đây sẽ hội tụ một ít lệ quỷ âm hồn, nhưng thật không nghĩ tới có nhiều như vậy, là ta xin lỗi đại gia, hiện giờ xem ra chỉ có thể chờ hưởng đông, âm hồn nhóm tan đi, mới có thể ra thôn. chương 397 Tập thể Thu Hồn Nhiều như vậy âm hồn lưu lại nơi này, sẽ nảy sinh quỷ vương. Vân tiểu nhắc nhở một câu. Quả nhiên ngay sau đó, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, đối phó lệ quỷ cũng đã rất khó, đừng nói là quỷ vương, cố tình bọn họ là thật sự bất lực. Kia! Kia hiện tại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có người nhược được hỏi, ẩn ẩn đã đem Vân tiểu lúc ấy lần này dẫn đầu người, ngay cả bùi trương hai vị lao gia tử, cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía nàng. Đương nhiên là Toàn Thu, đưa về Minh Phủ. Vân tiểu đương nhiên hồi nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người trên mặt tức khắc hiện ra xấu hổ biểu tình. Vân đại sư bùi lão gia tử càng là vẻ mặt khó xử nói: Ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều có tinh thần trọng nghĩa, ngươi lại sẽ siêu độ vong hồn, nhưng là nhiều như vậy quỷ hồn, muốn thu phục đều thập phần khó khăn, muốn tất cả đều siêu độ lên càng không dễ dàng a. Không khác biệt, Vân tiểu trả lời, chỉ là khai cái quỷ môn mà thôi, đưa một con cũng là đưa, đưa một đám cũng là đưa. Nàng cũng không có nhiều giải thích. Trực tiếp quay đầu xem Ngọc Lao Thái nói, "Lão, Ngọc Lao Thái, dẫn lôi phủ đâu? Thừa dịp bên ngoài này đó âm hồn đều ở, nắm chặt thời gian." Nga nga nga. Ngọc Lao Thái sững sốt, lúc này mới đem ánh mắt từ kia thành đàn quỷ hồn bên trong kéo lại, bắt đầu đào nổi lên túi. Lấy ra tam trương giống nhau như lúc Kim phù đệ trở về, cấp ảo rất sao? Hắn tổng cảm thấy bên ngoài kia thành đàn quỷ hồn tập ở một khối bộ dáng, có chút quen thuộc, hơn nữa so với hoặc nhiều hoặc ít có chút hoảng sợ mọi người tới nàng cư nhiên nửa điểm cũng chưa cảm giác được sợ hãi là chuyện như thế nào. Vân Tiểu tiếp nhận pháp phù, trực tiếp kích phát hướng tới trên không ném đi lên. Ngay sau đó trong miếu mọi người liền thấy được trung thân khó quên tình cảnh. Chỉ thấy Vân Tiểu ném ra kia tam chương phù, nháy mắt hóa thành ba đạo chói mắt kim quang, xông thẳng Vân Tiêu. Ngay sau đó liền nghe được ầm ầm một trận vang, mấy chục đạo tuyết trắng chói mắt màu trắng tia chớp, lăng không mà xuống, đều nhịp bổ về phía bên ngoài kia vây đến tràn đầy quỷ đàn. Nguyên bản lồng đậm đến không hòa tan được cơn khí, nháy mắt ở thiên lôi đánh sâu vào dưới, toàn bộ đánh tan. Hợp với trước mắt một mảnh đen nhánh tầm nhìn cũng bắt đầu rõ ràng lên, thậm chí còn có thể nhìn đến lấp lánh lánh quang. Mà những cái đó khủng bố quỷ ảnh cũng bị phách đến bắt đầu trong suốt lên, không còn có vừa mới kia giữ tận bộ dáng. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, từ pháp phù ném ra đến thiên lôi phách xong, cũng liền năm sau phút bộ dáng. Hiện trường quỷ hồn đã tán đến không sai biệt lắm, thậm chí có chút tựa muốn phiêu về trên núi đi các ngươi ai có thu quỷ phù? vân tiểu quay đầu hỏi một câu. mọi người sử sốt, hoàn toàn không có từ trước mắt kia chấn động một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, đến là trương gia lão gia tử lẩm bẩm trở về một câu: ta đến là có mấy trương, nhưng là nơi này quỷ hồn nhiều như vậy, cũng không đủ thu a. có thể cho ta một trương sao? vân tiểu vươn tay, ta phía trước không chuẩn bị cái này. nga trương gia gia tử theo bản năng đệ một trương qua đi. vân tiểu tiếp nhận túi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện này căn bản không phải một trương thành phù, rất nhiều địa phương đều họa sai rồi, hoặc là không đúng chỗ. Tuy rằng có thể thu hồn, nhưng là tác dụng không đúng chỗ, căng chết thu một hai, hơn nữa là bình thường âm hồn mà thôi. Nàng tâm niệm vừa động, trực tiếp điều động một tia linh khí một tay điểm ở phụ thượng, nhẹ nhàng một hoa. Chỉ thấy mặt trên màu đỏ phù văn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh lên, theo nàng đầu ngón tay di động tới rồi tiêu chuẩn nhất vị trí. Mà chỉnh trương lá bùa cũng từ lúc bắt đầu dây vàng, chậm rãi cong thành màu tím. Nàng lúc này mới đem lá bùa dương lên, trực tiếp kích hoạt. Mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đảo qua, kia phù thượng tức khắc chuyển đến một cổ khắc thường hấp lực. Những cái đó bị sét đánh cực độ suy yếu, chính mọi nơi chạy trốn linh hồn nhóm, nháy mắt hóa thành từng đạo màu sáng khói nhẹ, đều nhịp thu vào pháp phù bên trong. Không đến nửa phút bộ dáng, toàn trường sạch sẽ, nửa chỉ âm hồn đều không thấy. Bùi! Trương! Chúng! Bọn họ ở đâu, vừa mới đã xảy ra cái gì? Vân! Vân Đại Sư, ngươi, là ngươi đi. Vân Tiểu, mắng người nào á huy. Một hồi nguyên bản chú định cửu tử vô sinh nguy cơ, liền dễ dàng như vậy giải quyết. Không ngừng là tới hỗ trợ mọi người, ngay cả bùi chung hai nhà lao gia tử, đều có chút một bức, hắn là thật không nghĩ tới Vân Tiểu sẽ cường đến nước này. Tuy rằng biết nàng đạo pháp khả năng không thấp, rốt cuộc như vậy nguyền rủa cũng không phải là giống nhau tu vi có thể cải bỏ, nhưng... Này cũng quá cao đi. Chứ không nói những cái đó có thể dẫn hạ thiên lôi pháp phù, liền vừa mới cái kia cái gọi là trận pháp, đừng nói những người khác, bọn họ này hai cái sống vài thập niên lão nhân cũng là chưa từng nghe thấy. Nay căn bản là không phải phàm nhân pháp thuật, không nói gì cực gần yêu, nói một câu thần tiên thủ đoạn đều không quá. Nhưng nàng lại đích đích xác sắc, sắc là cái người thường, giống bọn họ loại này đạo môn gia tộc, nhà ai không có một ít che giấu thế lực. Hơn nữa lần này hàng yêu sự, sự tình quan trọng đại. Cho nên hắn cũng là trước đó điều tra quá vân tiểu. Kia phân tư liệu thượng có thể viết danh mạch, từ nhỏ đến lớn lớn nhỏ sự kiện tất cả đều ở tư liệu thượng, thậm chí một ít nàng chính mình cũng không biết tư liệu, bọn họ đều có thể tra được đến. Nàng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, thậm chí mặt trên hoàn toàn không có nàng học nói sự, thuật nhìn cũng chỉ là một cái bình thường danh ý gì mà thôi. Tuy rằng y gì thuật sắc thật không tồi, nhưng này cùng đạo thuật cũng hoàn toàn không quan hệ a. Nhưng vừa mới những cái đó là cái quỷ gì? thần tích sao? Bùi lao ra tử không nghĩ ra, nhưng cũng biết không thể lại nghĩ lại đi xuống, cái này cũng không phải bọn họ bùi ra có thể chọc đến khởi người. Cái kia xà yêu phong ấn địa phương, có phải hay không ở kia trên núi? Vân Tiểu đột nhiên mở miệng nói. Bùi lao ra tử sửng suốt, lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, thật là ở cái kia phương hướng. Vân Tiểu hơi nhíu như mày, là nàng nào rất sao? Như thế nào cảm thấy kia trên núi kia phóng lên cao màu đỏ hơi thở? giống như càng sáng một ít. Sân trời còn chưa sáng, đi lên nhìn xem đi. Nàng giao đãi một câu, xoay người liền hướng tới trên núi đi đến. Bùi lao ra tử ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới bọn họ tới nơi này mục đích, Nga, Nga. Trong lòng lại có chút do dự, chỉ là dưới chân núi này đó lệ quỷ cũng đã đủ doa người, bọn họ thật sự muốn tiếp tục đi lên sao. Có loại chịu chết bất tường dự cảm là chuyện gì xảy ra. Hán run lên một chút, nhìn nhìn đã đi xa vân kiểu lại xem xét phía sau đồng dạng do dự mọi người lập tức bước nhanh chạy vội qua đi gắt gao đuổi kịp vân kiểu nảy bước sống vài thập niên lão bánh quẩy kinh nghiệm nói cho hắn đi theo nàng bên cạnh tồn tại suất tương đối cao trong miếu mọi người ngẩn ngơ nháy mắt cũng phản ứng lại đây bá lạp lạp một tổ ong cũng theo đi lên đồng thời tê ở vân kiểu phía sau đều là ngàn năm lão bánh quẩy ai còn thiếu như vậy điểm tâm tư không phải vì thế người nào đó phía sau nháy mắt nhiều một đại đà gắt gao vây quanh nàng lao nhân vẫn tiểu, nàng quả nhiên là mang theo cái du lịch đoàn đi. Chương 398 trong núi lão cảnh. Mọi người một đường hướng tới trên núi mà đi, có thể là bởi vì mùa hè nguyên nhân, trên núi cỏ cây đặc biệt tràn đầy, cỏ dại đều lớn lên so người cao. Các nàng bỏ đến thập phần gian khổ, hơn nữa lại là buổi tối, rất khó phân rõ phương hướng. Liên tính năm đó cái kia phong ấn là buổi lao gia tử thiết hạng, nhưng là qua nhiều năm như vậy, có thể tìm được thôn này đã thực không tồi, nơi nào còn nhận được thanh này trên núi lộ. Vân Tiểu cũng chỉ hảo theo trên sườn núi kia màu đỏ hơi thở phương hướng bò, nàng có loại dự cảm kia xà yêu hẳn là chính là bị phong ở nơi đó. Đoàn người đánh đèn tin, liền ánh trăng, bò nửa giờ đường núi, bốn phía cỏ dại mới thiếu một ít, trước mắt cũng trống trải một ít, thậm chí phía trước hảo xuất hiện một cái tiểu sơn đạo. Gì? Giống như xương mù bay. Cũng không biết hai đột nhiên nói một câu, Vân Tiểu sửng sốt, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được một tầng nhàn nhạt xương trắng, nàng hơi nhíu nhíu mày. Lẽ ra sơn giàn sương mù bay thực bình thường, nhưng nàng lại mặc danh cảm thấy không đúng chỗ nào. Đại gia cẩn thận một chút, đừng đi rời ra. Nàng nhắc nhở một câu, lúc này mới tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Bốn phía sương mù càng tốt giống càng ngày càng dày đặc, thậm chí liền phía trước ba bốn mệ vị trí, đều có chút thấy không rõ. Đến là bốn phía rõ ràng sáng ngời rất nhiều, hợp với phía trước đường nhỏ cũng càng ngày càng thông thuận, bốn phía cỏ dại cũng như là rửa sạch quá giống nhau, sạch sẽ không ít. Nha đầu. Phía trước giống như có cái gì Vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngọc Lao Thái Kéo kéo Vân tiểu góc cáo Chỉ về phía trước mặt 4-5 mét vị trí Người đem phòng ngự phù lấy hảo Vân tiểu nhắc nhở Yên tâm, vẫn luôn mang theo đâu. Ngọc Lao Thái vô vô ngực Ân. Vân tiểu lúc này mới gật đầu Tiếp tục hướng tới phía trước mà đi Vừa mới đi ra 4-5 mét Trước mắt cảnh trí lại đột nhiên một đuổi Những cái đó xương trắng như là bị rút sạch giống nhau Biến mất đến sạch sẽ Dầm rạp rừng cây cũng đã biến mất. Trước mắt xuất hiện tảng lớn đất bằng, mặt trên cái từng tòa thổ nhang ngói, bên cạnh còn có một mảnh xanh mượt đồng ruộng. Này trên núi như thế nào còn có cái thôn? Tiến vào người đều là sửng sốt, nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút phản ứng không kịp. Nơi này hẳn là mấy chục dặm đều không có nhân tài đúng vậy. Di, người như thế nào cảm thấy thôn này có điểm quân mắt? Có người cô tích một câu. Mau xem cái kia hả? Kia không phải chúng ta tiến tiên duyên thôn nhìn đến cái kia sao? Một cái khác chỉ vào trước mắt cách đó không xa đường nhỏ kinh hô ra tiếng. Đối, không sai chính là cái kia hả, ta cũng nhớ rõ. Lập tức có người hưởng ứng, chúng ta đây là lại đi trở về trong thôn sao. Mọi người sắc mặt đều là một bạch, bởi vì không cần trả lời cũng biết, trong mắt chuyện này không có khả năng là vừa rồi cái kia thôn. Cái kia thôn sớm tại vài thập niên trước cũng đã hủy hoại, nhưng là trước mắt thôn này, lại không giống nhau, bên trong phòng ở lại là hoàn chỉnh, cũng không có hoang phế thậm chí ven đường liền điều cỏ dại đều không có, vừa thấy chính là thường xuyên có người thông qua. trời đã sáng, có người kinh ngạc chỉ vào góc trên bên phải, quả nhiên chỉ thấy bên kia chậm rãi sáng lên, trước mắt thôn cũng sáng ngời lên. Thái Dương có phải hay không trở ra quá sớm? bọn họ rõ ràng hai cái giờ trước mới ăn qua cơm chiều. Vân Tiểu Đáy lòng chầm xuống, nháy mắt Minh Bạch lại đây, lớn tiếng nhắc nhỏ nói, la hảo cảnh, chúng ta đi vào hảo cảnh. cái gì? mọi người không có nghe Minh Bạch? Cái gì hào cảnh? Nơi này hết thảy, không phải thật sự. Chỉ là huyện hóa ra tới, đại gia không cần bị mê hoặc, bảo trì tâm cảnh thanh minh. Vân Tiểu một bên nhắc nhở, một bên mặc niệm đi lên thanh tâm chú. Chính là đã chậm, bên người người ánh mắt càng ngày càng mê mang, như là bị bịt kín một tầng cái gì giống nhau. Ngọc Lao Thái. Vân Tiểu cả kinh, đẩy đẩy người bên cạnh, đối phương lại không có phản ứng, chỉ là tưởng cái rối gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ, người khác cũng là giống nhau. Tao. Vân Tiểu có chút muốn mắng nương, phỏng trừng từ các nàng lên núi bắt đầu, cái này hảo cảnh cũng đã bắt đầu rồi, bọn họ ở bên trong thời gian lâu lắm, cho nên mới sẽ dễ dàng rơi vào đi. Mà nàng vừa mới vẫn luôn ở phòng bị, không gián đoạn vận hành linh lực, tuy rằng vào được, lại vẫn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh. Hảo cảnh mê tâm, trừ phi chính mình thanh tỉnh, bằng không bọn họ căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Vân Tiểu đang do dự muốn hay không trực tiếp dùng châm kích thích bọn họ tỉnh lại. Phía trước trong thôn. Lại đột nhiên kéo kẹt một tiếng có người đẩy cửa đi ra. Lão bà tử, sáng tinh mơ ngươi đã chạy đi đâu? Một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, từ thổ nhà ngói đi ra, ăn mặc một thân kiểu cũ han nào ngắn, chiều bên này nhìn lại đây. Sau đó mày nhăn lại, trừng mắt nhìn nàng bên cạnh Ngọc Lao Thái liếc mắt một cái, ngươi ngốc ở nơi đó làm gì đâu? Còn không chạy nhanh nấu cơm. Hôm nay trong đất sống nhiều lắm đâu. Nói xong chân to liền đã đi tới, rồi tay liền đi bắt Ngọc Lao Thái. Dừng tay. Vẫn kiểu theo bản năng muốn ngăn, trên tay lại đột nhiên không còn, trực tiếp từ ngọc lao thái trên cổ tay xuyên qua đi. Di, năng hoàng sợ, lại lần nữa muốn kéo người, lại phát hiện căn bản không gặp được ngọc lao thái, một đụng tới bọn họ giống như là hư ảnh giống nhau xuyên qua đi. Sao lại thế này? Ngầm đầu tế vừa thấy, chỉ thấy vừa mới còn ăn mặc tinh xảo ngọc lao thái, đột nhiên thay đổi một bộ quần áo, biến thành một kiện vải thập niên trước cái loại này sam y hề, mặt trên còn đánh đầy một bá. Đang bị vừa mới cái kia lão nhân lôi trở lại thổ nhà ngói. Nàng trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới đi theo nàng phía sau đám kia đạo môn người trong, cũng tất cả đều thay đổi một thân quần áo, bắt đầu hướng tới trong thôn các nơi phòng ở đi đến. Lại còn có chủ động cùng những cái đó người trong nhà đánh lên tiếp đón, nghiễm nhiên một bộ địa phương thôn dân bộ dáng Nàng ngẩn người, chẳng lẽ cái này hảo cảnh. Còn cho bọn hắn đều an bài nhân vật sao. Vẫn tiểu vội vàng đi theo ngọc lao thái đi qua. Quả nhiên nhìn đến nàng tiên phòng liền một đầu chui vào phòng bếp, thật sự bắt đầu nhóm lửa nấu cơm lên, hoàn toàn đem chính mình trở thành cái kia láo hán láo bà. Nàng ở bên cạnh kêu nàng rất nhiều lần, đối phương cũng không có phản ứng, như là hoàn toàn nhìn không tới nàng giống nhau. Không chỉ có như thế, trong thôn những người khác, thậm chí bùi ra lão gia tử cũng giống nhau, trực tiếp đi vào cái khác nhà ở chẳng qua hán sắm vai chính là một nhà khác người. Vân Tiểu đứng ở trong viện đợi chờ, phát hiện cũng không có bất luận cái gì tới phản ứng nàng. Xem ra cái này hảo cảnh, chỉ biết gian bài những cái đó lâm vào bên trong người, giống nàng loại này vẫn luôn vẫn duy trì thành tình người, lại không có biện pháp thao tác, cho nên mới làm mọi người làm lơ nàng. Nàng ở ngọc lao thái bên cạnh xoay một lát, thẳng đến nàng làm xong cơm, huy xong gà quét tức phòng cũng hoàn toàn không có nửa điểm muốn phản ứng nàng bộ dáng Khi thật hảo cảnh cùng trận pháp có chút cùng loại, nếu là ở bên ngoài, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bài trừ phương pháp, nhưng là đi vào bên trong liền có chút khó khăn cần thiết tìm được cái này bí cảnh trung tâm cây trụ, phá hư mới có thể phá rốt cái này trận pháp. Nếu không Ngọc Lao thái bọn họ sẽ càng lún càng sâu, hoàn toàn đem chính mình trở thành trong thôn người, rất khó lại tỉnh lại. Chương 399 ảo cảnh cốt truyện. Vân tiểu nghĩ kỹ đối sách, cũng không hề đi theo Ngọc Lao thái, xoay người ra sân, ở trong thôn tinh tế tìm lên. Nàng ở trong thôn liền xoay ba vòng, nhưng kỳ quái chính là, vô luận nàng như thế nào cảm ứng, này trong thôn đều không có nửa điểm dị thường địa phương. Thậm chí hợp với kỳ quái hơi thở đều không có, hợp với Linh khi đều ngoài ý muốn nồng đậm. Nay không khoa học, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu, ảo cảnh cây trụ rốt cuộc ở địa phương nào. Chẳng lẽ bị cái gì che giấu đi lên. Nàng không cấm có chút sốt ruột, đang định tìm đệ tứ vòng. Đột nhiên một tiếng két trói hai từ cửa thôn phương hướng chuyển tới, toàn bộ thôn đột nhiên liền loạn cả lên. Không ngừng có người tò mò từ trong phòng vọt ra, cao giọng dò hỏi lên. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói như là vương tẩu Tử thanh âm. Không biết, là từ cửa thôn chuyển đến, đi xem đi. Đi đi đi, vương tẩu tử là người tốt, cũng không thể đã xảy ra chuyện. Không sai, đi xem. Trong thôn không ít người đều hướng tới thanh âm phương hướng đi ra ngoài, vân tiểu tức khắc có loại, kích phát cái gì nhiệm vụ cốt chuyện ảo giác, suy xét một chút cũng theo đi lên. Mới vừa đi đến cửa thôn, rất xa liền nhìn đến một cái ăn mặc kiểu cũ hoa y lẻ phụ nữ, đang theo một cái trai trai hải tử, ngồi dưới đất run bẩn bẩn. Ở nàng bên cạnh còn nằm một con máu tươi rơi bảo hộ động vật, lao hổ. Nàng nghe được đến chung quanh thôn dân đồng thời đều đảo hít vào một hơi, có chút đương trường liền lui trở về. Lá gan đại điểm, mới thấu đi lên đẩy đẩy lao hổ, phát hiện là đã chết mới mở miệng hỏi chuyện. Vương tẩu tử, ngươi làm sao vậy, này đại trùng sao lại thế này. Đại trùng, đại trùng muốn ăn ta nhà ta đại bảo. Ô ô ô kia phụ nữ dường như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu gào khóc khóc giống lên, nhà ta đại gia Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị này cầm thú cấp ăn a, Kia này đại trùng, như thế nào lại đã chết? Chết. Đối là xà. Đại xà. Thật lớn. Thật lớn một con rắn. Nó so người còn thô, là nó đem đại trùng cấp cắn chết, lại đem chúng ta từ trên núi kéo đã trở lại. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, tức khác sôi nổi bắt đầu nghị luận lên. Thiệt hay giả? Thực sự có như vậy đại điều xà sao? Nói cách khác, vương tẩu tự bị xà cấp cứu còn đem người cấp đưa về tới. Có thể kéo đến động đại trùng cùng người xà, có bao nhiêu đại A, như vậy đại xà, quản chi là thành tinh đi. Thành tinh mới có thể thông nhân tính đâu. Phi phi phi. Yêu tinh sao có thể sẽ cứu người, ta xem A, là xà thần. Đúng đúng đúng. Là xà thần, tuyệt đối là xà thần. Vương tẩu tử A, các ngươi đây là bị xà thần cứu A. Đúng vậy, nhà ngươi đại bảo thật là người có phúc A, cư nhiên có thể được xà thần tương cứu thôn dân càng đoán liền càng hưng phấn, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ nghị luận khởi cái kia cứu người đại xà tới. hợp với nằm liệt ngồi ở mà phụ nữ trong mắt sợ hai chậm rãi tiêu đi xuống, thậm chí có một số người trực tiếp đối với kia chết láo hổ liền bái nổi lên xả thần tới. vân tiểu chính mắt thấy một hồi phong kiến mê tín hiện trường, tức khắc có chút vô ngữ. những cái đó thôn dân cũng đã bắt đầu tự phát kháng nổi lên cửa thôn láo hổ tính toán nâng hồi trong thôn phân thịt. nàng đành phải đi theo mọi người sau lưng xoay người. Vừa muốn hướng tới phía trước đi, trước mắt trí cảnh lại đột nhiên một trận vật mẹo. Trước mắt bóng người đột nhiên bắt đầu mơ hồ lên, Tiểu Sơn thôn vẫn là Tiểu Sơn thôn, bên trong nhân vật lại như là ấn nút tua nhanh giống nhau, bay nhanh đổi vật lên. Trong thôn ven đường đột nhiên nhiều ra vài tòa miếu nhỏ, chính là phía trước nàng ở vào thôn thời điểm, nhìn đến cái loại này tiểu phong ở. Kia tiểu phong ở phía trước, chính quỷ vừa mới vương tẩu, mà nguyên bản còn bị nàng ôm vào trong ngực tiểu hài tử, nháy mắt liền thành 14-15 tuổi lớn nhỏ. Chính đoan chính quỷ gối nàng bên cạnh, đi theo hắn hướng tới tiểu phòng ở dập đầu. Xa thân phù hộ, nhà ta trạch bình an, gia mẫu nhi nữ tất cả đều khỏe mạnh, nếu là trong nhà gà không cần lại ném liền càng tốt, mấy ngày nay đều ném ba con. Nói xong trực tiếp đã bái tam bái, cung kính thượng tam nén hương, mới đứng dậy về nhà. Vân tiểu tâm niệm vừa động, có loại mạc danh dự cảm, nghị nghĩ trực tiếp theo đi lên, theo cái này họ vương phụ nữ đã trở lại ra. Nàng đứng ở trong viện đứng một lát. Quả nhiên phát hiện nơi này thời gian tốc độ chạy nhanh hơn, nàng rõ ràng đứng không đến 3 phút, thiên lại lấy cực nhanh tốc độ tối sầm sung dưới, vừa mới vẫn là chính ngọ, này sẽ đã là buổi tối. Đột nhiên bên phải gà lều mặt sau, truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, nàng quay đầu thật bên kia vừa thấy, chỉ thấy một con trồn từ trong bụi cỏ chui ra tới, liền phải lưu tiếng chuồng gà. Đột nhiên một đạo thon dài ám ảnh chạy trốn ra tới, một ngụm cắn kia chỉ trồn, đối phương chỉ tới kịp phát ra chi chi một tiếng, liền không có tiếng động. Vân Kiểu lúc này mới thấy rõ, đó là một con rắn, một cái cự mãng. Nhìn có hơn 10 mét trường, người giống nhau thô. Chỉ dựng thẳng lên nửa thanh thân mình, liền so phòng ốc còn muốn cao. Chính mở to một đôi xanh biết xả mắt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng. Nàng hoàng sợ, mặc danh liền cảm thấy đối phương có thể nhìn đến nàng. Theo bản năng sở hướng trong túi pháp phủ, Nhưng cự xa lại chỉ nhìn 2 giây liền chuyển khai ánh mắt, trực tiếp xoay người liền hướng tới mặt sau trong rừng hoặc đi trở về. Trước khi đi còn lắc lắc lại hắc lại lớn lên đuôi rắn, hướng tới chuồng gà ném hai chỉ sống gà rừng. Trong chốc lát liền biến mất ở vãn sắc bên trong. Vân tiểu, này khó trách chính là cái kia phụ nữ nói, cứu nàng xa thần. Vân tiểu đột nhiên nhớ tới, đùi ra lão ra tử theo như lời xa yêu, cái này hảo cảnh sự rất có thể cùng này xa có quan hệ, tiếp tục chú ý đi xuống, có lẽ có thể tìm được phá hảo cảnh cây trụ. Vì thế kế tiếp, nàng bắt đầu chú ý trong thôn sở hữu có quan hệ với xa thần sự. Quả nhiên ngày hôm sau buổi sáng, vương cầu ở chuồng gà phát hiện kia hai chỉ sống gà rừng, còn thấy được kia chỉ chết trồn, lập tức liền đoán được là xà thần làm, sau đó đem chính mình hứa nguyện sự, tuyên dương đi ra ngoài. Ngay từ đầu, các thôn dân còn bán tín bán nghi, thẳng đến có người cùng phong đi đã bái xà thần. Phát hiện thật sự hữu dụng, hơn nữa giải quyết một ít vấn đề nhỏ sau. Liên càng ngày càng nhiều người tin tưởng xà thần. Trong thôn ven đường những cái đó miếu nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi hộ đều lấy kiến một tòa vì vinh, từng nhà đều ở bái xà thần. Lớn đến mưa thuận gió hòa, nhỏ đến ném đồ vật, tất cả đều muốn đi bái nhất bái. Mà cái kia cái gọi là xà thần, cũng không có không ứng. Vừa đến buổi tối liền xuất hiện, muốn tìm đồ vật, nó hỗ trợ liền đi tìm. Muốn được mùa, nó nửa linh lực rót vào thổ nhưỡng. Thậm chí có một năm trời giáng mưa to, hợp với mười nửa tháng, mắt thấy muốn dẫn phát lũ bất ngờ, thôn dân đồng thời cầu xà thần tướng trợ Cái kia hát xà liền thật sự bơi tới cửa sông, dùng nó kia thô tráng thân hình bàn một vòng lại một vòng, thủ suốt ba ngày, chặn kia sắp giải khai đê bảo vệ toàn bộ thôn. Vì thế thôn dân càng thêm tin tưởng sa thần, thậm chí góp vốn vì nó chỉnh trong thôn đệ nhất tòa ngói đáp liền khí phái chủ vũ. Hơn nữa điêu một cái đầu rắn nhân thân thần tượng, ngày đêm thờ phụng, chương bốn trăm thanh tỉnh phương pháp, vân tiểu nhìn cái kia hát thân rắn thượng kim quang càng ngày càng đùng, thậm chí hợp với thân hình đều có vẻ phá lệ thần thánh. Du tẩu lên tự mang linh khí, ẩn ẩn còn có hóa hình dấu hiệu. Đây là, tín ngưỡng chi lực. Nếu là nó như vậy vẫn luôn tu luyện đi xuống, còn thật có khả năng đắc đạo thành thần. Hắc xà càng thêm thường xuyên xuất hiện ở trong thôn, còn không ngừng là buổi tối xuất hiện, mà là ngẫu nhiên sẽ chiếm cư ở kêu miếu thờ lương thượng, hiện thân ở các thôn dân trước mặt. Các thôn dân cũng không sợ, gặp được liền nhiều cắn mấy cái văng đầu. Hai người ở chung, có vẻ phá lệ hài hòa lên. Hơn nữa thôn ngoại thời cuộc bắt đầu dung chuyển lên. Trong thôn ra ngoài thôn dân, nghe nói không lâu sẽ có quân đội đánh tới nơi này tới, trong lúc nhất thời nhân tâm hoang mang rối loạn. Vì thế lại đi cứu xà thần. Lúc này Hắc xà cũng ứng, đẩy lăn núi đá, ngăn chặn đường núi, ngăn trở khai lại đầy quân đội. Trong thôn tiếp tục quá chính mình thư thái nhật tử, có xà thần che chở, nơi này nghiêm nhiên thành một phương thế ngoại đảo nguyên. Ngay cả nạn đói niên đại, cũng có xà thần mãn sơn vội vàng các loại tiểu động vật chiều trong thôn âm, cấp thôn dân đưa đồ ăn. Như vậy lại qua mấy năm, Bên ngoài thời cuộc chậm rãi bằng phẳng, thôn dân đối xả thần sùng bái tới một cái đỉnh điểm, đã từ đáy lòng cho rằng nó là không gì làm không được thần. Lúc này, một cái ra ngoài người thanh niên, mang về một tin tức, đánh vỡ này thế ngoại đảo nguyên yên lặng. Vân tiểu liếc mắt một cái nhìn đến cái kia thanh niên thời điểm, liền có một loại dự cảm bất tường, giống như là xem kịch nhìn đến một nửa, có chuyện sắp tiến vào thời điểm cao trào, cái loại này mạc danh cảm giác. Chỉ là nàng nhìn chăm chầm hát xa đi, nhất thời cũng không có để ý. Chỉ biết kia thanh niên trở lại trong thôn ngày đầu tiên buổi tối, liền trộm đi thôn trưởng ra, ra tới sau còn ánh mắt thập phần cổ quái nhìn trong thôn kia đống cao lớn xà thần miếu vũ. Ngày hôm sau thôn trưởng triệu tập một ít trong thôn thanh trắng niên, giống như mở họp thảo luận chút cái gì. Sau đó ngày thứ ba buổi tối, toàn bộ thôn đều rối ren lên, xà thần điện đột nhiên cháy. Ghé vào lương thượng ngủ hắt xà bị khói xông tỉnh, từ lửa lớn bên trong, vọt ra. Đang định chạy ra tới. Lại bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống lồng sắt vây khốn, kia lồng sắt bốn phía còn mang theo lợi tiêm, trực tiếp đem giấy rùa nó, chắc đến một mảnh máu chảy đầm địa. Nó phẫn nộ muốn phản kháng, trên người linh lực lại như là bị áp chế giống nhau, căn bản không thể động đậy. Nó lúc này mới phát hiện toàn bộ xà thân điện, không biết khi nào đều bị dán lên phụ chú, làm nó liền thu nhỏ lại thân hình đều làm không được. Nó đau tới rồi cực hạn, trên người huyết càng lưu càng nhiều, lại phát hiện nó di vãng liều mạng bảo hộ thôn dân. Chính cầm đao thương từ bên ngoài vọt tiến vào, một sửa ngày xưa kia sùng bái dáng vẻ cung kính, trong mắt lập loè tham lam, trước mắt giữ tợn nhìn nó. Vô tình lời nói có thể so với lươi dao sắc bén. Bắt được, a như ngươi từ bên ngoài mang đến phủ chú quả nhiên hữu dụ. Này xuất sinh đã thành tinh, không cần phù nói, áp chế không được nó. Ngươi nói chính là thật sự, ăn thứ này, chúng ta thật sự cũng có thể biến thành thần tiên. Trường sinh bất tử. Thiên chân vạn sắc thứ này lập tức liền phải thành tiên. Chúng ta lại không ăn liền tới không kịp. Kia còn chờ cái gì? Ta cũng muốn làm đường kia thần tiên tư vị. Sa thần a, ngươi chờ trách chúng ta, nhà ta lão nương đã 89. Không ăn ngươi, nàng liền phải rời đi chúng ta. Ngươi coi như xin thương xót, cứu cứu chúng ta đi. Phi. Cái gì Sa thần, chính là cái xuất sinh mà tôi. Nhanh lên, sấn nó không động đậy. Chúng ta chạy nhanh phân nó, nói tốt ta muốn xả gan. Ta đây muốn kia khối bụng phía dưới kia khối nhất nộn thịt ta đây muốn xả tâm, ra rắn cũng không cần lãng phí, đừng nóng nội, lớn như vậy một cái đủ toàn thôn ăn, thôn dân ngươi một lời ta một ngữ, hương phấn đến thảo luận như thế nào phân thực cái này, ngày xưa bọn họ bái đỉnh cung bái xa thần, hắc xà dùng hết sở hữu khí lực dãi dưa, căm giận, thống hận, hối hận đan treo ở bên nhau, lại như cũ vô pháp thoát khỏi kia phù chú, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn này đàn đã từng liều mạng bảo hộ người, đem nó một bụng dịch cốt phanh thây, trói mắt đỏ tươi nhiễm hồng nửa cái sơn thôn này sắp hóa hình vì thăng hắc xà mang theo đầy ngập oán hận chết ở thôn dân trong tay, không có người một người hãy nấy bất an, không ai phản đối như vậy quyết định. thậm chí hoan thiên hỉ địa thảo luận ăn xà thần thịt sau, mọc cánh thành tiên nhược tử, ai đều không có nhìn đến nguyên bản thánh khiết xà trong miếu, kia phóng lên cao huyết sắc quán khí, một cái thật lớn xà hình hư ảnh đang ở chậm rãi thành hình, đây là thành ma dấu hiệu. vân tiểu rốt cuộc minh bạch cái này hảo cảnh là cái gì? đây là thôn này đã từng phát sinh quá sự. Nơi này thôn dân một tay tạo thành một cái bảo hộ thần, rồi lại dùng nhất tàn nhẫn phương thức thân thủ giết nó, cũng đem này phân thực sạch sẽ. Nếu nàng đoán được không sai, kế tiếp này được xưng là xả thần âm hồn, sẽ trực tiếp nhập ma, sau đó hướng thôn dân báo thủ, hủy diệt nó sinh khí liều mạng bảo hộ thôn, bao gồm những cái đó đừng bách sắm vai thôn dân người. Vân Tiểu trong lòng quýnh lên, lập tức quay đầu liền hướng tới ngọc lao thái ra chạy tới. Không được, lại như vậy đi xuống, nàng cũng sẽ chết ở này hảo cảnh. Tuyệt đối không thể làm nàng ăn xong những cái đó thì rắn. Nàng chạy trốn cấp, chính là bên này thời gian tốc độ chảy lại thứ biến nhanh, vừa mới còn ở sát hát xà mọi người, đã phân hảo thịt rắn đề về nhà, thiên cũng đã sáng. Vân Tiểu tìm được Ngọc Lao Thái thời điểm, nàng đã ở nhóm lửa thiết thịt. Ngọc Lao Thái. Vân Tiểu muốn kéo người, tay lại thứ từ trên người nàng xuyên qua đi, căn bản tiếp xúc không đến nàng. Chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở nàng, nhưng đối phương lại hoàn toàn nghe không được nàng lời nói, lo chính mình thiết thịt rắn trên mặt còn mang theo cùng mặt khác thôn dân cùng khoản hưng phấn biểu tình trực tiếp hướng trong chén một trang liền bưng thượng bản. một bên bãi chén đũa một bên cười đối trong phòng lao nhân nói nghe nói ăn sống hiệu quả càng tốt lao nhân mau ăn lập tức chúng ta cũng muốn thành thần tiên không sai không sai mất công a ngưu kia tiểu tử mang đến tin tức này bằng không chúng ta thôn nào có loại chuyện tốt này lao nhân kia cũng là vẻ mặt hưng phấn kẹp lên một miếng thịt liền nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến cắn ướt. ngọc lao thái cũng đi theo gấp một miếng thịt Không thể ăn. Bằng không người liền vĩnh viễn ra không được cái này hảo cảnh. Người không phải nơi này người, nhanh lên tỉnh lại. Vân tiểu liền đứng ở bên cạnh, điều động linh khí muốn đánh rớt nàng trong tay chết đũa, lại căn bản tiếp xúc không đến thật thể, trước mắt hết thể như là ảo ảnh giống nhau, hợp với các nàng thân thể đều trong suốt lên. Xem ra trừ phi là nàng chính mình ý thức được vấn đề tỉnh lại, nếu không căn bản vô dụ. Làm sao bây giờ? Mắt thấy ngọc lao thái trong tay thịt liền phải nhét vào trong miệng, Vân Kiểu đáy lòng quính lên Một câu buộc miệng tốt ra, bài thi làm xong sao? Không có. Mới vừa còn ngồi ở ghế trên người, đột nhiên đột nhiên một chút đứng lên, trong tay chiếc đua bá kỷ một chút rớt, đầy mặt hoảng loạn mọi nơi tìm kiếm cái gì lên, mau mau mau. Có ai làm xong, mượn ta sao một chút ta? chương 400 linh một bài trừ hảo cảnh. Đột nhiên có loại vi diệu khó chịu là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, nàng mới vừa vì cái gì sẽ hô lên câu nói kia? Ngọc Lao Thái không đầu rồi bỏ giống nhau xoay chuyển. Một lát mới như là phản ứng lại đây, ngẩn người xem xét bốn phía, lại quay đầu lại nhìn nhìn Vân Tiểu, "Gì? Nơi này là nha đầu?" Rốt cuộc tỉnh, Vân Tiểu nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp kéo lên người liền đi ra ngoài, lúc này đối phương cuối cùng không phải hư ảnh, "Đi mau, chúng ta đi xà Miếu." "Cái? Cái gì xà Miếu?" Ngọc lão thái vẻ mặt một bức, không có thời gian giải thích, kia xả sắp thành ma, "Đi mau." Vân Tiểu trực tiếp lôi kéo người liền ra cửa. Nhưng vừa mới bước ra cửa, bốn phía lại đột nhiên tối sầm lại. gì, trời tối sao? Ngọc Lão Thái Nghi hoặc nói. Không còn kịp rồi. Vân Tiểu sứng sốt chỉ thấy xả miếu phương hướng, hồng quang càng ngày càng sáng. Giống như biển lửa giống nhau bao trùm ở toàn bộ thôn. Không chung đột nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng dựng đồng, vô số đạo hắc khí lăng không vọt xuống dưới, chui vào thôn dân trong nhà. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, từng nhà đều vang lên cực độ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Có người nghiêng ngả lảo đảo vật ra, chỉ thấy bọn họ trên người chiến đầy hắc khí, những cái đó hắc khí như là cao độ dày ăn mòn dược tề giống nhau, một tức tức nóng chạy thôn dân huyết nục, không đến một lát một cái sống sờ sờ người, liền huyết nhục mơ hồ lên, mấu chốt người lại không thể lập tức chết đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình huyết nhục bị tiêu dung. Này! Đây là cái gì? Ngọc Lao Thái cả người đều sợ ngây người, mồ hôi lạnh bá lạp một chút liền xông ra. Ma khí! Vân Tiểu khẳng định nói. Kêu hát xà vẫn là thành ma, hơn nữa này đó ma khí còn cùng bình thường bất đồng, giống như càng thêm lợi hại. Gì? Không nói là xà yêu sao? Như thế nào lại thành ma? Trong thôn tiếng thét trói thai, càng ngày càng nhiều, mắt thấy chứ ma khí liền phải lan tràn đến toàn bộ thôn, không chỉ là thôn dân, ngay cả đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào đùi lao ra tử kia nhóm người, phòng trừng cũng muốn đáp đi vào. Chúng ta đến chạy nhanh tìm này hảo cảnh cây trụ, phá vỡ hảo cảnh. Nếu không liền tới không kịp. Ngọc Lão Thái mọi nơi nhìn nhìn, nhưng nơi này như vậy loạn, cây trụ ở đâu a? hẳn là ở kia xả trong miếu. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Quang chỗ sâu nhất, hết thảy đều là từ nơi đó bắt đầu. Chúng ta hãy đi trước. Hảo. Ngọc Lão Thái gật gật đầu, tuy rằng nội tâm sợ hãi, nhưng đối Vân Tiểu lại có loại không ngọn nguồn tín nhiệm. Hai người một đường hướng tới miếu thở mà đi, dọc theo đường đi nhìn đến không ít bị ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ thôn dần, những cái đó ma khí cũng hướng tới các nàng dũng lại đây. Hai người đành phải dán lên phòng ngự phủ, mới một đường vọt vào kia xà miếu bên trong. Lúc này xà miếu có chút giống là phía trước bọn họ nghỉ chân, cái kia phá miếu bộ dáng. Trên mặt đất còn tàn lưu kia trói mắt xà huyết, hôn cùng xà lân, chạy đầy đất. Bàn thờ lưu hương càng lại nhưng thật ra đầy đất, một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa nơi này ma khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Bọn họ không được lại kích hoạt hai chương phòng ngự phủ, mới miễn cưỡng ngăn cách khai những cái đó ma khí. Nơi này miếu lớn như vậy. Ảo cảnh cây trụ đến là thứ gì? Ngọc Lao Thái mọi nơi nhìn nhìn, có chút sốt ruột nói. Vân Tiểu nhìn lướt qua miếu nội, cuối cùng đem nhãn tuyến định ở trung gian đầu rắn nhân thân thần tượng phía trên. Nàng nhớ rõ lúc trước kia phá miếu thần tượng, giống như không có như vậy hoàn chỉnh. Tinh tế vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy một kia hắc khí đang từ kia thần tượng trên người tràn ra tới, là thần tượng. Thần tượng chính là ảo cảnh cây trụ. Ngọc Lao Thái quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện thần tượng bất đồng, cầm lấy một cây gậy liền muốn tạp. Dùng bạo nứt phủ. Ngọc sáng trong nhắc nhở, "Đây là tượng đá, gậy gộc muốn tạm tới khi nào?" Hai người lúc này mới móc ra kim sắc pháp phù, đang muốn dán đến thần tượng đi lên. Đột nhiên một đạo ma khí lại đột nhiên quát lại đây, sinh sôi đem hai người cấp đẩy đi ra ngoài. Ma khí bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi huyết ước dựng đồng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nồng đậm ma khí càng là ngưng tụ ra một cái thật lớn thô trạng xà hình. "Nha." "Nha đầu." Ngọc lao thái hoàng sợ, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đây là gì chơi nghệ a? Vân Tiểu cũng không nghĩ tới Hắc Xà sẽ ném xuống những cái đó thôn dân, chủ động hiện thân tới ngăn cản bọn họ. Bất quá tế tưởng tượng lại hiểu được, trong thôn những cái đó sự đều là hảo ảnh, vô luận nó nhìn chằm chằm không nhìn chằm chằm, đã sớm đã phát sinh qua, nhưng là nàng cùng Ngọc Lão Thái lại là duy nhất không bị ảo cảnh khống chế, nó đương nhiên sẽ ưu tiên tới ngăn cản bọn họ. Nói cách khác nơi này Hắc Xà là thật sự. Nghĩ thông suốt này đó, nàng không cố kỵ nữa, trực tiếp đôi tay kết ấn một cái pháp quyết liền hướng tới đối phương chụp lại đây, kim sát pháp chú nháy mắt phá vỡ thật mạnh ma khí, xông thẳng hắc xà mà đi. giống hắc xà phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng kêu thảng thiết, tức khắc hợp với mặt đất đều bắt đầu lắc lư lên. nó là bị chọc giận, thô tráng thân hình bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên, không muốn sống thúc giục ma khí hướng tới hai người công kích lại đây. vân tiểu như cũ nỗ lực kết ấn, thúc giục trong cơ thể linh lực, gọi ra một cái lại một cái pháp chú, sau đó dựa theo nhất định quy luật âm thầm bắt đầu bậy trận Này hắc xà tuy rằng đã thành ma, hơn nữa thực lực so nàng trong tưởng tượng còn có lợi hại hơn. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại có một loại, chính mình đã từng đối mặt quá càng cường đại hơn mục tiêu cảm giác. Ứng đối lên hoàn toàn không có nửa điểm hoảng loạn, hoặc là sợ hãi cảm xúc. Mỗi một câu pháp chú, mỗi một cái pháp quyết đều giống như khắc vào trong xương cốt giống nhau quen thuộc. Chỉ cần đầu góc vừa chuyển liền sẽ hiện ra tới. Nàng ẩn ẩn cảm thấy loại tình huống này khẳng định là không thích hợp, nhưng là lại nghĩ không ra. Chính mình khi nào học quá. Có lẽ, nàng khả năng thật sự đã quên chút cái gì. Nàng có trong nháy mắt phân thần, nhưng trên tay pháp quyết như cũ vững như thái sơn, gắt gao ngăn chặn đối diện thành ma hắc xà. Đến là vẫn luôn đi theo nàng phía sau ngọc lao thái, xem đến có chút sốt ruột. Thừa dịp hai người đối thượng, cầm lấy trong tay bạo nứt phủ, liền hướng tới mặt sau đi đến. Án tỏa tỏa bò tới rồi thần tượng bên cạnh, nha đầu, ta tới bồi ngươi. Nói xong trực tiếp dơ lên trong tay bạo nứt phủ hướng tới tượng đá chụp đi lên hiện tại đường vân kiểu cả kinh tưởng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi kia phủ đã dán lên thần tượng theo phanh một tiếng vang lớn toàn bộ tượng đá nháy mắt nổ tung ngay sau đó bốn phía cảnh tượng giống như phai màu giống nhau chậm rãi khai nổi lên biến hóa kia chỗ mê mạn chứ ma khí bị ăn mòn thôn dân không thấy tiếng kêu thảm thiết cũng đình chỉ biến trở về nguyên bản cỏ dại mọc thành cụm bộ dáng bọn họ nơi phá miếu cũng càng thêm cũ nát biến trở về bọn họ vào thôn khi bộ dáng Ảo cảnh bài trừ, các nàng lại về tới kia phá miếu bên trong. Nhưng trước mắt hát xà lại không có tiêu hóa, không chỉ có như thế, thân hình cũng mắt thường có thể thấy được biến thô vài lần, càng ngày càng ngưng thật, nó quanh thân ma khí càng trọng, sông thẳng vất tiêu. Nếu nói vừa mới nó chỉ là một cái mới sinh tiểu ma nói, hiện tại quả thực chính là đứng đầu thực lực ma tộc. Gì? Ngọc Lao Thái cả người đều sợ ngây người, tại sao lại như vậy? Trường 402 khôi phục ký ức. Bí cảnh trung hát xà chính là thật thể. Vân tiểu cao rộng nhắc nhở, nguyên bản nàng là tưởng thừa dịp hát xà phát hiện trước, đánh vơ hảo cảnh cứu ra những cái đó vào núi người. Nhưng hát xà phát hiện bọn họ, cũng vì ngăn cản bọn họ phá hư bí cảnh cũng tiến vào ảo cảnh chung. Nhưng nó cũng muốn chịu hảo cảnh hạn chế. Cho nên chỉ có thể biểu hiện ra nó vừa mới thành ma khi thực lực. Cho nên nếu lúc này bọn họ lại phá rớt ảo cảnh nói, hát xà tự nhiên cũng sẽ từ bên trong ra tới, mà các nàng muốn đối mặt chính là đã hoàn toàn thành ma. Hơn nữa dấu ở này núi sâu bên trong tu luyện vài thập niên chân chính xà ma. Ngọc Lao Thái ngẩn người, cũng minh bạch nàng ý tứ, cả người đều sợ ngây người. Nhưng xà ma lại nhân cơ hội lại lần nữa điều động toàn thân ma khí, dùng sức tránh ra vân kiểu áp chế, ngược lại xoay người hướng tới mặt sau ngọc Lao Thái nhào tới. Cẩn thận! Vân kiểu không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ khởi động mới bày một nửa trận pháp, một tường nửa trong suốt bức tường ánh sáng xuất hiện, tạm thời ngăn cản ở hát xà một lát, đồng thời chạy qua đi. Một phen giữ chặt đã choáng váng Ngọc Lao Thái. Cùng thời gian ma xà đã đánh vỡ kia bức tường ánh sáng, hướng tới hai người nhào tới. mau phòng ngự phù. Vân Kiểu xoay người nhắc nhở nói. Ngọc Lao Thái rôi tay đảo phù, lại đột nhiên cứng đờ, dùng. Dùng xong rồi. Cái gì? Tao. Hố cha a. Vân Kiểu chửi mà nó tâm đều có, mắt thấy đối diện Hắc xà đã nhào tới, mở ra buồn máu mồm to, liền phải đem hai người một ngụm nuốt vào. Vân Kiểu tay gian vừa chuyển. Đang định liều mạng bị thương đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết. Đột nhiên, vừa mới bị tạc nước nửa bên thần tượng, phát ra một đạo xích kim sắc quang mang, xông thẳng hát xà mà đi. Giống, kia hát xà phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, quanh thân ma khi nháy mắt tận tán, trực tiếp bị kim quang nuốt hết. Kia kim quang lại càng ngày càng sáng, trong chốc lát liền đem toàn bộ phá miếu ánh thành một mảnh kim sắc thế giới. Vân tiểu cùng Ngọc lão Thái cũng bị kim quang chiều đến, phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại lại phát hiện kia quang thập phần nhu hòa, cũng không có bất luận cái gì công kích tính. Ngược lại trên người ấm áp, phản phất trong nháy mắt tẩy sạch trên người sở hữu mỏi mệt giống nhau, mang theo chút tươi mát cùng. Quen thuộc cảm giác. Nàng thử thăm dò mở ra mắt, trước mắt kia chói mắt kim quang đã biến mất, hợp với pha miếu cũng không thấy. Bốn phía biến thành một mảnh trắng xóa địa giới, quanh thân tất cả đều là xương mù dày đặc, cực kỳ giống, nàng gần nhất lão làm cái kia cảnh trong mơ. Vân tiểu ngần ngơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên phía trước trong sương mù có một bóng hình chính chậm rãi hướng tới nàng đi tới, đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ vô cùng quen thuộc cảm giác, hợp với đôi mắt cũng theo trợ to, gắt gao nhìn kia nói tới gần thân ảnh, trong nháy mắt có cái gì chính miêu tả sinh động, nhìn không được cũng tiến lên một bước. Lúc này đối diện thân ảnh lại không có biến mất, mà là càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến một đạo đạm mạc lại mang theo vô hạn ủy khuất nam âm vang lên, tiểu tiểu, nàng rốt cuộc thấy rõ kia thân ảnh bộ dáng. Đó là một chương dùng ngôn ngữ đều không thể miêu tả Lịch Thiên dung nhan, cho dù là ông trời dùng hết tài hoa cũng vô pháp sáng tạo ra tới hoàn mỹ, làm người vừa thấy liền không rời mắt được. Lúc này lại hừng đỏ hốc mắt, nhìn chầm chằm vào nàng. Nàng mạc danh cảm thấy đầu quả tim đau một chút, theo bản năng rũi tay xoa gương mặt kia, thẳng đến đối phương thuận thế sườn nghiêng đầu, đem hơi lạnh mặt sườn dựa tiến nàng lòng bàn tay. Trong nháy mắt dường như trong đầu thật mạnh sương ngủ, bị trở thành hư không. Mô nói đứng ở nàng đấy lòng cái chắn răng rắc một tiếng nát. Cả người đều thanh tỉnh lại đây. Thổ sư ra. Nàng nghĩ tới. Rốt cuộc sao lại thế này. Nàng không phải bị thích bạch bắt đi. Như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại, lại còn có mất đi ký ức. tiểu kiểu dạ huyên rũi tay đem trước mắt người ôm vào trong lòng ngực, lại biến trở về kia chỉ quen thuộc ôm một cái hùng, hơn nữa càng ôm càng chặt, như là ôm lấy mất mà tìm lại chân bảo, vì cái gì còn không trở lại. Thổ sư ra. Vân tiểu vẻ mặt một bức, có thể là bởi vì vừa mới khôi phục ký ức. Nàng còn có chút phản ứng không kịp, từ từ. người trước phóng một phóng, này rốt cuộc sao lại thế này? Đây là địa phương nào? Ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi chừng nào thì tỉnh? dạ huyên cọ cọ nàng bên gáy, thanh âm trầm thấp tràn đầy đều là ủy khuất. Ngươi ném xuống ta đi trở về, ta làm người đi tìm ngươi. Nhưng ngươi vẫn luôn không trở lại. hắn đợi đã lâu, lâu đến đều mau mất đi kiên nhẫn, thật sự nhịn không được mới lại đây thấy nàng. Nói cách khác, ngươi cũng lại đây bên này thế giới. Vân Tiểu ngẩng đầu sau này ngưỡng ngưỡng, nhìn về phía trước mắt người. Không có. Hắn ánh mắt tôi xâm lại, cả người quanh thân đều tản ra hạng khí, làm như áp lực tức giận. Vậy ngươi hiện tại là? Khó trách là nàng đi trở về. Ta là nương bên này hấp thân gián thượng, cận tồn một tia thần cách, mới có thể nhìn thấy ngươi. Hắn túi đầu hôn hôn nàng mặt, mang chút sốt ruột nói, các ngươi bên này, không có chân chính thần, cho nên ta càng không được bao lâu. Nói xong hắn làm như muốn xác nhận cái gì giống nhau. Một chút tiếp một chút hôn xuống dưới, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, ẩn ẩn mang theo chút cầu xin hương vị. tiểu kiểu, ngươi mau trở lại được không? Ta cho ngươi làm thật nhiều thật nhiều bánh quy, tất cả đều cho ngươi. Thổ sư ra Vân Kiểu than một tiếng, vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng là vì bánh quy mới trở về sao? Vân tiểu rối tay phủng trụ hắn mặt, nghiêm túc hỏi, trước không nói bánh quy, ngươi nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể trở về? Hắn như nhíu mày, lúc này mới giải thích nói, ngươi bên này thiên đạo có chút phiền phức ta đã làm người đem bên này thiên đạo khắc cấn đưa vào ngươi thế giới đưa tới ngươi trước mặt chỉ cần hắn toàn lực phát động khắc cấn bên này thiên đạo tự nhiên có thể đem ngươi mang về tới khắc cấn vân tiểu sửng sốt một chút cái gì khắc cấn dạ uyên lúc này mới chậm rãi cúi đầu ánh mắt nháy mắt phát lạnh, hàn băng giống nhau thứ hướng nàng tả phía sau vị trí vân tiểu vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện ngọc lao thái vẫn luôn ngồi ở nàng phía sau hai bước xa vị trí chính to mò nhìn bọn họ qua lại xem xét hai người Sau đó giấu đầu lòi đuôi bưng kín mắt, ách, ta cái gì cũng chưa thấy. Dạ huyên sắc mặt lại lạnh hơn, trong mắt tạch một chút làm như châm thượng lửa giận, hừ. Hợp với bản tâm đều thủ không được, cư nhiên sẽ bị thiên đạo phong bế ký ức. hắn dương tay vung lên, một đạo bạch quang liền từ đối phương trên người quét qua đi. Ngay sau đó ngọc lao thái, chỉ cảm thấy trong đầu đinh một tiếng, có cái gì gông cùng siềng xích nháy mắt bị cải bỏ. Ánh mắt mê mang một chút, ngay sau đó lại thanh minh lên. Nốc ngốc quay đầu nhìn về phía hai người phương hướng, theo bản năng gọi một câu, tổ. Tổ sư ra. lão nhân. Ngoa tào, không thể nào. Vân tiểu nháy mắt nhận ra hiện trước người. Nhà đầu. Lao nhân như cũ một bộ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh bộ dáng. Khắc ấn liền ở trên người hắn. Giả huyên giải thích một câu, nhìn về phía Lao nhân ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. So trước kia xem xuẩn các đồ đệ đều càng đậm, đầy mặt đều viết, đồ ngu, gỗ mục, ngu rốt như lợn. Chương 403 đánh xong kết thúc công việc. Tiểu Kiểu, các ngươi phải nắm chặt thời gian, hắn hiện tại chạy nhanh. Nếu là Dạ huyên còn muốn giải thích cái gì, nhưng là thân ảnh lại đột nhiên bắt đầu mơ hồ lên, tựa muốn theo bốn phía xương mù giống nhau làm nhạt mở ra. Tổ gia sư, Vân Tiểu Quynh lên, phản xạ có điều kiện muốn bắt lấy trước mắt người, lại không có cái gì dùng, Dạ huyên thân ảnh càng lúc càng mở nhạt, hợp với thanh âm đều nghe không thấy. Cuối cùng chỉ tới kịp, túi đầu ở môi nàng một chút liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Bốn phía xương trắng cũng hoàn toàn tản ra, các nàng lại về tới kia tòa phá miếu bên trong, giống như hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đến là còn ngồi dưới đất lao nhân, ngốc ngốc đứng lên, chớp chớp mắt hỏi, nhà đầu, ta vừa mới có phải hay không? Nhìn thấy tổ sư ra, ân Vân Tiểu gật gật đầu, túi đầu xem xét đã không lòng bàn tay, mặc danh cảm thấy trong lòng cũng vắng vẻ. Tổ sư ra như thế nào lại đây? Lao nhân vẻ mặt nghi hoặc nói, trồng rau không phải nói, Bọn họ không thể rời đi bên kia thế giới sao? Vừa mới kia địa phương, hẳn là chỉ là một ít ảo giác mà thôi, hắn cũng không có lại đây. Bất quá. Tổ sư ra không thể rời đi bên kia thế giới sao? Cái này nàng đến là không biết. Đúng vậy. Nàng gật gật đầu nói, ứng đồ ăn nói, bên kia thế giới là từ bọn họ ba cái cùng nhau khai sáng. Rời đi một cái, thế giới đều sẽ hỏng mất. Nguyên lai like là như thế này. Vân Tiểu Minh bạch lại đây. Kêu lúc trước thích bạch vẫn luôn ồn ào muốn sát giả huyền kỳ thật chỉ là nhàn đến chứng đau hạt tạc bao. Tổ sư ra làm ngươi lại đây, là đến mang ta trở về. Đúng vậy. Lão nhân làm như nghĩ tới cái gì, run run nói, ngươi cũng không biết, ngươi biến mất ngày đó, tổ sư ra có bao nhiêu khủng bố. Nếu không ứng đồ ăn nói, đem ta đưa vào bên này, tới giúp ngươi khôi phục ký ức, ta cũng không biết sẽ phát sinh hắn lời nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, làm như nhớ tới cái gì, nâng lên đôi tay hướng chính mình trước ngực một giờ Sắp mặt xoát lạp một chút trắng bệnh thành tuyết, cả người đều nhảy dựng lên, trực tiếp thét trói thai ra tiếng. Ngoa tào. Ta như thế nào biến thành nữ? Người mới nhớ tới A. Lần này tới siêu độ xà yêu sự, tuy rằng quá trình có chút khủng bố, nhưng là kết quả còn xem như viên mãn. Bởi vì lâm vào hảo cảnh nguyên nhân, cùng tiến đến mấy chục người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương. Nghiêm trọng nhất một người, nửa người đều bị ma khí ăn mòn da thịt. Hơn nữa vân kiểu vốn dĩ chính là linh y dị, khôi phục ký ức sau. Chỉ liệu lên liền càng thuận tay, cũng may không có ra mạng người. Nàng cùng lao nhân hai người hợp lực, đem thế xỉu ở trong thôn các nơi người, dọn về phàm miếu, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, đại gia mới thanh tỉnh lại đây. Mà phía trước thu kia mấy trăm cái quỷ hồn, nàng cũng trực tiếp mở ra quỷ môn, đem chúng nó toàn đưa đi địa phủ. Đến là cái kia thành ma hát xà, cũng không biết có phải hay không tổ sư ra ra tay ảnh hưởng. Nó trên người ma khí đã tan, lại không có hóa hồi âm hồn. Ngược lại biến trở về một cái ngón tay phẩm chất tiểu hát xà. Vân Tiểu cảm ứng một chút, phát hiện nó trên người không có ma khí, cũng không có chi tín ngưỡng chi lực, giống như về tới vốn dĩ bộ dáng Cho nên cũng không có lại tiếp tục ra tay, tùy ý nó bơi vào trong bụi cỏ. Mà thiếu ma khí cùng âm khí, nơi này cũng đã không còn là âm tụ nơi. Biến trở về một cái không ai bình thường vùng núi, vì phong văn nhất, Vân Tiểu vẫn là ở trong núi bảy cái trận pháp. xử nơi này lại không thể tụ tập âm hồn cùng ma khí. cũng không biết Có phải hay không mọi người đều rõ ràng nhớ do hảo cảnh trung phát sinh sự, tất cả mọi người có vẻ chút suy sút Đặc biệt là bùi trương hai vị lao gia tử, trước khi đi còn thường thường quay đầu lại nhìn về phía thôn, liên tục than vải khẩu khí. Bọn họ đều là trải qua quá 50 năm trước, cái loại này phong ấn xả yêu đại chiến. Ngay lúc đó đạo môn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hoa đại lực khí mới tạm thời phong bế đối phương. Bọn họ cho rằng phong chính là đồ thôn tác loạn ác yêu, lại không có nghĩ đến, kia kỳ thật là ma hơn nữa vẫn là thôn dân chính mình đưa tới, tự thực hậu quả xấu. hơn nữa năm đó bọn họ hoa như vậy đại đại giới cũng chỉ là trùng hợp thừa dịp nó vừa mới thành hình thời điểm đánh tan nó ma khí mà thôi, cũng không có giết chết nó. trên đường trở về mọi người đều không nói gì, một đường trầm mặc đi ra vùng núi. thằng đến đem bị thương người toàn bộ đưa đi bệnh viện, bùi lao gia tử mới vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía vân tiểu khách sáo vươn tay lần này muốn cảm ơn vân đại sư ra tay, nếu không có ngươi Phòng chừng chúng ta toàn bộ đều phải chết ở nơi đó. Không thể không nói lúc này có thể nhặt về một cái mệnh, đều là thập phần may mắn. Kia hảo cảnh tuy rằng là giả, nhưng bị ma khí một tấc tấp cắn nuốt huyết nhục cảm giác lại là thật sự. Không cần khách khí, hẳn là. Vân Tiểu cười cười, cũng rôi tay nắm tay, sau đó lại bỏ thêm một câu, nhớ rõ đem thủ lao đánh ta tạp thượng là được. Đang muốn muốn khen nàng phẩm hạnh cao thượng bùi thế Trung, cao nhân đều là như vậy hiện thực sao. Những cái đó bị ma khí thương đến người các ngươi còn phải nhiều chú ý một chút. Vân tiểu nghĩ nghĩ lại giao đãi một câu nói, tuy rằng ta phía trước xua tan bọn họ trong cơ thể ma khí, nhưng là cũng không thể bảo đảm hoàn toàn không có tàn lưu, nếu có văn nhất, nhớ rõ tới tìm ta muốn mấy trường tịnh ma phủ. Đương nhiên, thu phí. Bùi thế chung khỏe miệng chịu chịu, một lát vẫn là gật gật đầu, tốt, ta sẽ thông chi bọn họ, cảm ơn. Không khách khí, chúng ta đây liền đi trước. Vân tiểu cũng không có ở lâu, trực tiếp lôi kéo lão nhân liền thượng phi cơ. Hồi thành phố CD, thằng đến trở lại nàng quen thuộc phòng nhỏ, mới quay đầu nhìn về phía khôi phục ký ức sau toàn thân đều biệt nữ lên lão nhân, nói đi, người rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Người tu vi đâu? Còn có tổ sư ra nói khắc ấn lại là cái gì? Ta cũng muốn biết, vì sao sẽ biến thành như vậy a? Lão nhân vẻ mặt khóc không ra nước mắt, liều mạng khắc chế chính mình muốn đem trước ngực nhiều ra tới hai luồng lấy rất xúc động, cả người đều không tốt, ứng đồ ăn chỉ nói. Sẽ làm ta lấy bên này thiên đạo thừa nhận phương thức lại đây, như vậy mới sẽ không bị thế giới bài xích trở về. Ta chỉ nhớ rõ. Ta một lại đây bên này, đầu góc liền không thanh tỉnh, hoàn toàn đã quên bên kia thế giới sự. Thằng đến vừa mới ở kia phiến trong sương ngủ, mới bị tổ sư ra đánh thức. Kia tổ sư ra theo như lời thiên đạo khắc cấn đâu. Vân Tiểu ánh mắt nhẹ mị, tiếp tục hỏi, hắn nói ở trên người của ngươi, rốt cuộc là cái thứ gì? Nga, đó là một cái pháp thuật. Lão nhân giải thích nói. Là tổ sư ra làm thích bạch hạ ở ta thần thức chung, hắn còn dạy ta một cái vượt giới phù, nói là chỉ cần đem này phù giao cho ngươi, liền có thể đem ngươi mang về. Bất quá kia phù thập phần khó họa, ta cũng không thể bảo đảm có thể thành công. Vượt giới phù vân kiểu trong óc bên trong hiện lên cái gì, như như mày, tức khắc có loại dự cảm bất tường. Trên giới quét hắn liếc mắt một cái nói, vậy ngươi tới bên này thế giới nhiều ít lâu rồi. Cái này hắn tinh tế nghĩ nghĩ, mặt ra nhăn lại, ta vừa mới khôi phục ký ức. Còn có chút ly không rõ ràng lắm. Chương 404 vượt giới pháp phủ. Vậy ngươi đối bên này thế giới sự, nhớ rõ nhiều ít? Nàng đội vàng thay đổi một loại cách nói, tỉ như như là lôi hải triều cùng lôi vũ hai cái. Bọn họ hai cái hắn buột miệng thốt ra nói, kia hai tiểu tử thối, ta đương nhiên đều nhớ rõ a, tuy rằng lúc ấy không có khôi phục nhớ rõ, nhưng bọn hắn từ nhỏ đến lớn sự. Hắn lời nói đến một nửa, cả người đều là cứng đờ, khít hà một hơi, có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhà nha đầu, ứng đồ ăn sẽ không đem ta. Vân tiểu thở dài một hơi, yên lặng gật gật đầu. Ta tưởng, ứng đồ ăn theo như lời, làm bên này thiên đạo thừa nhận phương thức của ngươi, chính là đem đầu nhập bên này luân hồi bên trong, chuyển thế làm người. Ứng luân bốn dĩ chính là quản luân hồi minh vương, đem lão nhân hồn phách nhập cư trái phép đến bên này thế giới tới truyền sinh, cũng không phải không có khả năng. Ngoa tào, lão nhân cả người đều không tốt, ta liền nói sao? Ta sao có thể sẽ biến thành nữ? Nguyên lai là. Ứng đồ ăn qua không đủ nghĩa khí, ta muốn cùng hắn tuyệt giao. Không bao giờ cho hắn đưa hạt giống. Quá mức, quá mức, không chơi, tự bế. Vân Tiểu cũng là vẻ mặt vô ngữ, nàng là thật không nghĩ tới, lão nhân sẽ trực tiếp chuyển sinh trên thế giới này, còn tới lâu như vậy. Tinh tế tưởng tượng, như vậy xem ra, có thể là hai cái thế giới thời gian tuyến, cũng không phải thống nhất. Lão nhân tuy rằng là bởi vì nàng ngoại ý muốn trở lại thế giới này, mới lại đây tìm nàng, nhưng là lại sinh ra ở nàng phía trước. Nàng đột nhiên nhớ tới, xuyên qua đến thế giới kia nguyên nhân, chính là bởi vì nàng ở đi xem mắt khoa thời điểm, lão nhân cho nàng tắt một lá bùa, cái kia sẽ không chính là cái gọi là vượt giới phù đi. Lão nhân, lúc trước ở bệnh viện, người nhét ở ta trong túi, nói nguyền rủa ta kia chương chú, có phải hay không chính là vượt giới phù? Vân tiểu hỏi. Phù? Lão nhân sững sốt một chút, suy nghĩ một lát mới nhớ tới nàng nói chính là cái gì, ngươi nói chính là ta đi bệnh viện tái khám ngày đó. Không sai. Nàng chính là bởi vì kia chương phủ, xuyên qua đến bên kia thế giới, nhìn thấy hắn cùng tổ sư ra. Ta cũng đã quên lão nhân có chút không xác định lắc lắc đầu, ta phía trước mất đi trước kia ký ức, chỉ là dựa vào tiềm thức đi tìm ngươi. họa những cái đó phủ cũng chỉ là phủ tu bản năng mà thôi, ta trước kia nhàn rỗi không có việc gì liền hạt họa mấy chương Cho nên cụ thể đều vẽ một ít cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên hắn lúc trước mới có thể bắt lấy vân kiểu không cho nàng rời đi, còn oan uổng nàng đụng phải hắn. Kỳ thật nàng cũng không phải không có cảm giác được, chính mình lầm, chỉ là không nghĩ làm Vân Kiểu rời đi mà thôi. Vân Kiểu cũng đã xác định kia trương chính là vượt giới phủ, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo, đem nàng đưa đến bên kia thế giới. Đến nỗi là bởi vì trước có nàng xuyên qua qua đi, lão nhân lại bị đưa lại đây tìm người, vẫn là hắn trước lại đây tặng người, mới đưa đến nàng xuyên qua. Nay liền có điểm như là trước có trứng, vẫn là trước có gà vấn đề. Căn bản nói không rõ. Vậy ngươi hẳn là còn nhớ rõ họa vượt giới phủ. Vân Kiều hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Hắn Vội vàng gật đầu, cái này phù, lúc trước chính là tổ sư gia, ứng đồ ăn còn có cái kêu kêu thích bạch, nhìn chăm chầm hắn học. Một cái không hòa hảo, chính là nam tử hỗn hợp tam đánh tiết tấu, hắn có thể không nhớ kỹ sao. Chẳng qua, kia phù đã vượt qua lục giới sinh linh có thể khống chế năng lực, hắn liền tính là họa đến lại hảo, cũng không nhất định dùng được. Thẳng đến trên người có thiên đạo khắc cấn mới hảo điểm. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh họa a! Vân Tiểu lập tức nhảy ra giấy vàng cùng Chu Sa. Nga nga nga lão nhân vội vàng gật đầu, cầm lấy bút liền bắt đầu vẽ lên. Không đến một lát, một đạo chưa bao giờ gặp qua pháp phù liền xuất hiện ở giấy vàng phía trên, lão nhân đang muốn thu bút, lại đột nhiên cương một chút, ngòi bút cứng lại. Làm sao vậy? Thấy hắn dừng lại, Vân Tiểu hỏi. Nha? Nha đầu lão nhân sắc mặt tối sầm, tức khắc cả khuôn mặt đều vượt xuống dưới, ta đã quên, ta chuyển sinh đến thế giới này sau, đã Không có linh lực cùng tu vi. Vân tiểu, mợt mợ tờ. Nàng cũng lúc này mới nhớ tới chuyện này, lão nhân liền giới tính đều sửa lại, trên người cũng xác thật không còn có bất luận cái gì linh lực. Lúc trước hắn họa ra tới những cái đó phù, cũng là có nàng linh lực mới thành phù. Vân tiểu Mặc danh có chút táo bạo, nguyên bản cho rằng nàng thực mau có thể trở về bên kia, lại không có sự tình liền như vậy tập trụ. Vì thế cầm lấy trên bàn kia chiếc phù, thử truyền chút linh lực đi vào, lại phát hiện pháp phù hoàn toàn không có phản ứng cũng không có thành hình xu thế. Vô dụng, nhà đầu. Lao nhân vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình, đồ ăn nói qua, này phù chỉ có trên người có thiên đạo khắc cấn người, mới có thể họa thành công. Mượn người khác linh lực cũng là vô dụng. Vân tiểu lúc này mới buông trong lòng phù, tinh tế tưởng tượng, không đúng a Nếu ngươi chuyển sinh sau, thu vi cùng linh lực đều không có nói. Vì cái gì lúc trước ngươi ở bệnh viện đưa cho ta kia trương vượt giới phù, lại hưu dụng đâu. Gì, Lao nhân cũng là cả kinh. Sao có thể? Ngươi dùng quá kia chương phủ. Vân tiểu gật gật đầu, đem chính mình xuyên qua tiền căn hậu quả nói một lần. Ngươi còn nhớ rõ lần trước kiểm tra sức khỏe khi, cái kia vừa thấy ta, giống như là thấy quỷ giống nhau bác sĩ khoa mắt sao. Ta lúc trước chính là cầm ngươi phủ, trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Phía trước nàng còn cảm thấy kỳ quái, khôi phục ký ức sau, mới biết được là cái gì nguyên nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, giống như ta trước kia hỏa một ít phủ, cũng có người nói quá, thực dùng được tới. Lão nhân tinh tế một hồi tưởng, hắn phía trước tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là vẽ bùa lại là bản năng, phía trước vẫn luôn cho rằng này chỉ là hắn yêu thích. Cho nên cũng từng tùy tay đưa cho quá người khác, xác thật có người nói quá hắn họa dùng được. Nhưng là cũng không phải rất nhiều, chẳng lẽ ta linh lực là khi có, khi không có, có cái này khả năng. Vân Tiểu gật gật đầu, ứng đồ an tuy rằng không có nói cho ngươi là đem ngươi chuyển sinh đến thế giới này tới, nhưng hắn hẳn là rất rõ ràng ngươi chuyến này mục đích. Là họa ra vượt giới phủ mang ta trở về. Cho nên không có khả năng làm ngươi hoàn toàn mất đi tu vi. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết thế giới này tình huống, có thể hay không trùng tu bọn họ cũng không xác định. Ứng luân tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu cũng là sáng thế thần chi nhất. Sống như vậy nhiều năm, không có khả năng điểm này đều không có suy sẽ đến. Kia! Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhân gãi gãi đầu, có chút sốt ruột. Tổng không thể chờ ta lúc này, linh khi không linh pháp phù đột nhiên có thể sử dụng một ngày đi. Đương nhiên không thể như vậy hạt đâm đi xuống. Vân tiểu quay đầu trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái, ngồi chờ chết, nơi nào so được với chủ động xuất kích. Lao nhân bị nàng xem đến, không ngọn nguồn run lên, vậy ngươi ý tứ là? Đương nhiên là tu luyện A. Vân Kiểu cho hắn một cái, kia còn dùng nói sao ánh mắt, không có tu vi vậy luyện lên, ngươi trước kia ở thanh dương thời điểm, ngay từ đầu không phải cũng là cái thần con sao. Bá lạp cảm giác nơi nào bị cắm một đao chương bốn linh năm học tập vượt sâu thế giới này cũng là có linh lực tuy rằng khả năng sẽ có điểm khác nhau nhưng tu luyện hẳn là không thành vấn đề vân tiểu vô vô vai hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói tuy rằng tổ sư gia cảm thấy ngươi gỗ mục xuẩn trứng ngu dốt như lợn nhưng là ngươi tốt xấu huyền môn học viện lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp còn không phải là trùng tu sao ta đối với ngươi có tin tưởng đây là an ủi sao nga đúng rồi vì mau chóng trở về ấn ngươi trước kia học tập tiến độ, khẳng định chậm một chút. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời nói, như vậy đi, nếu không lại thêm gấp đôi là được, ta hiện tại liền đi cho ngươi ra bài thi. Không cần. Người nào đó phát ra sát săn kêu rên. Thanh Dương. Đang ở thói quen tính thi pháp, đem phòng ngự trận pháp bố đến so tưởng thành còn dày hơn người nào đó, đột nhiên tay gian một đốn. Ngầm đầu xem xét trận pháp bên trong thác cao, đẩy đẩy người bên cạnh nói, gì? Ứng luân, ta như thế nào cảm giác Tháp thượng cái kia tự bế quỷ, trên người bạo động lực lượng, giống như dừng lại. Ứng luôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tinh tế một cảm ứng, cũng là sửng sốt, gì? Hình như là không có phía trước như vậy thô bạo. Tên kia đầu vóc hỏng rồi. Như thế nào đột nhiên không báo nổi. Thích bạch vẻ mặt tò mò, buông thi chú tay nói, chẳng lẽ? hắn tưởng khai, quyết định không thích cái kia tiểu đồ đệ, muốn cùng nàng chia tay. Thật tốt quá. Mấy ngày qua, hai người bọn họ vội vàng phong bế đối phương kia vô ý thức thả ra những cái đó thu bạo năng lực đã sắp mệt thành cầu câm miệng đi ngươi ứng luân lại quay đầu ném hắn một cái xem thường dạ huyên nếu có thể nghị thông suốt liền không phải dạ huyên tên kia buồn khi thoạt nhìn gì đều không để bụng kỳ thật so với ai khác đều cố chấp chờ hắn nghị thông suốt không bằng chờ lục giới hủy diệt đi ngươi là ngại hắn tấu đến quá ít ra ngứa đúng không phi thích bạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chỉ vào chính mình mặt mũi bầm dập mặt nói ngươi lương tâm nói này còn cứ gọi tấu đến thiếu sao Hôn đàn này tự bế về tự bế, ra tới tấu ta đến là cẩn mẫn đến người tiên. Một ngày ba lần đúng hạn ấn điểm ra tới tấu ta, lão tử đều mau bị hắn tấu đến tinh thần hỏng mất. Cố tình vì lục giới, hắn còn không thể không lại đây nơi này bảy trận. Ngươi xứng đáng. Ứng luôn nửa điểm bất đồng tình tên lúc này, ai làm ngươi ăn no trống, động ai không tốt, ngươi đi động hắn tiểu đồ đệ. Lão tử nào nghĩ đến đến, hắn cái hàng tỷ năm đều không thông suốt tự bế quỷ, đột nhiên liền thông suốt ta. Thích bạch sờ sờ chính mình xưng thành bánh bao mặt, tê tê chịu hai khẩu khí lạnh, hắn chỉ nghĩ khí khí giả nguyên, thật không nghĩ tôi muốn đem người đưa trở về, ngươi cũng là, cũng không nhắc nhở nhắc nhở ta. Ta nhắc nhở sao? Ngươi tờ mở đến là cho ta cơ hội làm ta nhắc nhở a? Ứng luôn cũng tặc, hắn chiêu ai chọc ai? Hắn còn không có đau lòng kia mãn sau núi bị đông lạnh thành khắc băng đồ ăn đâu? Một cái tự bế bạo lực cuồng, một cái ngu ngốc bệnh tâm thần, hắn kẹp ở bên trong dễ dàng sao hắn? Lúc trước là ai? Hoàn toàn không nghe ta khuyên bảo, một lời không hợp liền đem người bắt đi. Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo, thật vất vả toàn hắn lĩnh vực, hắn đến hảo trước tiên làm cái đại chết. Thích Bạch dường như cũng nghĩ đến phía trước sự, giới giam sờ sờ cái mũi, lại lần nữa xem xét phía trước tháp cao. Từ cái kia tiểu đồ đệ sau khi biến mất, mỗi ngày từ kia tháp phiêu xuống dưới, kia cổ thô bạo đến phảng phất muốn hủy thiên diệt địa hơi thở sắc thật tiêu tán không ít, giống như đột nhiên bình ổn xuống dưới. Thật sự biến mất cũng, ta xem hắn có thể là buông xuống. Thích bạch có chút hưng phấn gõ gõ tưởng thành giống nhau hậu trận pháp, trong mắt chuyển động, tức khắc hiện lên một tia tinh quang, quay đầu tiện hề hề đẩy đẩy ứng luôn nói, bất quá hắn kia tiểu đồ đệ xác định không tồi, ta cũng rất thích. Người nói hắn nếu là từ bỏ, ta có thể hay không? Phanh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo kim quang, từ tháp cao bay ra tới, Phanh một tiếng nện ở hắn ngực phía trên. Trực tiếp đem hắn chụp bay đi ra ngoài, sau đó bùn một tiếng, rơi vào thật sâu bùn đất bên trong. Kia tưởng thành giống nhau phòng ngự cũng theo tiếng mà toái. Một lát. Giả huyên. Tà xê ngươi đại gia. Bên kia thế giới nào đó sơn thôn. Một cái cả người đen nhánh tiểu hắc xà, từ trong đất chui ra tới, làm như có chút không thích đứng mọi nơi vặn vẹo vài vòng. Một lát vươn tin tử biện đường một chút không trung khí vị, nho đen dường như mắt sáng rực lên, theo một phương hướng, bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Vì thành công trở về Thanh Dương, tiếp tục dạy học và giáo dục, phát triển huyền môn sự nghiệp. Vân Tiểu cấp lao nhân lâm thời chế định nguyên bộ, tăng mạnh bản học tập kế hoạch. Tuy rằng nơi này không có thanh dương như vậy nồng đầm linh khí, cũng không có tổ sư ra cung cấp tu luyện giáo tài. Nhưng cũng may làm học thần Vân Tiểu, tự mang học tập cơ sở kỹ năng, đó chính là đã gặp qua là không quên được. Không có giáo tài không quan hệ, nàng nhớ rõ a. Đặc biệt là ở cái này có máy tính, có di động, còn có giọng nói biện đừng ghi vào công năng hiện đại xã hội. Vân Tiểu không hóa bao nhiêu thời gian. Liền đem những cái đó giáo tải từ đầu trí cuối viết chính tả đóng dấu ra tới. Thậm chí suy xét lão nhân khả năng muốn từ đầu bắt đầu học, nàng còn đem trước kia từ thiên sư đường nơi đó nhìn đến quá, nhập môn cấp dạy học tư liệu, cũng cấp mặc ra tới. Chỉ có học không được, không có nàng giáo không được. Lão nhân nhìn trước mắt, kia cao cao điệp khởi đóng dấu tư liệu, ngáy mắt có loại về tới địa ngục cảm giác, chỉ nghĩ ôm chính mình trước ngực nhiều ra hai luồng, khóc giống một hồi. Vì cái gì liền chuyển thế đều trốn không thoát học tập vận mệnh. Không biết hắn lại làm bộ mất trí nhớ một lần, có hay không dùng. Trước từ này buồn học khởi đi. Vân Tiểu đem trên cùng một chồng cơ sở tu luyện công pháp nhét vào tay nàng, bên trong một ít chỗ khó ta đều đánh dấu ra tới. Ngươi xem thời điểm chú ý một chút, này đó ngươi đều học quá, hẳn là thực mau có thể nắm giữ, lý luận ôn tập một chút là được, chủ yếu là nhiều luyện tập. Lão nhân sắp khóc, lại vẫn là không thể không căng ra đầu tiếp qua đi, nhược nhược dễ rửa một chút, nha đầu. Ta đều tuổi này, hiện tại bắt đầu học còn kịp sao? Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, mang chút kinh ngạc trả lời. Ta lúc trước ở Thanh Dương dạy ngươi thời điểm, ngươi tuổi rất nhỏ sao? Lão nhân, bá, lại bị chát một đau, ra không được thay. Anh. Người nào đó yên lặng cúi đầu vào tư liệu, xem ra học tập cái này tiểu biểu tạm, đời này đều cũng không tính toán buông tha hắn. Vân Tiểu đang muốn lại giao đái vài câu, chuông cửa lại vào lúc này vang lên, nàng đứng dậy đi mở cửa, cửa lại đứng cười đến vẻ mặt xin lỗi lôi hải chiều hai phụ tử. Vân tiểu thư quay rời. Vân Tiểu lúc này mới nhớ tới lão nhân bên này thế giới thân phận, tức khắc cũng ngốc ngốc, các ngươi tới. Có việc sao? Vân Tiểu thư, chúng ta xem ta mẹ nó. Lôi hải chiều cười đến càng thêm ngượng ngùng, ta nghe nói các ngươi từ thành phố A đã trở lại, thật sự ngượng ngùng, ta mẹ mấy ngày này phiền toái ngươi chiếu cố. Này lão nhân ra ta cũng không hảo cường bắt nàng, đành phải tới hỏi một chút, xem nàng hôm nay muốn hay không cùng chúng ta trở về. Chương 406 tạm thời về nhà. Lôi hải chiều tiếng nói vừa dứt, mới vừa còn chôn ở tư liệu đôi lão nhân, lỗ thai nháy mắt dựng lên, đôi mắt bá lạp sáng ngời, đột nhiên một chút đứng lên, vẻ mặt kích động dành trước trả lời nói, hồi hồi hồi, ta hồi, ta hồi, chỉ cần không học tập, hồi nào đều được. Vân Tiểu quay đầu thể diện biểu tình nhìn hắn một cái. Lão nhân run lên, nháy mắt lại rụt trở về, kia vẫn là không trở về. Ta muốn học tập, học tập xử ta vui sướng. đau cũng vui sướng. Lôi hải chiều. Lôi vũ. Mẹ, Lôi Hải chiều cho rằng nàng còn giống thượng vài lần giống nhau, muốn chết ăn vạ không đi, than một tiếng đi đến nói, ngươi đã phiền toái Vân tiểu thư rất nhiều tiền, ngươi cùng nàng không thân chẳng quen, tổng ăn vạ nàng này cũng không tính chuyện này a. Đúng vậy, mãi mãi. Lôi Vũ cũng khuyên đủ, ngươi nếu là thật sự thích Vân tiểu thư, có thể nhiều thỉnh nàng đi nhà của chúng ta làm khách, nhà của chúng ta đủ đại, ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Hai người ngươi một phương ta một ngữ khuyên cái này không hiểu chuyện lão nhân, lại không chú ý tới. Ở hai người kêu đối nàng sưng hô khi, lão nhân kia một trận khắc chế không được mãnh liệt run rẩy nhưng kia sống không còn gì luyến tiếp, muốn đi S.H.I. biểu tình. Vân tiểu thấy được, lại cũng không biết nên nói cái gì hảo, đè đè có chút đau đầu, này đoàn ngay rối xem ra lý không rõ ràng lắm. Mắt thấy hai người miệng ra đều ma phá, lão nhân lại không rên một tiếng, cả người đều mau vùi vào kia đôi tư liệu. Mẹ! Nãi nãi! Lão nhân, cầu các ngươi đừng tiêu hắn thật sự muốn S.H. Nếu không, ngươi hôm nay liền trước theo chân bọn họ trở về đi. Vân Tiểu đột nhiên mở miệng thả người. Gì? Lão nhân sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía nàng. Không phải, nha đầu, ngươi hắn nhìn nhìn một tả một hữu ngồi ở hắn bên cạnh hai người, lại không hảo trực tiếp hỏi. Một sốt ruột trực tiếp đứng dậy, lôi kéo nàng liền vào phòng, đóng cửa lại, nha đầu, ngươi nghiêm túc. Ấn. Vân Tiểu gật gật đầu, bọn họ vốn dĩ chính là người nhà của ngươi, không phải sao? Đi theo người nhà trở về có cái gì vấn đề? Không phải. Lão nhân có chút sốt ruột cùng hoảng luận nói, chính là tổ sư ra là để cho ta tới thế giới này, là tìm ngươi a. Hắn đi theo người khác đi là chuyện gì xảy ra? Này cũng không xung đột a. Vân Kiểu trầm giọng giải thích nói, nhiệm vụ của ngươi tuy rằng là mang ta trở về, nhưng là ngươi ở bên này sinh hoạt, lại không phải giả. Lôi hải chiều cùng lôi vũ, đều là chân thật tồn tại. Thực xin lỗi, phía trước là ta không có suy xét đến tình huống của ngươi. Cho nên không hỏi quá ngươi ý tứ, đương nhiên cho rằng ngươi sẽ cùng ta một khối trở về. Nàng chân thành xin lỗi, kỳ thật đối với ngươi tới nói, ta đã là đời trước người, ngươi cũng không có nghĩa vụ trợ giúp ta. Ngươi nói gì đâu, nha đầu. Ta không phải ý tứ này. Lão nhân có chút bực bội gãi gãi đầu, ta tuy rằng tổ sư già phái ta lại đây, nhưng ta cũng là tự nguyện a. Ta đương nhiên muốn trở về. Kia lôi ra đâu? Vân Kiều hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lão nhân trầm mặc Vân Tiểu nói được không sai, ở khôi phục ký ức phía trước. Nàng là chân thật lấy ngọc lao thái thân phận, sống ở trên thế giới này, là thật sự đem lôi hải triều trở thành chính mình như tử, đem lôi vũ trở thành chính mình tôn tử. Liên tính là khôi phục ký ức, hắn cũng không nghĩ phủ nhận điểm này. Nếu không, ngươi vẫn là trở về, lại hảo hảo ngâm lại. Vân Tiểu vô vô vai hắn, không cần có áp lực, vô luận ngươi làm bất luận cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Lao nhân ngần người, trở về là tự nhiên là trở về chỉ là lôi ra, hắn cũng xác thật nhất thời không bỏ xuống được, rốt cuộc sinh sống như vậy nhiều năm, đi thôi, chúng ta lại không ra đi, bọn họ sẽ lo lắng. Vân tiểu chỉ chỉ ngoài cửa, hôm nay ngươi đi về trước. Lão nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mới chậm rãi gật gật đầu, hắn xác thật yêu cầu hảo hảo ngắm lại. Vân tiểu xoay người vừa muốn kéo ra môn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mang chút tò mò quay đầu lại nói, đúng, rồi, lão nhân, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Ân. Hỏi đi. Lão nhân héo héo trả lời. Ta biết Lôi Hải Triều là ngươi nhi tử. Như vậy, hắn ba ba là ai? Ba giây sau, gầm lên giận dữ ở phòng trong nổ vang. Nha. Đầu. Người là ma quỷ sao? Lão nhân là thở phì phì rời đi. Đi đường đều giống muốn trên mặt đất dâm ra hô tới giống nhau. Đi được thịch thịch thịch vang. liền lên xe thời điểm đều không quên phanh một tiếng đóng sầm môn.